Cung cận tổng nói qua không có. Tạ Lập đáp, lo lắng về lo lắng, tốt đẹp tài nguyên đặt ở mặt mũi, Tạ Lập cũng không hào tư bỏ, cho dù có sóng gió, bọn họ liền ở sóng gió chung đi trước. Không có, bất quá hắn sẽ đáp ứng. Tô An Ninh khẳng định nói. Ngày thứ hai, đương Tô An Ninh cùng Tạ Lập đem kịch bản đưa đến cận sầm trước mặt khi, hắn thật là đáp ứng rồi, bất quá lại cũng là đồng thời lấy ra một cái kịch bản. Lai chân tướng. Bắt được kịch bản thời điểm, tả lập nhịn không được kinh hô ra tiếng. Chân tướng là trong vòng nổi danh Hoàng Kim biên kịch tưởng quốc 5 năm ma đào chế tác, tưởng quốc sở ra mỗi một quyển kịch bản danh tiếng đều cực hảo. Càng quan trọng là, trong tay hắn ra tới mỗi một bộ tác phẩm đều có thể ở các đại quốc tế liên hoan phim chung có điều thu hoạch. Rất nhiều công ty ra giá cao mua sắm cũng không có thể mua này bản quyền, bởi vì này điều kiện cực kỳ hà khắc. Nhưng lúc này đây... Phong thần công ty thế nhưng có chân tướng toàn bản, sẽ là phong thần công ty mua kịch bản sao? kia phong thần mua, cận sầm đem kịch bản đưa đến bọn họ trước mặt, chẳng lẽ là muốn cho tô an ninh tới diễn? Nhưng nhìn cận sầm thật lâu chưa ra tiếng, tả lập chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, sự tình hẳn là còn không có xong. Chương 62 -062. Nhìn ra tả lập đã hoán lại đây, cận sầm lúc này mới không nhanh không chậm tiếp tục nói, ta đáp ứng vị kêu biên kịch. Chân tướng hết thể nhân viên đều nghe hắn điều phối, sẽ tận lực phối hợp hắn đánh ra phù hợp nhất hắn tâm ý điện ảnh, hắn lúc này mới đem này kịch bản bản quyền bán cho ta, điện ảnh vai chính ta không có quyền quyết định, an ninh muốn như thế nào được đến nhân vật này, toàn dựa nàng bản lĩnh. Lần này, tà lập tăng vọt cảm xúc lúc này mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, khi nào tiến hành thử kính. Tường quốc nói hắn sẽ chính mình chậm rãi chọn, đến nỗi chọn pháp, hẳn là không phải ngươi theo như lời thử kính là cái gì ta cũng không biết. Cận sâm thực không phụ trách nhiệm nói. Nghe vậy, tả lập một mặc nếu không phải cấp an ninh, này cấp kịch bản cho bọn hắn là vì cái gì? Làm như nhìn ra tả lập suy nghĩ, cận sầm cười nói, chúng ta công ty nổi mấy cái nữ tinh chúng ta đều thông chi đi xuống, đại gia các bằng bản lĩnh, đến nỗi cho các ngươi kịch bản, là muốn xem an ninh đối này kịch bản có cảm thấy hương thú hay không, chỉ cần cảm thấy hương thú. Nàng sẽ nghĩ cách được đến nhân vật này đúng không? Cận sâm nói tuy rằng là đối với tà lập nói, nhưng trên thực tế lại là nói cho tô an ninh nghe. Tà lập cũng thực mau liền nghe ra cận sâm ý ngoài lời, tấm mắt dừng ở tô an ninh trên người, chậm dãi đem chính mình trong tay kịch bản đưa đến tô an ninh trong tay. Tô an ninh cầm kịch bản chậm rãi nhìn lên. Nay bộ kịch bản cùng thiệu tử hàng cho nàng kịch bản có tương tự trung tâm tư tưởng. Bất quá chân tướng là từ phức tạp án kiện tới rừng chân với trình bộ phim nhựa, càng có khuynh hướng các loại nhân tính xung đột, trong lòng mâu thuẫn xung đột cùng với án kiện bản thân sau lương sở che giấu chân tướng. Nói thật ra lời nói, so với khoa cấp cứu chuyện xưa tới, Tô An Ninh càng thích trong tay cái này tỉ bản, đặc biệt đến cuối cùng chân tướng công bố thời điểm, đối người lực đánh vào là cực kỳ đại. Như Cận Sầm theo như lời, nàng xác thực cảm thấy hứng thú. Hướng tới Cận Sầm gật gật đầu. Tô An ninh nói thẳng, ta sẽ nghĩ cách được đến nhân vật này. ân Cận sâm gật gật đầu, khỏe mắt hơi trọ, làm như cất giấu một mạt mị hoặc, chẳng phân biệt giới tính mỹ lệ, vào lúc này thật đúng là chính là mê người mắt. Tả lập đôi mắt lóe lóe, hoàn hồn lúc sau nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh Tô An ninh. Hào đi, nhà hắn nghệ sĩ chính là một cái khó hiểu phong tình nữ nhân. Mà chờ Tô An ninh cùng tả lập hai người từ cận sâm văn phòng rơi đi sau. Cận sầm hồi tưởng vừa mới tô an ninh bất động thanh sắc bộ ráng, tán thành gật gật đầu, không bị nam sắc sở hoặc, liền không dễ dàng ở nam nhân thượng bị té nhào. Lúc này, tà lập cùng tô an ninh hai người trở lại văn phòng lúc sau, lúc này mới ho nhẹ một tiếng nói, người muốn như thế nào làm? Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Tô an ninh buông trong tay kịch bản, bình tĩnh nói. Tà lập mặc, đi ra ngoài đi một chút. Hắn không nghe lầm. Một lát sau. Tà Lập vẫn là nghe lời nói đi lái xe, mà đứng ở tại chỗ chờ xe Tô An Ninh, nhìn phía trước, môi đỏ nhẹ nhàng, chậm rãi nói, lấy môn linh sư chi danh, tưởng quốc cùng ta sẽ xảo nộ. Nói xong câu đó sau không lâu, tả Lập liền lái xe lại đây, chờ Tô An Ninh lên xe sau, tả Lập hỏi, đi nơi nào? Người cao hứng đi đâu liền đi đâu? Tô An Ninh tiếp tục nói, xuất phát từ đối Tô An Ninh lời nói tin phủ. Tả lập dẫm lên chân ga đi ra ngoài, một bên ở tự hỏi chính mình nên đi chạy đi đâu đi là hảo. Xe mở ra mở ra, tả lập nhìn đến ven đường không tính ra có một cái công viên, nghĩ nghĩ, đem xe xử vào cái này công viên. Liên nơi này đi, chúng ta đi xuống đi một chút. Tả lập hỏi. Ấn. Tô an ninh gật đầu, cùng tả lập hai người cứ như vậy trực tiếp theo công viên bước chậm lên. Nhìn quanh thân lục ý. Tựa hồ đều có thể cảm giác được cả người tâm tình hảo không ít, tạ lập ban đầu càng chặt tâm tình vào lúc này cũng chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Chỉ là, hai người đi rồi không xa lúc sau, nên diện đi tới một cái bước đi nhàn nhã trung niên nam nhân. Đúng lúc này, một bên có một đạo thân ảnh đột nhiên nhảy ra, hướng tới này trung niên nam nhân hung hăng mà đụng phải qua đi. Trung niên nam tử bị đụng vào trên mặt đất, hơn nữa, ở đánh ngã trên mặt đất kia một khắc. Kêu đạo thân ảnh trực tiếp đoạt trung niên nam tử tiền bao liền chạy. Đây là cướp bóc. Tả lập ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, hắn còn lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy cướp bóc toàn quá trình. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình bên người có một đạo thân ảnh bay nhanh mà nhảy đi ra ngoài. Chờ hắn lại thấy rõ thời điểm, vừa mới cướp bóc trung niên nam tử ăn trộm đã bị tô an ninh chặt chẽ không chế được. Tả lập nhanh chóng tiến lên, đi tới tô an ninh bên người. Nhìn tên kia ăn trộm trên mặt đất vô pháp mở to giấy ruộng, yên lặng mà đem chính mình quan tâm cấp thu trở về, hán quên, tô an ninh kia không tầm thường tuyển thủ, lập tức lấy ra di động báo nguy. Báo xong cảnh sau, tả lập tầm mắt lại chuyển rời đến cái kia bị đụng vào trung niên nam nhân trên người, tiến lên, nhìn trung niên nam tử còn ngồi dưới đất, vội vàng lo lắng nói, ngươi không sao chứ, eo khả năng bị thiểm đến. Trung niên nam tử cao mày nói. Ta giúp ngươi đánh 120. Nói, tả lập nhanh chóng bắt đánh bệnh viện cấp cứu điện thoại. Một lát sau, cảnh sát cùng xe cứu thương trước sau đã đến, cùng nhau làm ghi chép lúc sau liền đem ăn trộm cấp mang đi. Lúc này, trung niên nam tử cũng bị đưa đến xe cứu thương, đường tô an ninh đem tiền vào còn cấp đối phương thời điểm. Đối phương từ trong bóp tiền rút ra một trường danh thiếp đưa cho tô an ninh. Tô an ninh yên lặng mà kết quả, tả lập còn thực khách khí cùng đối phương đánh chào hỏi. Chờ xe cứu thương thanh âm chẩm rãi đi xa, Tô An ninh đem trong tay danh thiếp đặt ở Tà Lập trong tay nói, chúng ta có thể đi trở về. Nga, Hảo. Tà Lập đáp lời, cầm Tô An ninh danh thiếp nhìn lên, dây tiếp theo, khiếp sợ nhìn Tô An ninh, này, là thường quốc. Ấn. Tô An ninh bình tĩnh gật gật đầu. An ninh, ngươi luôn là tự cấp ta sáng tạo kỳ tích. Tà Lập nghiêm túc nói, hắn cảm thấy... Hắn mang tô an ninh khi sở trải qua hết thẻ sẽ là hắn người đại diện kiếp sống chung nhất không thể tưởng tượng. Kỳ tích Nghĩ đến chính mình ngôn linh năng lực, tổ an ninh minh bạch, nàng này một cái năng lực ở thế giới này tới nói thật là cái kỳ tích. Mà cũng là vì nàng cùng thế giới này bất đồng, mới có thể làm nàng có đôi khi cảm thấy chính mình có chút không hợp nhau. Một người hiểu thế giới, có đôi khi có chút cô độc. Có tưởng quốc danh thiếp, kế tiếp sự tình lại là trở nên thuận lợi nhiều. Tạ Lập khéo đưa đẩy gọi điện thoại tiến hành tiếp đón, ở chào hỏi đồng thời, cũng không quên nhắc tới chính mình thân phận, thuận tiện cũng thuyết minh chính mình ở nhìn đến danh thiếp khi nhận ra đối phương bên người. Nói chuyện điện thoại xong, nói tốt đến lúc đó đi bệnh viện vẫn an sau, Tạ Lập mới lưu luyến cắt đứt điện thoại. Lúc này, bệnh viện tia đầu, Tưởng Quốc cắt đứt lúc sau như suy tư gì. Lúc này, hắn bạn già Cầm Thủy đã đi tới, tưởng cái gì đâu? Không phải cùng ngươi nói có hai người đã cứu ta sao? Hai người kia vừa lúc là lần này nhân vật tuyển chọn, phong thần công ty cho ta người được chọn trí nhất, ta cảm giác có chút quá trùng hợp. tưởng quốc đáp. Ngươi lại không ở công chúng xuất hiện quá, biết ngươi người có thể có bao nhiêu. Biết ngươi chạy đến kia công viên người có mấy cái. Tường quốc bạn già mạnh quân liếc xéo hắn một cái nói. Nói cũng là. tưởng quốc gật gật đầu. Lúc này, mạnh quân cũng không nói thêm nữa chút cái gì, cầm điều khiển từ xa khai TV. Ngày đài chuẩn bị nhảy đến tưởng quốc thích nhất tin tức kênh. Từ từ tưởng quốc đột nhiên mở miệng nói, lùi lại, lùi lại một đài. Ngay vậy, mạnh quân sau này lùi một đài, nhìn đang ở cử hành tuyển tú tiết mục, tức khác nghi hoặc, tưởng quốc luôn luôn đối này đó không có gì hứng thú. Nay một cái chính là bắt lấy cái kia ăn trộm nữ tinh. Tưởng quốc đối với mạnh quân nói, trực tiếp chỉ vào ở trong TV xuất hiện tô an ninh nói. Lớn lên rất khả quan, nhìn thoải mái. Mạnh quân nhìn Tô An ninh mặt, gật gật đầu nói. Nghe vậy, tưởng quốc không nói thêm nữa cái gì, cứ như vậy yên lặng mà nhìn lên. Nhìn nhìn, tiết mục đột nhiên phong cách đột biến, trực tiếp tới rồi Tô An ninh bắt đầu đoán trước kết quả. Đương nhìn 25 luân suy đoán, Tô An ninh đều đoán đối lúc sau. Mạnh quân nhìn không được nhìn thoáng qua tưởng quốc, này tiểu cô nương sẽ đoán chữ. Mang theo đối Tô An ninh tò mò. Hai cái phu thê cứ như vậy trực tiếp bắt đầu tìm tòi nổi lên tô an ninh xuất đạo tới nay sở hữu tư liệu. Chờ xem xong tư liệu lúc sau, hai phu thê chầm mặc. Nếu là cái dạng này lời nói, có thể hay không là nàng thông qua đo lường tính toán chi thuật biết được ta phương vị, cố ý tới kết giao ta. Tưởng quốc đột phát kỳ tưởng nói, thần xác bên trong còn có ẩn động. Nếu là thật sự, như vậy nàng thật sự sẽ có chút bản lĩnh. Mạnh quân cũng ý động nói. Vậy chờ bọn họ đến thời điểm nhìn xem tình huống. Tưởng quốc trực tiếp đánh nhịp quyết định. Lúc này, tà lập mang theo tô an ninh vội vội vàng vàng chạy tới tưởng quốc nơi bệnh viện. Tìm được địa phương lúc sau, hai người đi vào, thuận tiện tặng kèm một rổ trái cây. Ngồi đi. Mạnh quân còn tính nhiệt tình nói, không nói mà khác, hai người kia thật đúng là chính là cứu nhà bọn họ bạn già. Mà lúc này, chờ hai người ngồi xuống định, tưởng quốc đó là nói thẳng. Các ngươi là trực tiếp biết ta ở nơi đó mới quá khứ. Đúng vậy. Không phải. Tô An ninh cùng tả lập hai người cấp ra bất đồng đảm án. Thế thế, tả lập ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Tô An ninh, hiển nhiên là không rõ Tô An ninh vì cái gì muốn thừa nhận. Ngay sau đó, Tô An ninh lại là tiếp tục mở miệng giải thích nói, ta đo lường tính toán hảo chúng ta ra cửa tình hình lúc ấy tương lộ, cho nên mới sẽ đi nơi đó, chẳng qua ta người đại diện không biết mà thôi. Ngươi cùng ta nói này đó sẽ không sợ ta sinh khí sao? Tưởng quốc hỏi. Các ngươi sẽ không sinh khí, chỉ sợ là càng nguyện ý như vậy đi. Tô An ninh nói thẳng nói, tức khác một loại trang bức cảm ập vào trước mặt. Nghe được Tô An ninh nói, tưởng quốc cùng mạnh quân hai người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lúc này, tưởng quốc mới tiếp tục nói, vậy ngươi có thể nói nói chúng ta vì cái gì nguyện ý như vậy? Nói, tưởng quốc đặt ở chăn phía dưới tay chặt chẽ mà cầm hắn cũng không biết vì cái gì chính mình tại đây một khắc tim đập nhanh như vậy. Các người hai người nước mắt đường có mặc thuyết minh các ngươi mệnh chủ vì con cái nhọc lòng vất vả hoặc là cùng con cái vô duyên, mà các người mắt đều tương đối thiện, như vậy còn lại là tương đối thiên hướng với người trước, các ngươi có con cái, hơn nữa ở vì bọn họ mà nhọc lòng. Càng quan trọng là, các ngươi tướng mạo hiện ra các ngươi con cái duyên thiện, các ngươi rõ ràng ở vì con cái nhọc lòng lại không có gì quan hệ. Chỉ có thể thuyết minh một chút, các ngươi con cái không ở các ngươi bên người, hơn nữa là ngoại vật gây ra. Cuối cùng tổng kết một chút chính là, các ngươi có đứa con trai hoặc là nữ nhi, hắn không ở bên cạnh ngươi, mà các ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm bọn họ. Tô An ninh chậm dãi nói, theo Tô An ninh nói càng ngày càng nhiều, hai người đã càng ngày càng chấn kinh rồi. Cuối cùng, Mạnh Quân có chút thấp thỏm hỏi Tô An ninh nói, vậy ngươi có thể giúp chúng ta cha cha. Con của chúng ta ở đâu sao? Chúng ta hay không có thể tìm trở về? Mạnh quân nói, trong lòng toàn là chờ mong. Tô An ninh nói cũng chưa sai, nàng cùng tưởng quốc từng sinh một cái nhi tử, còn là ở năm tuổi khi một lần ra ngoài chung bị mất, bọn họ hai phu thê vì đứa nhỏ này giàu thúi ruột, hoa bó lớn bó lớn tâm tư cùng với bó lớn bó lớn tiền tài, hai tử cũng chưa có thể trở lại bọn họ bên người. Đoán mệnh đoán trước như vậy sự bọn họ cũng trải qua không ít, Những người đó đều nói ở phương Nam tìm, phương Nam tìm, chính là bọn họ cơ hồ tìm khắp toàn bộ phương Nam như cũ một chút ít manh mối đều không có. Mấy năm nay, bọn họ dần dần mà có chút lực bất thòng tâm, chính là trong lòng chấp niệm lại là càng sâu, bọn họ muốn tìm về chính mình hài tử. Các ngươi lấy cái tự đi. Ta thử xem xem, chỉ là ta yêu cầu các ngươi làm trong lòng chuẩn bị. Tô An ninh mở miệng nói, tưởng quốc tình huống. Không chỉ là bởi vì hài tử bị lừa bán, càng quan trọng là, bọn họ cùng đứa nhỏ này không có duyên phận, cho dù tìm trở về, khả năng cũng lưu không được. Cái gì chuẩn bị tâm lý? Mạnh quân hỏi, trong lòng tức khắc một cái lộ bộ. Các ngươi hải tử có rất lớn khả năng sẽ không trở lại các ngươi bên người, ý tứ là cho dù tìm được rồi, hắn khả năng cũng sẽ không theo các ngươi trở về. Tô An ninh nói thẳng, vạn sự đều là mệnh, ở điểm này. Tô an ninh tự giác mà không đổi được. Chúng ta chỉ nghĩ phải biết rằng, hắn quá có được không mà thôi, không nhận chúng ta, cũng không có việc gì. Mạnh quân kiên cường đáp đều 20 năm, bọn họ sớm đã thành thói quen hắn không ở bên người, chỉ là, bọn họ vẫn là muốn nhìn xem, bọn họ hài tử ở bọn họ không biết địa phương quá rốt cuộc được không. Một bên tưởng quốc đối mạnh quân nói tỏ vẻ trầm mặt, hiển nhiên cũng là đồng ý mạnh quân cách nói. Vậy các ngươi lấy cái tự đi. Tô An Ninh tiếp tục nói, tâm, mạnh quân nghĩ nghĩ, cuối cùng cấp ra cái này tự, cái này tự vừa ra tới, Tô An Ninh ở trong lòng một mặt, tâm ngoại nhiều điểm, đứa nhỏ này quả nhiên là không về được, đến nỗi phương hướng, phương bắc phía đông bắc, nơi này là Kinh Đô, khoảng cách rất gần, phía đông bắc. Nửa ngày, Tô An Ninh lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi hải tử còn ở Kinh Đô nội, phía đông nam hướng khu vực lại tìm xem. kinh đô Mạnh quân có chút không thể tin tưởng nói, chúng ta kinh đô cũng đều đi tìm. Nếu ta không đoán sai nói, các ngươi hài tử là ở các ngươi đi tìm lúc sau mới hồi kinh đô, con cái duyên thiện, các ngươi vốn là không dễ dàng tìm được hắn. Tô An ninh bình tĩnh nói, nàng thậm chí có thể cho rằng, ở bọn họ hai người ở kinh đô tìm hài tử thời điểm, bọn họ hài tử bị người quải ra kinh đô, mà khi bọn hắn từ bỏ kinh đô, đối ngoại tìm kiếm thời điểm, hài tử liền về tới kinh đô. Vận mệnh, có đôi khi chính là như vậy trêu cận. Mà nghe xong tô an ninh nói, này hai người trực tiếp trầm mặt xuống dưới. Các ngươi tìm thời điểm, không nghĩ muốn đi gặp hắn, có lẽ có khả năng có thể tìm càng mau một ít. Tô an ninh lại tiếp tục nhắc nhở một câu, có hài tử rơi xuống, lại vẫn là muốn tránh hài tử. Này đối với một đôi cha mẹ tới nói, thật là quá mức tàn nhẫn. Chúng ta sẽ dựa theo ngươi lời nói làm. Trên giường bệnh tưởng quốc thấp giọng nói. Nếu là không có con cái duyên, bọn họ vẫn là không cần cưỡng cầu, cưỡng cầu nữa, liền hai tử hiện tại trông như thế nào đều có khả năng vô pháp nhìn thấy. Nửa ngày, tựa hồ là cảm xúc hồi hoán lúc sau, Tưởng Quốc tiếp tục nhìn Tô An Ninh nói, ngươi thích chân tướng bên trong cái nào nhân vật? Nữ chính Bạch Sơ. Nữ chính trải qua lúc sau lột sắc làm nàng rất là chờ mong, mà khác mấy cái nhân vật tính cách tuyệt đối không có vị này nữ chính no đủ. Tuy rằng giúp ta, Lại không đại biểu ta sẽ đối với ngươi thả lỏng yêu cầu. Ta muốn chọn lựa nhất định là nhất thích hợp diễn mạch sơ người. Tưởng Quốc nghiêm túc nói. Ta minh mạch. Tô An ninh gật đầu. Nay kịch bản ly muốn bắt đầu quay còn muốn đã lâu. Ngươi đi về trước hảo hảo nghiên đọc kịch bản đi Kế tiếp, chúng ta muốn an tâm tìm chúng ta hài tử. Tưởng Quốc nghe xong Tô An ninh nói lại là tiếp tục nói. Nghe vậy, Tô An ninh đôi mắt chật lẻ, gật đầu nói. Thức mau. Tô An ninh cùng tả lập hai người liền cáo tử. Vừa đi ra tưởng quốc phòng bệnh, tả lập liền từ trên xuống dưới đánh giá tô an ninh, thẳng xem tô an ninh có chút phát mau. Châm ngưng không biết bao lâu, tả lập lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, An ninh, ngươi vừa mới nói kia một ít thật là một vòng thủ sắn một vòng, ở chúng ta đi công viên phía trước, ngươi liền suy đoán đến kết quả sao. Tả lập đem toàn bộ quá trình nhìn xuống dưới, thiệt tình không cho rằng Tô an ninh có như vậy thông minh có thể đem từ đầu tới đuôi sự tình chặt chẽ đem khống ở trong tay. Nhưng trên thực tế đâu? Nàng lại là làm được. Tuy rằng tưởng quốc không có nói rõ, nhưng tả lập lại có thể minh bạch, chỉ cần tô an ninh kỹ thuật diễn không kém, chờ đến tưởng quốc bọn họ hiểu rõ cuối cùng tâm nguyện, chọn lựa chân tướng nữ chính thời điểm. Tưởng quốc thiên hướng với tô an ninh tâm tư chỉ biết nhiều không phải ít. Tô an ninh được đến chân tướng nữ chính cơ hội đã đại đại vượt quá hắn đoán trước ở ngoài. Cũng không phải. Tô an ninh lại là lắc đầu nói, chúng ta cùng hắn tương ngộ thật là ta đoán trước đến, chính là mặt sau phát triển, hoàn toàn ra ngoài ta ngoài ý liệu, vừa mới nói những lời này đó, là xem qua hai người chi gian mới đến ra tới kết quả, đến nỗi nhân vật, lúc ấy không nghĩ tới nhiều như vậy. Ai? Ngươi như vậy vừa nói, lòng ta càng thêm không thoải mái. Tà lập thở dài nói, tô an ninh trực tiếp cho tà lập một cái nghi hoặc ánh mắt, Tạ lập nhìn tô an ninh, lúc này mới tiếp tục buồn bạ nói, vận khí của ngươi thật tốt quá. Tốt làm hắn ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm người đều phải ghen ghét điên rồi. Trên thế giới này, như thế nào sẽ có tô an ninh người như vậy đâu? Chương 63063 Từ bệnh viện rời đi trên đường, tạ lập chậm rãi từ hâm mộ ghen tị hận cảm xúc trung thoát ly ra tới. Bởi vì, tô an ninh vận khí tốt cũng coi như hắn vị này người đại diện vận khí tốt. Nghĩ đến tô an ninh ở chân tướng nhân vật thượng nhiều không ít cơ hội, lại nghĩ đến sang năm còn chưa bắt đầu, tô an ninh trong tay liền có một bộ tuồng đang chờ, tả lập tâm tình trợt biến hảo. An ninh, hiện tại tính toán đi đâu đâu? Tả lập hỏi, bởi vì cận sâm nhắc nhở, ở an Tết trước hắn cũng không tính toán cấp tô an ninh tiếp quá mức thông cáo, cho nên bọn họ hiện tại thời gian vẫn là man nhàn nhã. Ơn, người lái xe tùy tiện đi dạo đi. Tô an ninh mở miệng nói. Có như vậy một giây, nàng cái gì cũng không nghĩ làm. Hảo. Thông qua kính chiếu hậu, tà lập nhìn thoáng qua nhìn ngoài cửa sổ tô an ninh, giờ khắp này, hắn đột nhiên lại cảm giác được tô an ninh từ trong ra ngoài sinh ra cái loại này hờ hững cảm. Không nói thêm gì, xe cứ như vậy chậm dãi ở cái này nội thành trên đường đi dạo lên. Đi tới trung tâm thành phố một cái quảng trường, kia lăn lộn màn hình bên trong đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Là nàng cùng cận sầm đại ngôn lộng lấy châu báo tuốt sờ tơ. Mà kia tuốt sở tơ hạ, còn có không ít người ở cầm di động đang ở quay chụp ảnh chụp. Những người này có khả năng là nàng hoặc là cận sầm phèn Nhìn, tổ an ninh trong mắt hơi hơi mà nổi lên một chút gọn sóng. Có lẽ, nàng đang ở lấy một loại bất đồng phương thức ở chậm rãi gia nhập đến thế giới này bên trong. Tồn tại quá, tất nhiên lưu có dấu vết, cho dù tương lai nàng chung đem rời đi nhưng lại cũng không đại biểu nàng ở thế giới này sinh hoạt thời gian không có ý nghĩa. Tả Ca, hồi công ty đi." Tô An Ninh theo sau đối với Tả Lập nói. "Ừ, hảo." Tả Lập gật đầu, nhìn nhìn Tô An Ninh, cuối cùng là cảm giác hiện tại Tô An Ninh có điểm nhân khí. Xe thực mau thay đổi phương hướng về tới công ty. Vừa đến công ty, vừa mới bước vào, liền cảm giác công ty nội không khí có chút không đúng lắm. Lúc này Y L Đồng liền vội vã chạy tới nói, tạ ca, an ninh, công ty đã xảy ra chuyện. Công ty xảy ra chuyện? Có thể xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, công ty trong đại sảnh giải trí kênh tin tức tức khắc khiến cho tô an ninh cùng tả lập chú ý. Mọi người đều biết, hảo thanh em phát sóng tới nay vẫn luôn bị chịu chú ý, này dạ tỉnh ở đồng thời đoạn tiết mục chung xa xa dẫn đầu, không ngừng đổi mới kỷ lục, mấy cái tuyển thủ càng là lấy chất lượng tốt biểu hiện hút phấn bô số. Nhưng hôm nay lại có người tin nóng, Đông Nam Đài Truyền hình cùng phong thần giải trí hợp tác thao túng thi đấu kết quả, cùng một bộ phận tuyển thủ ký hợp đồng, hứa hẹn đưa bọn họ đưa lên 10 cường chi vị, theo tin nóng chung lời nói, đề cập đến người được. Chọn có, thịnh tư ngôn, cảnh khê. Nay tin nóng nội dung đang ở sát minh Trung có tương quan manh mối chúng ta sẽ liên tục chú ý cũng đưa tin. Nguyên lai like là cái này. Tô An ninh nhớ tới ngày ấy tiến vào cận sầm văn phòng khi. Đối phương theo như lời nội dung, hiện tại sẽ xuất hiện này đưa tin, hẳn là cận sầm còn có hậu chiêu đi. Công ty phía chính phủ lấy bộ đều bị phá hoành, còn có những cái đó cùng công ty ký hợp đồng tuyển thủ, đều bị nói là lẻ thiên hạ, thậm chí còn có người nói, mỗi một hồi kết quả đều là ban đầu giả thiết tốt, đến mặt sau trực tiếp đem lửa đốt tới rồi dám khảo trên người, trừ ra kia bốn vị thiên vương thiên hậu không nói. An ninh ngươi đo lường tính toán kết quả cũng bị người trở thành là công kích mục tiêu. YG Đồng thấy Tô An ninh cùng tả lập xem xong, liền tiếp tục mở miệng nói tình huống. Không có việc gì, những việc này công ty đều sẽ xử lý. Tô An ninh nhìn YG Hải Đồng lo lắng sốt ruột bộ ráng, bình tĩnh nói. YG Đồng nghe vậy, nhìn phán qua Tô An ninh, tâm kỷ diệu mà liền bình tĩnh xuống dưới. Theo sau, ba người về tới chính mình tương ứng văn phòng. Bắt đầu chặt chẽ chú ý trên mạng động tính. Tiên tiến nhất nhập liền phong thần giải trí phía chính phủ hội bộ. Hội bộ thượng để nhất điều tin tức vẫn là tuyên truyền hảo thanh âm tiết mục, đi xuống lôi kéo, các màu bình luận bắt đầu tế ngôi đầu. Phong thần cùng Đông Nam đài truyền hình cấu kết với nhau làm việc xấu A. Con thường rằng thật là công chính tuyển chọn kết quả còn điều động nội bộ danh ngạch. Hẳn là kêu gọi cấm linh tinh tiết mục bá ra, cái gì tuyển tú tiết mục, lòe thiên hạng. Cái gì đoán trước kết quả, bất quá đều là tiết mục tổ cùng với công ty đóng gói, đại sư, là ở vũ nhục cái này danh từ sao. Trên lầu nói qua đúng, minh tinh nên đi chính đạo, để cao chính mình kỹ thuật diễn. Từ này đó bình luận chung không khó coi ra, đang có mặt khác giải trí công ty thuê thủy quân ở trên mạng hủy hoại phong thần cùng với tô an ninh thanh danh. Nhìn lửa lớn thiêu càng ngày càng vượng, càng ngày càng nhiều giải trí công ty ngồi không yên cũng làm kia ra sức đánh chó rơi xuống nước người, trên mạng bắt đầu sôi nổi khiển trách phong thần gian lận hành vi. Mà trong TV phỏng vấn cũng bắt đầu có mới nhất tiến triển, có mấy cái tuyển thủ đứng ra thanh minh có chút âm thầm ký hợp đồng tuyển thủ ở ngầm thái độ thập phần kiêu ngạo, khóc lóc kể lệ chính mình cực cực khổ khổ luyện tập, lại vẫn là bị không bằng chính mình người đào thải. Trong đó, ở tuyển thủ trung thịnh tương ngôn cảnh khê cùng với quách tưởng vũ ba người bị hát nhất thảm, không vì mà khác, Này ba người là đông đảo tuyển thủ trung thực lực mạnh nhất, trực tiếp đều có thể nói quan á quý tiền tam danh hoàn toàn có khả năng là tại đây ba người bên trong sinh ra. Hơn nữa, này ba người ngoại hình cũng thực không tồi, giả lấy thời gian, lại là phong thần công ty vương bài, cũng khó trách mặt khác giải trí công ty nương cơ hội này tận hết sức lực tổn hại này mấy. Người, mặt khác chính là tô an ninh cái này phong thần tiến vào nổi bật nhất thịnh tân nhân. Về nàng đoán mệnh một chuyện tin tức không ngừng mà bị đề cập. Tô An ninh đoán mệnh hư hư thực thực phong thần đóng gói. Đoán mệnh thuật nghi ngờ, Tô An ninh tuổi còn trẻ vì sao sẽ có như vậy tốt bản lĩnh. Tô An ninh đoán mệnh trọc nghi ngờ, các người tin sao? Cùng loại tiêu đề nhanh chóng chuyển lưu, Tô An ninh lần này tựa hồ cũng lâm vào trận này phong thần nguy cơ chung. Kinh Hải công ty nội. Không ít nghệ sĩ cũng ở cùng thời gian chú ý phong thần có quan hệ tin tức, rốt cuộc. Phong thần xem như bọn họ công ty lao đối đầu, nhìn phong thần xui xẻo, vẫn luôn nhìn đối phương không rơi hạ phong cùng chính mình đấu công ty xui xẻo, trong lòng cũng có một loại ám sàng cảm. Thiệu thi nhã đồng dạng cũng là công ty nội tương đối chú ý lần này sự kiện người chi nhất. Tuy rằng từ lần trước sự kiện biết tô an ninh cùng thiệu tử Hằng có quan hệ lúc sau, nàng trong lòng đối tô an ninh kiêng kỵ càng sâu, nàng lúc ấy liền rất kỳ quái. Vì cái gì chú vũ như vậy cấp bậc một đường nữ tinh cùng tô an ninh ở đối lập bên trong sẽ bị co, hiện tại ngấm lại tô an ninh chỗ dựa, nàng liền minh bạch. Nghĩ lại chính mình căn bản là so ra kém chu vũ, cùng tô an ninh đấu chỉ biết tự tìm khổ ăn. Chỉ là nàng không đi theo tô an ninh đấu, không đại biểu nhìn đến tô an ninh xui xẻo sẽ không vui sướng khi người gặp họa Đúng lúc này. Thiệu thi nhã đột nhiên nhìn đến phong hạo đi qua đại sảnh khi nghỉ chân ở nơi đó nhìn cái gì đó, tâm niệm vừa động, vội vàng hướng tới phong hạo đi qua. Lúc này, TV nội đang ở bá báo mấy cái tham gia tiết mục tuyển thủ bị phóng viên vây đổ một màn. Thịnh tương nôn, có người nói ngươi bởi vì cùng phong thần ký hào ước, cho nên ở ngầm có ước hiếp mặt khác tuyển thủ, là thật vậy chăng? Thịnh tương nôn, ngươi từng cùng tô an ninh ngầm đã gặp mặt, Phong thần công ty có phải hay không mượn từ tô an ninh hướng các ngươi hứa hẹn cái gì tốt điều kiện? Thịnh tư ngôn, ngươi cho rằng, đối với các phóng viên nghi hoặc, thịnh tư ngôn vẫn luôn cúi đầu vẫn duy trì trầm mặt, ý đồ lao ra các phóng viên vòng đây, nhưng nàng một người thế đơn lực mỏng, ở đi lại bên trong lại là không cẩn thận ngã ở trên mặt đất. Thấy như vậy một màn khi, phong hạo mày không khỏi mà nhăn lại. Đến gần thiệu thi nhã nhìn đến chính là một màn này, Nhìn Phong Hạo cùng ngày thường ôn nhu kém bộ dáng, nhìn không được nhìn thoáng qua tivi nhìn đến bên trong xuất hiện thịnh tư ngôn, đáy mắt mang theo một mặt kinh ngạc. Mà lúc này, Phong Hạo cũng chú ý tới chính mình bên cạnh đứng thiệu thi nhã, ngoài ý muốn nói, thiệu sư muội có việc. Nhìn đến sư huynh ở chỗ này, ta lại đây chào hỏi một cái. Thiệu thi nhã nhu nhu cười nói. Nghe vậy, Phong Hảo cười cười, không nhiều lời chút cái gì, thần thái lại có chút xa cách. Nghe nói Phong sư huynh cũng cùng Trịnh tỷ giải ước. Thiệu Thi nhã hỏi: "Ân, bởi vì quan niệm thượng ra một chút khác nhau." Nghe được thiệu Thi nhã nói đến Trịnh Liên, phong hạo trên mặt tươi cười thu liễm không ít, hắn cùng Tư ngôn ly hôn, trực tiếp nhất nhân tố chính là Trịnh Liên. Hắn có hiện tại thành tựu, thoát ly không được Trịnh Liên, nếu không phải bởi vì Trịnh Liên chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt, hắn cũng sẽ không tri ân không báo. Nghe nói Trịnh tỷ cùng Phong sư huynh ngươi giải ước lúc sau, Lại về tới Chu vũ sư tỉ bên người, hiện tại ở anh tài đâu? Thiệu thi nhã nói. Anh tài, cũng coi như là không tồi nơi đi. Phong hạo nhàn nhạt nói. Chu vũ sư tỷ hiện tại được đến anh tài toàn lực bồi dưỡng, tựa hồ đang ở tham diễn nhất bộ đại phiến, sẽ bắt được nước ngoài đi đoạt giải. Thiệu thi nhã tiếp tục đi xuống nói. Thục liêu, phong hạo lại là một chút đều không thèm để ý, nói thẳng, có quan hệ với các nàng sự, ta không muốn biết. Đừng trách hắn vô tình, chính liên cùng Chu Vũ lợi dụng hắn tới rời đi sự kiện liền cũng đủ làm hắn theo chân bọn họ phân rõ giới hạn, nếu bọn họ nguyện ý cùng hắn thương lượng, hắn có lẽ sẽ xem ở nhiều năm tình cảm thượng hỗ trợ, lại không nghĩ rằng, các nàng hoàn toàn đem hắn trở thành đống đốc. Nhìn Phong Hạo càng thêm bình tĩnh ánh mắt, thiệu thi nhã dừng một chút, đích sắc không nói thêm gì nữa, nàng đã từ Phong Hạo thần sắc bên trong đến ra nàng tưởng được đến tin tức, theo sau trực tiếp cáo từ nói, kia Phong Sư Minh. Ta đi trước, về sau có cơ hội lại liêu đi. Ấn. Phong hảo khẽ lên tiếng, dẫn đầu mại động cước bước, hướng trong đầu đi đến. Thiệu thi nhã ở phong Hạo đi rồi, tầm mắt ở trên TV nhìn thoáng qua, nhìn màn ảnh thịnh tư nôn. Thiệu thi nhã trong lòng tầm tư tính toán lên, vị này thế tất là phong thần ngày sau tân nhân, rốt cuộc cùng phong sư huynh cái gì quan hệ. Thiệu thi nhã tạm thời tưởng không rõ, lại vẫn là đem thịnh tư nôn người này cấp chặt chẽ nhớ kỹ. Chờ đến ngoại giới tin tức bắt đầu che trời lấp đất hướng hương nghiêng về một phía sau không lâu, dần dần mà, lại có thanh em bắt đầu khởi phản. Trước hết bắt đầu chính là bị đề cập nhân vật tương quan phèn bốn cái thiên vương thiên hậu không cần phải nói, nhân khí không nhỏ, hảo thanh âm bị tuân ra rèm pha, bọn họ này đó làm dám khảo không được chính là làm việc thiên tư làm dối kỷ cơn sao. Bốn cái thiên vương thiên hậu phèn trước hết tức giận, trực tiếp cũng hướng những cái đó báo xạ phía dưới đi. Tiếp theo chính là này đó tuyển thủ fans, bọn họ duy trì tuyển thủ thực lực lại là rõ như ban ngày, cái gì gọi là phía sau màn thao tác, nhân ra cùng công ty ký hợp đồng không được sao. Này một đám người hướng tới những cái đó nói chuyện làm thấp đi bọn họ thần tượng đào thải tuyển thủ đi. Cuối cùng chính là tô an ninh fans, tô an ninh đối bọn họ fans đặc thù bọn họ đều là rõ như ban ngày, mỗi một lần ở đoàn phim ngoại đụng tới fans, tô an ninh sẽ dừng lại chào hỏi, chỉ cần có không. Sẽ cho bọn họ ký tên, sẽ theo chân bọn họ chụp ảnh chung. Mặt khác, tô an ninh mỗi ngày bận rộn như vậy, lại đều còn sẽ rút ra thời gian tới vì bọn họ đoán chữ. Có đôi khi gặp được một ít gặp nạn điểm fans, nàng sẽ tin nhắn ở tiếp tục hỏi. Này một ít, tô an ninh chưa bao giờ nói qua, bọn họ này đó. Fans đều là ở phía sau tục gờ gờ đàn trò chuyện trò chuyện cho tới. Tô an ninh làm rất nhỏ rất ít, nhưng ở bọn họ đấy mắt lại là rất lớn rất nhiều. Bọn họ thần tượng như vậy đãi bọn họ, ở thần tượng bị bôi nhỏ thời điểm, bọn họ như thế nào không thể kiên định đứng ở chính mình phèn phía sau. Lúc này, tô an ninh các fan đang ở tô an ninh ấy bù hạ đem những cái đó tới tìm tra người mang đó là hôn thiên địa ám, ai cùng nhiều lời một câu, không nói hai lời, người kia ấy bù hào không một lát liền bị tô an ninh các fan cấp chiếm lĩnh. Tô an ninh các fan cách làm cũng làm không ít người cảm thấy bất mãn. Nhưng đối mặt thanh thế to lớn đám người, bọn họ căn bản là không có cơ hội phản bác. Những người này thậm chí bị tô an ninh một ít fans tập kích cấp làm cho đong cửa chính mình lấy bù bình luận. Những người này fans lực lượng thêm ở bên nhau, chút nào không thể so mặt khác thủy quân kém. Ngắn ngủn thời gian nội, tình thế liền bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lúc này, cận sầm văn phòng nội, nghe xã giao bộ giám đốc sở nhắc tới đông đảo fans đem những cái đó thủy quân lộng lui lúc sau. Cận Sâm đột nhiên thấy ngoài ý muốn, bọn họ công ty còn không có động thủ đâu, nhưng cái đó fence còn đích xác đủ cấp lực. Cận Tổng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phản kích sao? Xã giao bộ giám đốc vội vàng mở miệng nói, đã nhiều ngày bọn họ nhưng đều là gian nan, nhìn những cái đó bôi nhỏ chính mình công ty nói đều không thể phản bác, quá nghẹn quất hắn hiện tại liền muốn hảo hảo làm một hồi. Hiện tại thời cơ đã thành thủ. Cận Sâm nghe vậy. Hoàn hồn, lập tức gật gật đầu, ân. Chính là cái này ân tự, lập tức làm người có tự tin. Xã giao bộ giám đốc vội vàng tiếp tục nói, kêu cận tổng, ta hiện tại đi trước xử lý. Nói xong, bù băng thân mình không hai hạ liền rời đi cận sầm văn phòng. Không trong chốc lát, xã giao bộ giám đốc trực tiếp triệu tập tương quan nhân viên bắt đầu cử hành hội chiêu đái ký giả. Phong thần tin tức tuyên bố thính lập tức liền bắt đầu bố trí lên. Không trong chốc lát. Các phóng viên sôi nổi mà liền bắt đầu thu được tin tức, thực mau liền tụ tập ở phong thần tin tức tuyên bố thính. Lúc này, tuyên bố thính phòng nghỉ nội, thịnh tư ngôn, quách tường vũ cùng với cảnh khê ba người cũng đang đợi chờ. Bọn họ là làm này kỳ đại biểu các tuyên thủ, trừ bọn bọn họ ở ngoài, còn có chính là Tô An Ninh cùng với xã giao bộ giám đốc. Tô An Ninh Thịnh tương ngôn nhìn đến Tô An Ninh, trực tiếp tiến lên đây chào hỏi, chỉ là lời này kêu có chút rồi rắm Bởi vì nàng tuổi so tô an ninh đại, trừ bỏ kêu tô an ninh tên, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào kêu. ân Nhìn thịnh tương ngôn, tô an ninh cũng gật đầu ý bảo. Có thể hỏi một chút, lần này sự kiện nói, công ty muốn xử lý như thế nào? Thịnh tương ngôn trực tiếp hỏi, tuy rằng mọi người đều nói chuyện này đối với phong thần tới nói là một lần tín dụng nguy cơ, nhưng nàng vẫn là nhạy bén cảm giác được, phong thần như là có cái gì sau chiêu dường như. Nhưng bọn họ rốt cuộc thấp cổ bé họng, công ty một chút hướng bọn họ giải thích ý tứ đều không có, lần này gọi bọn hắn, tựa hồ chỉ là vì lộ mặt thôi. Đợi lát nữa hết thể giao cho công ty là được. Tô An ninh nói thẳng, lần này sân nhà vẫn là công ty, không gặp thần cách càng cao mấy cái thiên vương thiên hậu đều không có tham gia lần này cuộc họp báo, này đủ để nhìn ra, công ty ra ngựa, liền cũng đủ làm những cái đó lời đồn đãi quét dọn không còn một mảnh. Đến nỗi có quan hệ với nàng những cái đó lời đồn đãi, nàng trong lòng cũng có chính mình chủ trương. Nhìn tô an ninh bình tĩnh bộ giáng, thịnh tư ngôn gật gật đầu, quay đầu lại cùng nàng cùng tới quách tường vũ cùng cảnh khê nói, mặt khác hai người nghe xong, trong lòng lập tức lỏng, bọn họ còn chưa bước vào giới giải trí liền gặp gỡ những việc này, trong lòng có thể không hoảng hốt sao. Một lát sau, xã giao bộ giám đốc cùng với nghệ sĩ quản lý bộ giám đốc cũng xuất hiện ở phòng nghỉ. Đi theo bên trong mấy người chào hỏi sau, liền mang theo bọn họ đi phía trước đầu tin tức tuyên bố thính đi đến. Vừa vào tràng, các phóng viên ca mê ra liền nhanh chóng đối với mấy người chụp lên. Ngồi định rồi lúc sau, trước từ nghệ sĩ quản lý bộ giám đốc mở miệng nói có quan hệ hôm nay khai hội chiêu đãi ký giả mục đích, nói xong một đống lời nói lúc sau liền bắt đầu làm các phóng viên vấn đề. Phóng viên thấy thế, vội vàng vấn đề nói. Đối với lần này hảo thanh âm tấm màn đen sự kiện, Các ngươi có cái gì yêu cầu giải thích sao? Các ngươi thật sự đáp ứng những cái đó ký hợp đồng tuyển thủ có thể đi vào 10 cường sao? Các phóng viên lập tức liền hỏi ra trong đó mấu chốt chi ý. Chúng ta thật là cùng hảo thanh âm tuyển thủ ký hợp đồng. Bất quá, chúng ta là trước mặt 25 cường chung 22 cái tuyển thủ đều ký hợp đồng. Xã giao bộ giám đốc cười hì hì nói, hoàn toàn không biết chính mình nói ở các phóng viên chung để lại bao lớn bom. 22 cái tuyển thủ. Này phong thần có phải hay không danh tác? Ở các phóng viên còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, xã giao bộ giám đốc tiếp tục cười hì hì nói. Đúng vậy, chúng ta cùng này đó các tuyển thủ đều ký hợp đồng. Này hảo thanh em bốn di chính là chúng ta phong thần công ty cùng Đông Nam Đài truyền hình hợp tác dùng để tuyển chọn ca sĩ tiết mục. Chúng ta cùng những người này ký hợp đồng thật sự là thực bình thường sự. Đến nỗi 10 cường, chúng ta đồng dạng thừa hành công bằng cạnh tranh. 25 cường trung, thăng cấp 10 cường. Đều có thể đủ. Cùng phong thần thiêm bê các ước. Xã giao bộ giám đốc nói âm rơi xuống. Các phóng viên lại lần nữa không lời gì để nói. về các ước. Kia chính là phong thần nhị tuyến nghệ sĩ có thể hưởng thụ hiệp ước. Trực tiếp liền cùng này đó tân nhân ký. Thật lớn bức tích. Các phóng viên đã không biết nên như thế nào đi xuống. Này tin tức một chuyển ra đi. Này bên ngoài ai còn dám nói hảo thanh âm có tấm màn đen. Mà lúc này, thịnh tư ngôn ba người đã phát ốc. Bọn họ thật là nghe công ty nói qua ký hợp đồng tiến vào 10 cường là có thể đủ được đến B cấp ký hợp đồng, nhưng bọn họ không có nghe nói qua, công ty cùng 22 cái tuyển thủ đều ký ước. Nếu bọn họ sớm biết rằng, còn cần như vậy thấp thỏm làm cái gì? Ba người đối xem một cái, tại đây một khắc lập tức minh bạch lại đây, lúc này đây, bất quá là phong thần một lần diễn cho thôi. Này ba cái tân nhân có thể nghĩ đến sự, phía dưới các phóng viên đương nhiên cũng nghĩ đến. Nghĩ lần này hảo thanh âm cùng với tương quan nhân viên bởi vì lần này hắc nghe ở các vong hưu trước mặt xoát mặt, lại nhớ đến bọn họ bị những cái đó thiên vương thiên hậu phèn công chiếm bình luận khu. Các phóng viên một đám ở trong lòng âm thầm phung tạo, này phong thần người hảo gian trá, đưa bọn họ truyền thông trở thành là miễn phí tuyên truyền máy móc. Nhìn các phóng viên sát mặt, xã giao bộ giám đốc cái này kêu một cái đắc ia, bất quá trên mặt lại vẫn là không hiện, tiếp tục đối với phía dưới phóng viên nói. Các ngươi còn có cái gì yêu cầu vấn đề sao? Chúng ta lần này đặc biệt mời giám khảo đại biểu đã tuyển thủ đại biểu nhóm tiếp thu phỏng vấn, các ngươi cũng có thể đối bọn họ tiếp tục vấn đề. Tiếng nói vừa rước, các phóng viên càng là hộp máu, vì hảo thanh âm chuyên môn tuyên truyền một fan không nói, hiện tại còn phải vì phong thần nghệ sĩ tuyên truyền sao. Bất quá hộp máu về hộp máu, bọn họ phỏng vấn vẫn là muốn tiếp tục. Nhìn nhìn mấy người, trước tiên, trực tiếp đem đề tài nhắm ngay tô an ninh, Tô An ninh, đối với lần này trên mạng về ngươi không đi chính đạo, lấy đoán mệnh thuật lòe thiên hạ đồn đãi, ngươi thấy thế nào? Rốt cuộc, trừ bỏ hảo thanh âm ngoại, Tô An ninh là lần này sự kiện trung bị hắc nhất thảm, kia 50 tiến 25 cường thần tiên đoán chính là trước tiên trở thành người khác công kích mục tiêu. Nhìn man ảnh chuyển hướng chính mình, Tô An ninh đối với vấn đề phong viên, chậm rãi mở miệng. Chương 64064 Đoán mệnh, người khác tin hay không? Ta vô pháp đem khống, người khác tưởng cái gì, ta cũng không thèm để ý. Chính là ngươi có không nhận ngươi là bởi vì đoán mệnh thuật mà khiến cho chú ý chuyện này sao? Trong đó một cái phóng viên sắc bén hỏi, bỏ qua một bên tô an ninh bản thân tư chất không nói, tô an ninh có thể như vậy đoạn thời gian nội vẫn đỏ, nàng một tay đoán mệnh thuật chiếm rất quan trọng nguyên nhân. Không phủ nhận. Vậy ngươi là thừa nhận ngươi đoán mệnh chỉ là vì thu hoạch danh khí công cụ sao? Tên này phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, vấn đề so với trước kia một cái càng vì bé nhọn một bên không ít phóng viên nhìn nhìn tên này phóng viên thân phận, tức khác sáng tỏ, tuy rằng đối tô an ninh chọc phải này phóng viên cảm thấy đồng tình, lại không thể không nói vị này giải trí bắt quái bạo bạo bạo phóng viên vấn đề kỹ xào đích xác cao siêu. Đoán mệnh là ta vốn dĩ liền xe sự, vì cái gì không thể dùng nó tới thu hoạch danh khí. Tô an ninh hỏi lại, tức khác làm phía dưới phóng viên kinh ngạc kinh. Này Tô An ninh trả lời, có phải hay không có chút không dựa theo lẽ thường, không phải nên trở về đắp không phải linh tinh nói sao. Ý của ngươi là ngươi đích đích xác xác lợi dụng đoán mệnh tới thu hoạch danh khí. Tên này phóng viên nghe được Tô An ninh nói, trong lòng cười lạnh một tiếng sau tiếp tục nói, nếu Tô An ninh thật sự thừa nhận, lúc này đây hắn nhất định có cơ hội đem Tô An ninh hắc thành tưởng Mặt hình đoàn viên mà mang Vương điền mặt chữ, điền trạch có mặc, Loại này tướng mạo người nói chung cách nôn nóng, có thực trọng phá hư ý niệm thả thực hành năng lực cường, giã tâm đại thả không an phận, như cốt lộ thịt mỏng, thanh tế bức nhẹ, ngũ nhạc không đủ, tắc vì phá cách, chủ cả đời lao lực chi mệnh, đây là người tướng mạo. Tô An ninh chậm rãi mở miệng nói. Người đang nói cái gì? Tên này phóng viên nghe Tô An ninh nói, tâm không khỏi mà phát khẩn. Mà người cả đời lao lực chi mệnh chủ yếu thể hiện ở nhà chạch bất an thượng. Tự ngươi kết hôn lúc sau, ngươi đã phía trước phía sau chuyển nhà mấy lần, hơn nữa gia đình nội còn ẩn có không hợp, đến nỗi những mặt khác, chính là ngươi hao tiền so nhiều, thường xuyên bởi vì sự tình các loại tổn thất tuyệt bốt tiền, ngươi nói, ta nói rất đúng sao. Tổ an ninh nói xong, mọi người tầm mắt soát rừng ở này phóng viên trên người, sau đó âm thầm suy tư lên, làm giải trí phóng viên, cho nhau chi gian đều là nhận thức, bọn họ nhận thức vị này thật là cả ngày cả ngày chuyển nhà. Không chỉ có như thế, phía trước còn thường xuyên tính bởi vì đưa tin một ít tin tức mà bị người không cáo, người khác đều không có việc gì, lại cố tình đều tới không cáo hắn, cho nên sau lại báo xã làm hắn chỉ đưa ngoại phái phóng viên, chuyên môn phụ trách phỏng vấn. Tin tức lại bất động bút, nhưng như vậy sau, kiếm không ít tiền vẫn là sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân ném, chỉ miễn cưỡng đến cái hốn nhật tử tiền. Này hết thảy, đều cùng tô an ninh theo như lời đối thượng. Trong đó có vài vị phóng viên là đã từng bị Tô An Ninh tính quá, cho nên ở vừa mới mặt khác phóng viên truy vấn thời điểm, bọn họ căn bản là không tính toán đem điểm đặt ở đoán mệnh thượng. Hiện tại nhìn đến tên này, phóng viên bị trước mặt mọi người vả mặt, một đám càng thêm mặt không lên tiếng. Nay hiện trường chính là có người làm phát sóng trực tiếp, này phóng viên tin tức cứ như vậy bị để lộ ra đi, cũng đủ mất mặt. Tuy rằng Tô An Ninh nói thẳng có chút không phúc hậu, nhưng cũng là này phóng viên không phúc hậu trước đây. Hắn hai vấn đề chính là trực tiếp đem người đẩy vào góc chết, nếu Tô An ninh không lấy điểm bản lĩnh ra tới, không còn phải thật làm người cho rằng là kêu loại thiên hạ nhân vật. Tên này phóng viên ở mọi người vây xem hạ, sắc mặt thay đổi lại biến, Tô An ninh lời nói hắn thế nhưng vô pháp phản bác. Nhìn tên này phóng viên trầm mặt, Tô An ninh tiếp tục nói, đây là ta sẽ, mặt khác diễn viên có các loại tài nghệ, ta có đoán mệnh, bọn họ dựa vào tài nghệ đạt được càng nhiều fans thích cùng duy trì. Ta dựa đoán mệnh tới đạt được phèn xích cùng duy trì, đạo lý là giống nhau. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì yêu cầu hỏi sao? Ta sẽ hảo hảo vì các ngươi giải đáp. Tô an ninh này vừa hỏi, trong sân các phóng viên tức khắc trầm mặt xuống dưới. Tô an ninh đều như vậy trắng trận táo bạo uy hiếp, bọn họ còn dám hỏi sao? Tiếp tục hỏi, tô an ninh trực tiếp giống vị này bị lột cái sạch sẽ nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, một cái phóng viên chủ động đứng ra nói. Không có gì vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói xong lúc sau, trực tiếp chuyển hướng về phía một cái khác góc chỗ thỉnh tư ngôn ba người. Các ngươi ba vị lần này làm đông đảo tuyển thủ đại biểu. Các ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Thỉnh tư ngôn ba người đột nhiên bị phóng viên dò hỏi. Trước có một ít sức sở, theo sau phản ứng lại đây sau. Lục tục mở miệng nói. Kế tiếp phỏng vấn càng là thuận lợi. Các phóng viên đem đề tài trực tiếp chuyển tới này ba vị trên người. Bắt đầu nhanh chóng một ít thi đấu chi tiết không khi đảo qua phía trước chờ mặt. Tô An ninh ngồi ở góc, cho dù an an tính tính, lúc này, cũng không ai còn dám đi xúc nàng rủi ro. Cùng lúc đó, hội chiêu đãi ký giả thượng phỏng vấn video cũng ở một ít trang web đồng bộ phát sóng trực tiếp, mà video phía dưới, bình luận càng là lấy mỗi giây ra tăng mấy chục điều tốc độ ở tăng trưởng. Này và mặt đánh bạch bạch vang A. Tô Đại Sư Vi Vũ 78. Haha, ha, trước mặt mọi người huyễn như vậy một tay. Ai còn dám nói tô an ninh đoán mệnh là loẻ thiên hạ? Này phóng viên bị tô an ninh giết gà dọa khỉ. Trên thế giới này thế nhưng thật sự có loại này xem người mặt là có thể biết nhân ra quá vãng bản lĩnh. Phía trước còn hoài nghi, hiện tại bị chinh phục. Ta liền nói nếu đoán mệnh này bản lĩnh có thể ngụy trang lâu như vậy không bị phát hiện. Kia này giới giải trí minh tinh đều đến tính toán trước mệnh. Mà trừ bỏ vong hữu ở ngoài. Còn có mấy chỗ địa phương người nhìn tô an ninh đoán mệnh video cũng là ngàn tư trăm chuyển. Cận sầm văn phòng nội. Nhìn tô an ninh ở các phóng viên trước mặt khí phách đáp lại, cận sầm khỏe môi gợi lên một cái so thâm độ cung. Hắn biết tô an ninh nhất định sẽ thực thuận lợi vượt qua lần này nguy cơ, nhưng lại là không nghĩ tới tô an ninh động thủ sẽ là như vậy đơn giản thô bạo, dùng đoán mệnh hung hăng đánh phóng viên mặt. Tô an ninh. Cận sầm trong miệng chầm rãi tràn ra tên này, tức khác cảm thấy. Chính mình đối tô an ninh quan cảm tựa hồ càng ngày càng bất đồng. Thiệu ra. Thiệu lao ra tử xem xong này đoạn video, ánh mắt thả xuống ở bên cạnh thiệu tử hằng trên người, nửa ngày, chậm rãi nói, tử hằng vị này tiểu sư phó thật đúng là không tồi đúng không? Thiệu tử Hằng nghe vậy, thâm thúy hai trong mắt rừng ở tivi ngồi ở góc tô an ninh trên người, đối nhà mình ra ra nói phản phất giống như không nghe thấy, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, đã có thể không muốn người biết. Mặc kệ thế nào, Tô An ninh đích đích xác sắc, sắc là dùng một tay ở các phóng viên trước mặt biểu hiện ra đoán mệnh thuật hoàn toàn mà đem chính mình từ lần này nguy cơ trung hái được ra tới. Chỉ sợ hôm nay lúc sau, không bao giờ sẽ có phóng viên giám chức công chúng nghi ngờ Tô An ninh đoán mệnh thuật, trừ phi bọn họ muốn chính mình quá vãng bị bãi cái sạch sẽ. Bên kia, Tô An ninh ở hội chiêu đãi ký giả lúc sau liền về tới chính mình văn phòng, nên diện mà đến chính là tả lập cùng y ý, ý đồng thoải mái gương mặt tươi cười. An ninh, ngươi quá tuyệt vời. Tả lập không chút nào bổn xỉn chính mình đối tô an ninh khích lệ, vừa mới đang xem video khi, bọn họ nhưng đều là vì tô an ninh nhéo một phen mồ hôi lạnh, lại không nghĩ rằng tô an ninh thế nhưng như vậy ngăn cơn sóng dữ. Kia xem tướng một trường đoạn lời nói, quả thực chính là xoáy ngây người. An ninh, ngươi xem, ngươi này đó các fan chính là khoe khoang hỏng rồi. Nói. Y Ghi Đồng nhanh chóng đem chính mình di động đưa cho Tô An Ninh. Tô An Ninh tiếp nhận, nhìn chính mình lấy bù hạ mãn bình hoa hồng cùng vỗ tay, ánh mắt lóe lóe. Làm nàng lúc này đây quyết định làm như vậy một nguyên nhân chính là này, đó Fence tận hết sức lực duy trì. Nàng thức minh bạch, đoán mệnh chi thuật tuy rằng thần kỳ, nhưng ở thế giới này, muốn cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng cái này bản lĩnh thật sự quá khó, càng nhiều người là vẫn duy trì bán tín bán nghi thái độ. nhưng nàng fans lại là kiên định bất di đứng ở nàng phía sau, vì nàng chiến đấu. Tô An ninh lại lần nữa phiên tới rồi lần này cuộc họp báo khi những cái đó các fan ở phía dưới duy trì nàng nhắn lại. Ta có thể chứng minh Tô Đại Sư đoán mệnh thuật là thật sự, ta khi đó xuất phát từ tò mò liền ở Tô Đại Sư thấy bù hạ chắc một chữ, cuối cùng Tô Đại Sư chính là nói ra ta muốn đoán trước sự, hơn nữa kia sự kiện thực mau liền hoàn thành, từ chuyện này lúc sau, ta liền hoàn toàn bái ở Tô Đại Sư váy hạ, ta cũng là đã từng bị chắc một viên, bởi vậy giải quyết trong nhà một cái phiên thoái, ta thực cảm kích Tô Đại Sư. Ta bị chắc đồ vật cũng thực chuẩn, chính là ở 10 tháng thời điểm gặp ta muốn nắm tay cả đời người. Còn có ta. nay đó các fan không chút nào bùn xỉn chia sẻ bọn họ chuyện xưa, chỉ nghĩ vì nàng nói chuyện, như vậy tâm tư làm nàng tầm càng vì xúc động. Hơn nữa ở quảng trường khi kia một fan hiểu được, nàng đã không nghĩ muốn đem fans làm đơn thuần danh khí nơi phát ra. Những người này là thật thật tại tại, sống sờ sờ duy trì nàng người, không phải linh lực, không phải đồ vật. Mà nàng, cũng đích xác nguyện ý ở chỗ này 10 năm, lưu lại một ít tốt đẹp hồi ức. Cũng là xuất phát từ như vậy tâm thái, nàng mới có thể ở hội chiêu đái kỳ giả thượng không hề cố kỵ đánh cái kia phóng viên mặt. Giữ gìn nàng người, nàng cũng tưởng giữ gìn. Nghĩ, tố an ninh ánh mắt càng thêm thanh minh. Đem trong tay di động để trả lại cho ý thề đồng. Tô An Ninh lấy ra chính mình di động, tiến vào chính mình ấy bù muốn phát chút nội dung. Chỉ là lúc này đây đi vào, lại soát soát địa nhiều vài điều động thái, đổi mới vừa thấy, Tô An Ninh sở hữu động tác tại đây một khắc dừng lại. Này đó là: Thần Vũ V, hội chiêu đại ký giả thượng biểu hiện rất đồng, Tô đại sư. Đồng Lâm V, cố lên. Tô đại sư. Phong Hạo V, Tô muội muội, làm tốt lắm. Tô đại sư. Trương Sơn V, Trừ bỏ đoán mệnh ở ngoài, ngươi còn có kỹ thuật diễn. Tô Đại Sư Ninh Giai Thư V, giúp chúng ta, gì tích nguyên đơn giản rõ ràng Trạch đồng thục mẫn, tìm về bãi. Tô Đại Sư Này đó cùng Tô An Ninh từng có hợp tác diễn viên, đạo diễn nhóm đều ở với bộ thượng đối Tô An Ninh tiến hành lên tiếng ủng hộ, chủ yếu là bởi vì Tô An Ninh này một phen đối phóng viên và mặt thật sự quá sung sướng. Ở giới giải trí làm minh tinh, người khác nhìn như vẻ vang nhưng là nhất cử nhất động lại trực tiếp bại lộ ở công chung dưới. Bất quá này hết thể bọn họ là làm tốt chuẩn bị, chính là lại có không ít giải trí phóng viên thường xuyên tính vì một ít tỷ lệ lộ diện, càng có khuynh hướng cho hấp thụ ánh sáng các minh tinh. Cái này làm cho không ít minh tinh cùng phóng viên chi gian tồn để lại một ít mâu thuẫn, nhưng minh tinh không thể cùng các phóng viên quá nhiều so đo, có đôi khi so đo quá. Nhiều chỉ biết rước lấy càng nhiều phiên thoái, thậm chí bị phóng viên trả đua nói là thẹn quá thành giận. Cho nên, ở nhìn đến Tô An ninh có thể mặt bên đánh giải trí phóng viên mặt hơn nữa làm cho bọn họ không lời gì để nói thời điểm, cái nào trong lòng không phải ám sảng. Xem không sai biệt lắm, Tô An ninh trực tiếp bắt đầu biên tập Tân nội Bù. Tô Đại sư B, cảm ơn các vị duy trì, hôm nay đại bán hạ giá, nhắn lại trước 100 điều đoàn chữ. Mới vừa phát xong không lâu, Tô An ninh phía dưới bình luận khu hoàn toàn nổ tung trảo. Lần này, không ngừng là Tô An ninh fans còn có không ít giới giải trí chú ý chuyện này đại gia cũng bắt đầu ở dưới nhắn lại cầu chắc, thần vũ, phong hạo đám người cũng là tốc độ phi thường mau bắt đầu chiếm vị. Vì thế, rất nhiều vong hưu thực mau liền ở Tô An ninh ấy bù hạ gặp được khó được kỳ cảnh, nhìn ngày thường cao cao tại thượng các minh tinh ở Tô An ninh ấy bù hạ hỏi thiên kỳ bách quái vấn đề. Ngày đó, mấy tác tin tức cũng nhanh chóng thượng ấy bù hót xệ ợp bảng cùng tin tức đầu đề bảng. Tô An Ninh ấy bù hạ hiện kỳ cảnh. Các đại minh tinh hiện thân vì đoán mệnh. Tổ an ninh hội chiêu đái ký giả thượng hiện thần kỹ, mọi người bội phủ. Tổ an ninh đại phúc Lợi đoán mệnh, tốc độ vây xem. Rồi sau đó tới mới phát hiện này đó tin tức các vong hữu mặc, các minh tinh phong cách càng ngày càng thanh kỳ. chương 6506 ly hội chiêu đãi ký giả qua đi đã là 2 ngày. 2 ngày này nội, Tô an ninh đoán mệnh phóng viên đề tài vẫn luôn chặt chẽ chiếm cứ đề tài bảng. Vị nào giải trí bắt quái bạo bạo bạo phóng viên hoàn toàn trở thành tô an ninh đã cây chân. Không ai đi để ý hắn tên gọi là gì, nhưng lại có rất nhiều người biết, đã từng có một vị phóng viên nghi ngờ tô an ninh đoán mệnh, cuối cùng ngược lại là chính mình bị lột cái sạch sẽ. Ngày nay, tô an ninh lại lần nữa đi tới khiêu chiến vô cực hạn đoàn phim. nay một kỳ thường chú khách quý vẫn là tô an ninh, ôn hoa cùng với nhậm hành vi ba người, mà này kỳ khách quý. Bọn họ ba vị khách quý cũng không biết. Cho nên đang chờ đợi khách quý ra tới trước. Ba người trực tiếp đối với màn ảnh bắt đầu rồi một vòng tân phòng đoán. Cho chuyện cho chuyện, ôn hoa nhưng thật ra trực tiếp đem mục tiêu đặt ở tô an ninh trên người. An ninh, kia một ngày hội chiêu đái ký giả thượng, kia một câu, đoán mệnh, là ta vốn dĩ liền sẽ sự. Cũng thực mò diễn sinh ra đủ loại ngôn ngữ thể. Thì như, đọc sách, là ta vốn dĩ liền chán ghét sự. an hành, là ta vốn dĩ liền không thể chịu đựng được sự. Ngủ, là ta vốn dĩ liền thích sự. Cùng loại với như vậy ngôn ngữ thể cũng là tiểu phát hỏa một phen. Ôn hoa cùng nhậm hành vĩ làm giới giải trí lao nhân, tuy rằng mấy cơ bản không tham cùng tiến những việc này, nhưng là đối giới giải trí một ít đại động tính vẫn là hiểu biết. Hơn nữa thượng một kỳ tiết mục lửa lớn, làm tiết mục tổ trực tiếp an bài làm cho bọn họ cùng nhau bán đoán mệnh cái này bán điểm. Cho nên, Ở suy đoán tương lai khách quý thượng, Ôn Hoa dẫn đầu mở miệng nói, "An Ninh à, xem ở chúng ta hai người đối lần này khách quý tò mò như vậy phân thượng, muốn hay không chắc một chắc đợi lát nữa tới sẽ là cái dạng gì khách quý?" Ân, ta liền ra cái tới tự. "Đúng vậy, ta cũng rất tò mò." Nhậm Hành Vi nói thẳng, "Bọn họ xác nhận mấy người bọn họ thật là không biết tới khách quý là ai. Cũng rất tưởng thân ngôn trông thấy Tô An Ninh bản lĩnh. Tới, sẽ trời." Lần này tới khách quý danh khí hẳn là siêu một đường, tả hưu đối xứng phân bố, tới chính là một nam một nữ, hơn nữa vẫn là phu thê đến nỗi cụ thể, tin tức lượng không đủ. Tin tức lượng không đủ. Nếu là ôn hoa ca ngươi biết tới người là ai, như vậy ta là có thể suy tính ra tới, ngươi cũng không biết đối phương là ai, ta đương nhiên cũng liền tính không ra. Tô an ninh nói thẳng, ta đích xác không biết tới khách quý là ai, bất quá an ninh ngươi cấp tin tức đúng hay không đâu. Chúng ta liền nhìn xem đại môn đi. Ôn hoa nói, ánh mắt xoát chuyển hướng về phía đại môn. Ở ba người lặng im bên trong, có lưỡng đạo thân ảnh cùng nhau nắm tay xuất hiện ở cửa. Vừa xuất hiện, ôn hoa cùng nhậm hành vĩ hai người thần sắc rõ ràng có biến hóa. Thế nhưng là hai vị này. Thấn hoa ca, My Lan Tỉ. Ôn hoa dẫn đầu tiến lên đón hai người nói, thần sắc bên trong cũng mang theo kích động. Minh tấn hoa cùng mi Lan đại biểu cho đã từng một cái thời đại. Nhìn đến bọn họ, ôn hoa cũng thập phần kích động, rốt cuộc hai vị này đã nhiều năm chưa xuất hiện ở truyền thông trước mặt, không nghĩ tới lần này khiêu chiến vô cực hạn đoàn phim sẽ mời đến hai vị này, cũng thật chính là thật lớn bút tích ra. Khó trách lần này bảo thủ như vậy nghiêm mật. Chờ quay chụp hảo tiết mục, chỉ cần tùy tùy tiện tiện phong cái hai người tham gia tiết mục tin tức đi ra ngoài, này một kỳ khiêu chiến vô cực hạn dạ tỉnh căn bản là không cần sầu. Ôn hoa cùng nhậm hành vĩ trước sau cùng hai vị chào hỏi lúc sau. Tô An ninh lúc này mới đứng ra, đi theo ôn hoa thanh âm đi theo kêu lên. Tấn hoa ca, My Lan tỉ. Tô An ninh. My Lan tuy rằng đã qua tuổi 50, chính là thoạt nhìn lại giống hơn 30 tuổi giống nhau. Đối với Tô An ninh vẻ mặt ôn hoa nói, nhất cử nhất động bên trong tấn hiện ưu nhã bản sắc. ân ta là Tô An ninh. Đối với trước mắt này một vị hiền lành nữ nhân, Tô An ninh gật đầu. Nhò nhã lệ độ nói. Thấy Tô An ninh nghiêm túc bộ ráng, My Lan hơi hơi mỉm cười, vừa mới tiến vào trước có người đem ngươi đo lường tính toán kết quả nói cho chúng ta biết, thật sự thực chuẩn phía trước liền có chú ý tới ngươi, kế tiếp trong lúc thi đấu, liền chúng ta hai cái nữ, cần phải hảo hảo chiếu cô ta. Hảo! Tô An ninh gật đầu đáp. Nghe vậy, My Lan cười càng hoan, trực tiếp tiến lên vãn trụ Tô An ninh cánh tay, nhấp môi cười, ta đây liền theo sát ngươi. Lẫn nhau quen thuộc lúc sau, đoàn người liền bắt đầu hướng tới lúc này đây mục đích địa xuất phát. Cùng lần trước chính mình tiến đến mục đích địa bất đồng, lúc này đây, bởi vì muốn xuất ngoại duyên cớ, lại là cùng từ thủ đô quốc tế sân bay xuất phát, dọc theo đường đi, mặt khác ba người một cái đoàn thể, Tô An Ninh cùng My Lan hai cái một cái đoàn thể, liêu hứng thú bừng bừng. My Lan cùng Tô An Ninh nói chuyện phiếm thời điểm, nhưng vẫn ở chú ý Tô An Ninh. Rất sớm phía trước. Nàng cũng cho rằng tô an ninh chẳng qua là phong thần công ty đẩy ra một cái hành xử khác người nữ tinh thôi, chính là đến mặt sau, một lần lại một lần phát sinh, lại còn có kỳ chuẩn vô cùng, nàng liền tin. Không ai so nàng càng minh bạch ở giới giải trí muốn bảo trì hạng nhất người khác đều sẽ không bản lĩnh có bao nhiêu khó. Nếu là thật sự như vậy hảo chế tạo một cái đoán mệnh minh tinh, không nói mặt khác, các công ty thực mô đều có thể sáng tạo một cái, chính là trên thực tế lại là... Chỉ có phong thần công ty dám có như vậy tự tin sung ra, không phải mặt khác, mà là bởi vì tô an ninh có thật bản lĩnh. Mà tới rồi hôm nay, nàng chính mắt gặp qua tô an ninh lúc sau, lại cảm thấy tô an ninh thực hợp chính mình mắt duyên. Thật đúng là khó được, một cái tiểu cô nương thế nhưng có thể vào chính mình mắt. Liên ở từng người suy nghĩ lúc sau, phi cơ thực mau liền ở Mỹ đế bang California rừng, bọn họ sở muốn đi trước địa phương là la tối cao cao úc. Nhìn kêu cao cao cao úc, vài người trong lòng ngẻ dựng tổng cảm thấy có một loại điểm xấu dự cảm. Khiêu chiến vô cực hạn, có chút khiêu chiến vốn dĩ chính là cực kỳ biến thái. Tổ an ninh ba người đã nghĩ tới thượng một kỳ tiết mục khi kêu biến thái tiết mục tổ. Chưa kịp nghĩ lại, năm người đã ở tiết mục tổ dẫn dắt xuống dưới tới rồi mái nhà. Một đến mái nhà, tất cả mọi người bị trước mắt cảnh sắc làm cho sợ ngây người. Một cả tòa thành thị cứ như vậy thu hết đáy mắt. Sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ. Tô An ninh trên thế giới này là lần đầu tiên đứng ở như vậy cao địa phương thượng nhìn thế giới này. Trên mặt xuất hiện như vậy một mặt kinh ngạc, nhưng điểm này cảm xúc lại vẫn là không có tránh được một bên người quay phim màn ảnh. Nhìn màn ảnh nội Tô An ninh thần sắc rốt cuộc xuất hiện biến hóa, cả mạ giặt một đốn, rốt cuộc lại chụp tới rồi Tô An ninh một cái lộ ra ngoài cảm xúc. Đó là Hollywood. Nhâm hành vĩ chỉ vào trong đó một khối nói. Theo sau quay đầu nhìn về phía một bên Minh Tấn Hoa, Tấn Hoa ca, ngươi khi đó chính là cái thứ nhất bước lên Hollywood thảm đỏ nam tinh, hiện tại nhìn, cảm giác thế nào? Minh Tấn Hoa ánh mắt đầu hướng kia thoạt nhìn thấp bé một khối, trở nên xa xưa sâu xa, ta mộng còn ở. Bất quá, muốn người khác đi thực hiện. Minh Tấn Hoa nói nói xong, giữa sân có như vậy một khắc kiến tĩnh. Mỗi cái hoa hả Minh Tinh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một giấc mộng. Ở Hollywood chiếm cứ một vị trí nhỏ, chính là quá khó khăn. Minh Tấn Hoa ở lần đó thất lợi lúc sau, đã thật lâu không tham diễn bất luận cái gì điện ảnh, bởi vì ở hắn xem ra, đã không có một bộ điện ảnh có thể siêu việt kêu bộ điện ảnh độ cao. Mấy người thương cảm cũng không có duy trì bao lâu, bọn họ còn không quên chính mình còn ở thu thiết mục ôn hoa ra tới sinh động không khi nói, chúng ta 5 người ở hiện tại có phải hay không nên lưu cái niệm? Đúng vậy Nhân hoành vi cũng nhanh chóng nói. Ở nhiệt liệt dương quang hạ, 5 người đứng ở chỗ này, để lại đệ nhất bức ảnh. Liên ở 5 người tận tình thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, lúc này tiết mục tổ đưa tới nhiệm vụ. Cái thứ nhất trò chơi, không trung thang trưởng, là la hiện tại nhất hỏa chơi trò chơi thiết bị chi nhất. Ở 73 đại lâu 69 lâu cùng 70 lâu chi gian dùng pha lê chế tắc thang trưởng, cách mặt đất có 300 mét cao, xuyên thấu qua phía dưới pha lê. Có thể nhìn đến 70 lâu dưới trường hợp, cho nên đặc biệt đáng sợ, năm cái khách quý đều yêu cầu thông qua cái này pha lê thang trượt, tới 69 lâu, kế tiếp tiếp tục cái thứ hai phân đoạn. Giới thiệu xong, tiết mục tổ liền mang theo không người hướng lên trên đi rồi một tầng, đương nhìn đến cái kia pha lê thang trượt thời điểm, tôn hoa cùng nhậm hành vĩ nhịn không được đều sợ hai ra tiếng, Minh Tấn Hoa cùng My Lan sắc mặt hơi hơi mà cũng có chút thay đổi. Này cũng quá khủng bố. Một đám người tại chỗ dây rủa một lát, cuối cùng vẫn là không thể không mang lên mũ giáp cả mạ giác. Các người mấy cái ai trước? Tiết mục tổ nhìn mấy người sắc mặt, cười chống nói. Có thể nhìn đến này vài vị đại giả thay đổi sắc mặt, thực sự là hảo chơi. Bất quá tầm mắt dừng ở sắc mặt như thường tô an ninh trên người khi, liền có chút bất đắc dĩ. Này một vị nhìn đến này pha lê tháng trưởng, sắc mặt liền không thay đổi quá. Theo sau. Mọi người ở đây cho rằng trò chơi này cứ như vậy thời điểm, tiết mục tổ rồi lại bắt đầu rồi quy tắc trò chơi giản giải. Ở hoạt pha lê thang chờ thời điểm, phải dùng gậy selfie tự chụp, ảnh chụp chung yêu cầu lộ ra gương mặt tươi cười, tới phía dưới lúc sau tự chụp không quá quan, lại chơi một lần. Đương Tiết Mục Tổ nói xong quy tắc lúc sau, mỗi người trong lòng chỉ có hai chữ: biến thái. Chuẩn bị sau một lát, Nhậm Hành Vĩ làm ngồi ở pha lê thang trước, trong tay cầm gậy selfie lúc này các mê ra thực mau liền nhắm ngay nhậm hành vi tay Tô An ninh đứng ở một bên thực rõ ràng nhìn đến vị này ngày thưởng cao cao tráng tráng Nam nhân đôi tay run dậy hạ. từ từ chờ A nhất đẳng nhậm hành vĩ làm tốt ôn hoa lập tức liền đem nhậm hành vĩ đẩy đi xuống chỉnh tầng tại đây một khắc chỉ còn lại có nhậm hành vĩ tiếng thét trói thai khó được thấy như vậy một màn tô an ninh trên mặt hơi hơi mà có chút ý cười trò chơi này, Thật đúng là chính là đủ. Thú vị. Từ tiếp nhận rồi thế giới này lúc sau, Tô An ninh nhưng thật ra cảm thấy thế giới này rất nhiều địa phương đều đáng giá đi thể nghiệm một phen. Kế tiếp, Ôn Hoa, Minh Tuấn Hoa, My Lan ba người đều trước sau trượt đi xuống, vì không nhiều lắm hoặc vài lần, ở hoặc thời điểm, bọn họ chính là bài trừ tươi cười, không ngừng mà ở chụp trụm chụp May mà, bốn người đều đã thuận lợi quá quan. Cuối cùng một cái liền đến phiên Tô An ninh. Không cần khẩn trương, này pha lê thang trượt vẫn là thực an toàn. Ôn hoa nhìn tô an ninh ở nhìn đông nhìn tây, trực tiếp bắt đầu an ủi nói. Ơn, tô an ninh gật gật đầu. Theo sau, ở ôn hoa mềm nhẹ đẩy hạ lúc sau, tô an ninh thân thể soát một tiếng đi xuống. Bất quá ở cái này trong quá trình, tô an ninh lại không có tiến hành tự trụ, mà là xem nổi lên phía dưới tầng lầu phong cảnh. Đường thực mau ở trung điểm dừng lại, tô an ninh bị nói lại đến một lần thời điểm. Phía trên mấy người có chút vì tô an ninh lo lắng, có phải hay không quá sợ hãi cho nên đã quên. Chờ đến lần thứ hai thời điểm, bốn người thay phiên an ủi tô an ninh một tiếng. Tô an ninh đối với mấy người lộ ra một mặt cười, quay đầu nhìn phía trước phong cảnh, thầm nghĩ trong lòng, nàng thật là tưởng hảo hảo xem một chút phong cảnh, bất quá, xem một lần là đủ rồi. Nghĩ, lúc này đây đi xuống thời điểm, tô an ninh thực mau liền hoàn thành nhiệm vụ. Chờ nơi này một kết thúc, một đám người thực mau kết thúc nhiệm vụ, trực tiếp đi xuống một cái mục đích địa, nghệ thuật khu. Tương đối với cái thứ nhất cao ốc biến thái thể nghiệm, ở nghệ thuật khu đoàn người đã trải qua một lần sung sướng chơi đùa. Mà rời đi nghệ thuật khu khi, sắp trời đã tối, đoàn người liền nhờ xe đi trở về. Trở về khi, mỗi người hồi tưởng khởi hôm nay trải qua hết thảy, tuy rằng trước hết nếm thử thời điểm cảm thấy có chút đáng sợ, nhưng là tổng thể tôi nói. Lại vẫn là một lần khó được thể nghiệm. Ngày thứ hai sáng sớm, các mê gia tổ thực mò đã kêu tỉnh tô an ninh đoàn người. 5 người ở mơ mơ màng màng bên trong bắt đầu đi trước cái thứ hai khiêu chiến trò chơi. Đương tới rồi mục đích địa lúc sau, 5 người trong lòng chỉ có một ý niệm, tiết mục tổ không có biến thái, chỉ có càng biến thái. Trên thế giới đáng sợ nhất tàu lượn siêu tốc, từ đỉnh giảm xuống độ cao là 80cm, càng quan trọng là... 5 người muốn ở tàu lượn siêu tốc trước tiên tiến hành một hồi ngắn ngủi trò chơi, dựa theo mỗi người thủ thắng số lần tới quyết định mỗi người cưới tàu lượn siêu tốc số lần cùng với sơn xe lớn nhỏ, cuối cùng một người số lần trực tiếp tới năm thứ, đồng dạng, ngồi tàu lượn siêu tốc cũng là trong đó nhất nguy hiểm. Cho nên, đương tiết mục tổ nói xong quy tắc lúc sau, bao gồm mình tấn hoa vị này ổn trọng lao đại ca ở bên trong, đều trận mắt há hốc mồm Tô An ninh lúc này đầy sắc mặt cũng hơi hơi sinh ra biến hóa, không vì mà khác, lần trước tàu lượn siêu tốc ăn mỉ trộn tương trải qua vẫn là cho nàng mang đến không ít bóng ma. Thức mau, đoàn người trực tiếp bắt đầu rồi trò chơi. Vào lúc ban đêm trở về, Tô An ninh ở Mỹ Đế để, để lại một cái tân nội bù. Tô Đại Sư Vê, ta cảm thấy, đời này, ta không bao giờ sẽ đi ngồi tàu lượn siêu tốc, mà hấy bù phát ra sau không lâu. Quốc nội vong hữu cùng với các fan nhìn này vầy bồ, tức khắc đốc. Nhà bọn họ Tô Đại Sư vậy bổ sẽ không bị trốn đi. Một đám bắt đầu sôi nổi mà ở dưới thăm hỏi. Mà ở lúc này, một cái vong hữu bình luận trực tiếp giải khai mọi người nghi hoặc. Này vầy bồ tuyệt đối là Tô Đại Sư Pháp, mọi người xem đến Tô Đại Sư hiện tại vị trí vị trí không có, Mỹ Đế A. Ta hôm nay chính là ở Mỹ Đế nhìn đến Tô Đại Sư, ta phía trước còn tưởng rằng hoa mắt, Nhìn này với bù ta liền biết, ta lúc ấy thật sự nhìn đến Tô Đại Sư, nếu là không sai nói, Tô Đại Sư Đại Khái là tham gia lần này khiêu chiến vô cực hạng đi, mà Mỹ đế, các ngươi cho rằng có cái gì hạng mục có thể xưng được với là vô cực hạn đương nhiên vẫn là mị đế bốn lần nguyên tẩu lượn siêu tốc ca. Từng đi qua một lần, bất quá, còn không có vào bàn, tại hạ liền lâm trận bỏ chạy, hiện tại nhìn đến Tô Đại Sư thế nhưng đi chơi, chỉ nghĩ nói. Đau lòng nhà ta Tô Đại Sư, đối diện Sơn Xe phải có bóng ma đi. Này bình luận sau khi nói xong không lâu, bình luận trực tiếp bắt đầu chạy đề. Đông đảo Phen tầm mắt lại một lần đặt ở khiêu chiến vô cực hạn cái này tiết mục thượng, thượng một lần cười bọn họ gan đau tiết mục còn rõ ràng trước mắt. Bốn lần nguyên tàu lượn siêu tốc, nhìn cái này danh tử, không ít người trực tiếp bắt đầu ở trên mạng tìm tòi lên, đương hiểu biết cái này tin tức lúc sau, mọi người tỏ vẻ. Khiêu chiến vô cực hạn đoàn phim thật sự quá biến thái, bất quá, bọn họ thật sự hảo muốn sớm một chút nhìn đến A. Lần này, không ít người sôi nổi chạy đến khiêu chiến vô cực hạn phía chính phủ với bộ hạ bắt đầu muốn báo trước, tuy rằng không sớm như vậy, nhưng bọn hắn nếu không chính là chứng minh rồi bọn họ đối này tiết mục gấp không chờ nổi sao. Thực mau, ba ngày thu thời gian một quá, được đến tin tức các fan bắt đầu ở sân bay chờ đợi bọn họ fans, cũng có không ít phóng viên nghe tin lập tức hành động. Mà khi thu tiết mục vài người ra tới khi, toàn trường tức khắc nhấc lên điên cuồng tiếng gạo. Minh ảnh đế, mế ảnh hậu, á á á. Ta nhìn đến ta siêu cấp thần tượng. Thiên, ta nhìn thấy gì? Ngao ngao ngao. Minh ảnh đế cùng mế ảnh hậu cùng tham gia lần này tiết mục sao? Quá làm người chấn kinh rồi. Ngoài y muôn kinh hỉ A Các fan hò hét thanh một lãng cao hơn một lãng, giờ này khắc này. Ở sân bay người chỉ có thể nhìn đến kia lưỡng đạo thật lâu chưa từng nhìn thấy thân ảnh, có chút người thậm chí trực tiếp rơi xuống nước mắt. Từ kia chàng làm người tiếc nuối trao giải lễ lúc sau, Minh Tấn Hoa cùng Lan hai người liền trực tiếp biến mất ở công chúng trước mặt, ngay cả đứng đầu phạ vạ giật tí đều không thể được đến bọn họ hai người tin tức, thậm chí trên mạng có các loại suy đoán, thậm chí còn có chút nói hai người đã ra ngoài ý muốn bỏ mình. Chính là ở thời điểm này, bọn họ thế nhưng thấy được Thấy được này hai người, cùng các fan kích động tâm tình tương tự còn có những phóng viên này. Bọn họ hôm nay vốn dĩ chính là vì tô an ninh mấy người tới, lại không nghĩ rằng được đến như vậy đại kinh hỷ. Này đó các phóng viên không khỏi mà bắt đầu may mắn lên, may mắn bọn họ hôm nay tới, nếu bằng không chẳng phải là muốn bỏ lỡ cái này trọng đại tin tức. Mấy cái phóng viên lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngay sau đó nhanh chóng làm nguyên vẹn chuẩn bị, chờ hai vị này siêu một đường đại gia phỏng vấn. Mà lúc này, tương so với ôn hoa cùng nhầm hành vĩ bình tĩnh, tô an ninh nhìn những cái đó các fan điên cuồng mà đối với minh tấn hoa cùng My Lan hai người cảnh tượng khi đã chịu cực đại chấn động. Đây là siêu minh tinh hạng nhất Mỹ lực sao. Lúc này, các fan đáy mắt chỉ có bọn họ hai người tồn tại. Quá điên cuồng My Lan đứng ở tô an ninh bên người, cũng cảm giác được tô an ninh giờ khắc này ngây người, cười cười nói, bị dọa tới rồi. Có điểm. Cảm giác thực ngoài ý muốn. Tô An ninh nói, nàng sắc tưởng tượng quá, nhưng đích sắc không có chính mắt nhìn thấy khi loại này chấn động. Về sau, ngươi cũng sẽ thói quen. Mi Lan nói, trong giọng nói có đối Tô An ninh tương lai triển vọng, này 3 ngày ở trung xuân dưới, nàng thật là thích Tô An ninh, đặc biệt là kia ngày thứ hai có chút khi, nàng cũng là sau lại mới hiểu được, Tô An ninh làm cho bọn họ. Nàng cũng không thể tưởng được tô an ninh thân thể tố chất tiên kia cường hãn. Nam biến. Nam biến xuống dưới người bình thường chỉ sợ đều phải chân mềm, nhưng tô an ninh trừ bỏ sắc mặt trắng chút ở ngoài, cả người còn thực bình thường. kia một khắc, bọn họ hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người ở. Nghĩ lại phía trước trò chơi phân đoạn, liền minh bạch, tô an ninh là cố ý thua. Đến nỗi có phải hay không vì cố ý biểu hiện, nàng cảm thấy, nàng ở dưới giải trí ngây người nhiều năm như vậy. Vẫn là có thể xem minh bạch một người. Hy vọng như thế. Tô an ninh đối với My Lan nói, cũng để lộ ra nàng dạ tâm. Sẽ có như vậy một ngày. Nhìn tô an ninh, My Lan cười lên tiếng. Tô an ninh tựa hồ làm nàng thấy được quá khứ chính mình. Khi đó nàng, cũng là đối tương lai đầy cói lòng khát khao. Đi bước một, nàng đi tới hôm nay này một bước, thu hoạch rất nhiều, cũng mất đi không ít. Nhưng nàng, cả nhân sinh, là viên mãn. Lúc này đây tới tham gia khiêu chiến vô cực hạn, trên thực tế bất quá là nàng cùng tấn hoa cho chính mình một lần cơ hội. Yên lặng lâu như vậy, khi trở về mới phát hiện, trong lòng thật sự quên không được cái này ngũ quang thập sắc thế giới. Bọn họ sẽ lấy bất đồng thị giác, trở về nhìn xem cái này thế giới. Mi Lan cùng tô an ninh chỉ dàn tốt đẹp không khí cũng thực mau làm bên ngoài các phóng viên chú ý tới, ca mê ra răng rắc răng rắc vỗ, sợ chính mình lậu trụ một ít nội dung. Không trong chốc lát, một hàng năm người rốt cuộc đi ra. Sân bay bảo an đến tin lúc sau đã đi vào mấy người bên người che chở, ngăn cản muốn nảy lên tới các fan cùng với các phóng viên. Các fan chào hỏi, các phóng viên lại là nắm chặt cơ hội hỏi vấn đề. Minh ảnh đế, mấy ảnh hậu, lần này các ngươi cùng nhau xuất hiện ở khiêu chiến vô cực hạn tiết mục tổ, là đại biểu các ngươi muốn trở về sao? Vì cái gì các ngươi trở về cái thứ nhất tiết mục sẽ lựa chọn khiêu chiến vô cực hạn đâu? Minh ảnh đế, mê ảnh hậu Các phóng viên mồm 5 miệng mười do hỏi, thế có một loại không hỏi đến đáp án không bỏ qua cảm giác. Ở các phóng viên đều cho rằng hai người sẽ không trả lời thời điểm. Ở lên xe trước, Minh Tuấn Hoa lại xoay người đối mặt các phóng viên nói, chúng ta đem ở gần đoạn thời gian cử hành hội chiêu đãi ký giả. Ném xuống những lời này, một đám người cứ như vậy thượng khiêu chiến vô cực hạn đoàn phim xe. Mà chờ đoàn người rời khỏi sau, các phóng viên đã hoàn toàn điên cuồng Lập tức lên xe, chạy như bay hướng báo xã chạy đến, bọn họ chỉ cần đem mấy tin tức này chuyển quay lại đi, đầu đề ít nhất liền có. Không trong chốc lát, trên mạng liền xuất hiện có quan hệ tin tức. Minh Tấn Hoa Ảnh Đế cùng My Lan Ảnh Hậu lại lần nữa hiện thân, bọn họ phải trở về sao Minh Ảnh Đế cùng Mễ Ảnh Hậu hiện thân thủ đô quốc tế sân bay, hư hư thực thực tham gia khiêu chiến vô cực hạn. Khiêu chiến vô cực hạn tân một kỳ khách quý, Minh Ảnh Đế cùng Mễ Ảnh Hậu. Minh Tấn Hoa cùng My Lan hai người tên lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ ở ngắn ngủn một giờ nội liền bò lên tới rồi hot sẽ ở bản đệ nhất vị trí. Này hết thể đều ở tỏ rõ, vương giả trở về. Đương nhiên, này đó vốn dĩ cùng tô an ninh không có gì quan hệ. Đã có thể tại đây hai người bị chịu chú mục thời điểm, hai vị này siêu một đường Minh tinh kia thiếu đáng thương chú ý đối tượng thượng đều nhiều một người. Không chỉ có như thế. Bọn họ cũng đã phát trở về sau điều thứ nhất huẩy bù cũng thiết kế tới rồi người này. Minh Tấn Hoa V, chúng ta đã trở lại milan Tô Đại Sư. My Lan V, đúng vậy, chúng ta đã trở lại. Minh Tấn Hoa Tô Đại Sư. Chương 66066 Hai cái đại thần cấp bậc nhân vật ở chính mình lấy bù thượng đều nhắc tới tô an ninh, hơn nữa vẫn là ở cái thứ hai vị trí thượng. Cái này làm cho Tô An ninh ba cái tên theo hai vị này đại thần cấp bậc nhân vật không ngừng mà bị đề cập. Tô An ninh chịu hai đại thần chiếu cố vì sao đề tài cũng nhanh chóng bỏ lên tới rồi hot xệ ợp bảng đệ nhị vị trí. Tô An ninh ẩy bổ phèn xô lấy khó có thể tin tốc độ cọ cọ hướng lên trên trướng. Phải biết rằng, hai vị này ảnh đế ảnh hậu phèn xô sớm tại mấy năm trước liền thượng trăm triệu cấp bậc. Này 2 người một quan trú có thể cho Tô An Ninh mang đến bao lớn chú ý độ có thể nghĩ. Cho nên, lúc này Tô An Ninh đang ở trong nhà bắt đầu không ngừng cuẩn quẩn không ngừng mà luyện hóa một lần sở mang đến linh khí. Nàng căn bản là không biết đã xảy ra cái gì, bất quá, y lý theo nàng kinh nghiệm phán đoán cũng minh bạch nhất định là có cái gì đại tin tức xuất hiện, chỉ là lúc này Tô An Ninh còn không có tâm tư nghĩ lại, toàn tâm toàn ý bắt đầu hấp thu lần này đại phê lượng linh lực. Mà bên kia Tà lập ở thu được tin tức lúc sau liền khẩn trương bắt đầu tìm Tô An ninh, vốn dị hắn là cùng Tô An ninh ước hảo đi tiếp nàng, nhưng hắn đến thời điểm, lại nghe khiêu chiến vô cực hạn đoàn phim nói Tô An ninh vội vã đi trở về, hắn đánh Tô An ninh điện thoại lại đánh không thông, sợ Tô An ninh ra cái gì ngoài ý muốn. Điện thoại đánh không thông lúc sau, tà lập trước tiên liền tới tới rồi Tô An ninh trong nhà. Cửa mở thủy bang bang bang, nhưng bên trong vẫn là phát hiện không đến động tĩnh. Lần này, tà lập là càng ngày càng khẩn trương, tại đây thời điểm mấu chốt tô an ninh không có tin tức, có thể không cho người lo lắng sao. Ai? Tà thúc thúc. Phía sau đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Tà lập quay đầu lại nhìn lại, này không phải tô an tân sao? An tân, không biết tỷ tỷ ngươi có ở nhà không, ngươi khai hạ môn. Tà lập nhìn tô an tân bên cạnh y dìa đồng, lúc này mới nhớ tới, hôm nay là thứ sáu. Cũng là Tô An Tân nghỉ nhật tử. Nga. Tô An Tân gật đầu, lấy ra chìa khóa nhanh chóng mở cửa. Đương môn mở ra, nhìn đến Tô An ninh giày cùng hành lý đặt ở phòng khách khi. Tả lập rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, tầm mắt bắt đầu ở phòng trong quét tìm. Cuối cùng như ngừng lại Tô An ninh kia nhắm chặt cửa phòng thượng. Nếu là không sai nói, An ninh là ở trong phòng. Nghĩ, Tả lập bắt đầu hướng tới Tô An ninh phòng môn đi đến. Lúc này... Tô An Tân lập tức đi đến Tô An Ninh trước cửa ngăn cản tả lập thân ảnh, tả thúc thúc, tỉ tỉ của ta ở trong phòng thời điểm không cho người khác đi vào. Tô An Tân chính là nhớ rõ nhà mình tỉ tỉ công đạo, nếu là khi nào nàng ở phòng trong cũng quan trọng cửa phòng thời điểm, không cần đi vào cũng đừng làm người đi vào quấy giày nàng. Nhìn Tô An Tân hành động, tả lập mày nhăn lại, cuối cùng vẫn là đi tới một bên trên sofa ngồi xuống. Tấm mắt không ngừng mà ở Tô An Ninh phòng đại môn ban phá. Tổng cảm giác tô an ninh cùng tô an này hai tỷ đệ trên người mang theo làm người sở không biết bí mật. Bất quá, mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn chỉ là tô an ninh người đại diện tôi, không cần phải mọi chuyện đều phải biết. Nghĩ, tả lập thu hồi tầm mắt, mở ra tivi, bắt đầu mới nhất giải trí tin tức. Một điều đến cái kia kênh, liền nghe được bên cạnh tô an nói một câu là tỷ tỷ. Tả lập tập trung nhìn vào. TV thượng bá ra còn không phải là tô an ninh đoàn người từ sân bay ra tới một màn Lúc này, mắt xác người đều có thể nhìn đến ở ra tới khi, tô an ninh cùng My Lan hai người là cùng nhau ra tới. Hơn nữa nhìn đến bên ngoài náo nhiệt sôi trào cảnh tượng khi, hai người không biết cùng nhau hàn huyên chút cái gì, bất quá lại là có thể xem ra tới. Hai người chi gian không khí thực hảo, My Lan nhìn tô an ninh ánh mắt mang theo thật sâu vui mừng. Tạ lập xem xong. Trong lòng liền minh bạch, Tô An ninh cùng milan quan hệ thật là không tồi a Xem ra là lần này đến Mỹ đế thu tiết mục thời điểm đã xảy ra cái gì. Tà lập tức khắc tâm ngứa. Minh Tấn Hoa cùng My Lan à. Này hai người là hắn cái này, người đại diện đều nhìn lên tồn tại. Tuy rằng nhân ra hai người nhìn qua vẫn là thực tuổi trẻ, lại không đại biểu hai người tư lịch tuổi trẻ. Tô An ninh có thể bị này hai người xem ở đáy mắt, đây là đi rồi bao lớn cất chó vận. Cứt chó vận vừa ra, tả lập lại cảm thấy có chút không thích hợp, nhanh chóng lắc lắc đầu, này hình dung từ có chút không tốt lắm. Hơn nữa, tô an ninh có thể bị kêu hai người xem ở đáy mắt, đại khái cũng không ngừng là vận khí hai chữ. Như vậy nghĩ, đột nhiên, tô an ninh cửa phòng tại đây một khắc hai. Tỷ tỷ. Tô an tân như cũng là trước hết phản ứng lại đây một cái. Từ trên sofa đứng dậy, hướng tới nhà mình tỷ tỷ quá khứ thời điểm. Lại là có thể cảm giác được nhà mình tỉ tỉ trên người hơi thở tựa hồ lại có một ít không giống nhau. Không nói tô an tân, một bên tả lập cùng y y đồng cũng cảm giác được tô an ninh trên người hơi thở đã xảy ra biến hóa. An ninh, ngươi ra tới. tả lập vội vàng nói. Gật gật đầu, tô an ninh mở miệng nói, vừa mới có việc, ta liền về trước tới, đã quên cùng ngươi nói một tiếng. Khi đó, một đại cổ linh lực vọt tới nàng trong cơ thể. Nàng trong đầu tức khắc trống giống, tưởng cũng chỉ là về đến nhà nhanh chóng hấp thu. Ngươi không có việc gì liền hảo, ta liền sợ ngươi đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tạ Lập nói thẳng, theo sau lại là tiếp tục nói, vậy ngươi vừa trở về liền ngốc tại trong phòng. Ân, ngươi biết bên ngoài đã xảy ra cái gì sao? Tô An Ninh lắc lắc đầu, tuy rằng nàng biết khẳng định có sự phát sinh, nhưng là tuyệt đối không biết đã xảy ra cái gì. Thượng ngươi hủy bổ đi xem sẽ biết. Tạ lập cảm thấy, vẫn là làm tô an ninh chính mình xem tương đối hảo. Nghe vậy, tô an ninh đi đến chính mình hành lý chỗ, từ phía trên bao bao lấy ra di động, trực tiếp đăng nhập chính mình huệ bồ. Vừa mở ra huệ bồ, kia hai điều nổi bật động thái liền ánh tới rồi đáy mắt. Minh Tấn Hoa, My Lan. thế điểm vào hai người huệ bồ, tức khắc bị hai người huệ bồ thượng kia thượng trăm triệu fans cấp sáng mù mắt. Hai to mặt lớn quả nhiên chính là thai to mặt lớn. Quay đầu lại lại nhìn nhìn chính mình lấy bộ fans, bởi vì hai vị này hai to mặt lớn đề cập, đã từ hơn 1.000 vạn tới 2.000 nhiều vạn, trực tiếp gia tăng rồi mấy trăm vạn. Khó trách lúc này đây linh lực dao động sẽ lớn như vậy, trực tiếp đem chính mình linh lực ổn định ở Tam Thành. Nghĩ, nhanh chóng bắt đầu biên tập với bộ. Tô Đại Sư V, Hoan Nên trở về. Mi Lan Minh Tấn Hoa. Phát xong người bổ sau, Tô An Ninh còn trực tiếp thuận tay chú ý hai người. Lần này, Tô An ninh thiếu đáng thương người bổ chú ý số tức khắc cũng nhiều hai cái thân ảnh. Nhìn nhìn lại phía dưới mây bổ, có không ít vong hưu tại hạ đầu hỏi Tô An ninh đủ loại vấn đề. Tô An ninh nhìn thoáng qua, liền phát hiện phía dưới rất lớn một bộ phận vấn đề đều là cùng Minh Tấn Hoa cùng My Lan hai người có quan hệ. Tô Đại Sư, ngươi cùng Minh Ca cùng Mễ tỷ quan hệ thực hảo sao? Minh Ca cùng Mễ Tỉ ở khiêu chiến vô cực hạn biểu hiện như thế nào A Hảo chơi không? Tô Đại Sư, ngươi lại như thế nào vào hai vị này mắt? Cầu công lược. Cùng bọn họ hai người quan hệ như thế nào? Nghĩ toàn bộ quá trình, Tô An Ninh trừ bỏ cảm giác được My Lan đối chính mình thân cận ở ngoài. Thật đúng là không biết này hai người sẽ cho chính mình như vậy một phần đại lễ. Không chỉ có La Hocer, còn có kia dâng lên phên số. Nghĩ nghĩ, Tô An Ninh lại là nhớ tới, nàng này có tính không thiếu này hai người nhân tình. Chưa hôm đó, Minh Tấn Hoa cùng My Lan Hai Phu Thê liền trực tiếp triệu khai hội chiêu đái ký giả. Hội chiêu đái ký giả thượng, đã có người giá nổi lên phát sóng trực tiếp màn ảnh, liền chờ đem đợi lát nữa phỏng vấn lấy phát sóng trực tiếp phương thức đặt ở trên mạng. Minh Tấn Hoa hai vợ chồng còn chưa tới, toàn bộ chiêu đãi thính đều bị các lộ phóng viên cấp chiếm lĩnh. Lúc này, Tô An Ninh cũng tại tuyến nhìn hội chiêu đái ký giả phát sóng trực tiếp hiện trường, thuận mắt ngắm một chút đang xem phát sóng trực tiếp nhân số, như vậy vừa thấy. Lại một lần bị kinh ngạc tới rồi. Đúng lúc này, Minh Tấn Hoa cùng My Lan hai người đã xuất hiện ở phóng viên trước mặt. Các phóng viên răng rắc răng rắc đèn flash không ngừng văng lên. Chờ Minh Tấn Hoa cùng My Lan hai người ngồi định rồi, cùng với người chủ trì nói xong lời dạo đầu lúc sau. Hội chiêu đãi ký giả chính thức bắt đầu rồi. Minh Ảnh Đế, Mế Ảnh Hậu, lần này các ngươi tham gia khiêu chiến vô cực hạn có phải hay không ý nghĩa các ngươi muốn trở về giới giải trí? ân Chúng ta đích xác tính toán một lần nữa phản hồi giới giải trí. Minh Tấn Hoa mở miệng nói. Hắn như vậy vừa nói, đang ở phát song trực tiếp video làn đạn tức khắc bạo phát. Thiên, thật sự phải về tới. Hào chờ mau a Ta hiện tại trong nhà đều còn chân quý Minh ảnh đế cùng mệ ảnh hậu một ít điện ảnh video đâu. Quá thích bọn họ hai cái. Giỏi quá. Chờ các ngươi đã lâu. Tô An ninh nhìn trên video làn đạn. Nhìn kia mặt sau điểm tăng số, không khỏi mà nhúng mày, ngươi like, xem video làn đạn là cái dạng này một loại cảm thụ. Chờ tô an ninh lực chú ý từ làn đạn lần trước tới, trở về đến phỏng vấn bản thân khi, phóng viên đang ở vấn đề giới giải trí hiện tại đều phổ biến chú ý một vấn đề. Các ngươi hai vị lần này có không sẽ một lần nữa ký hợp đồng giải trí công ty, các người hai cái có lựa chọn sao? Phóng viên hỏi xong. Minh Tấn Hoa lại cấp ra một cái ra ngoài mọi người ngoài ý liệu đáp án. Ta lần này trở về, không phải là một cái diễn viên thân phận, mà là đạo diễn. Những lời này tức khắc ở các phóng viên trong lòng sinh ra cực đại phong ba. Minh Tấn Hoa phải về đảm đương đạo diễn. Minh Tấn Hoa là một người diễn viên, thực lực là rõ như ban ngày, nhưng là một người đạo diễn, lại là mọi người một chút đều không hiểu biết. Thực mau, các phóng viên hoàn hồn sau liền tiếp tục hỏi. Vì cái gì sẽ có như vậy chuyển biến, một người diễn viên cùng một người đạo diễn chênh lệch làm như không nhỏ. Tường nếm thử một chút mới mẻ sự vật Minh Tấn Hoa ôn hòa trả lời. Lúc này, các phóng viên đem màn ảnh chuyển hướng về phía Minh Tấn Hoa bên cạnh My Lan. ảnh hậu, ngươi biết Minh ảnh đế quyết định sao? ta thực duy trì. My Lan thực kiên định nói. Kêu Minh ảnh đế đối với đạo diễn có cái gì tân tính toán sao? Hiện tại trong tay có không có thích hợp kịch bản. Các phóng viên tiếp tục vấn đề, bọn họ trong lòng loáng thoáng đã có suy đoán. Là, trong tay của ta đích xác chuẩn bị một quyển kịch bản, lần này triệu khai hội chiêu đãi ký giả một nguyên nhân chính là chúng ta thuận tiện tuyên truyền chúng ta kế tiếp thử kính. Vậy ngươi sẽ ở bên trong tham diễn sao? Phóng viên hỏi xong những lời này lúc sau, Minh Tấn Hoa tạm dừng một lát sau nói, không diễn, sẽ không lại diễn. Nhìn đến nơi này... Nhìn nhìn lại bởi vì Minh Tấn Hoa nói mà kêu rên phiến giã làn đạm, Tô An ninh đột nhiên minh bạch Minh Tấn Hoa ở khiêu chiến vô cực hạn trung câu nói kia là có ý tứ gì. Ta ngộng còn ở. Bất quá, muốn người khác đi thực hiện. Hắn đã hoàn toàn mà từ bỏ chính mình diễn nghệ con đường, cho nên, hắn không có khả năng thực hiện chính mình ngộng. Nhìn ở phóng viên trước mặt như cũ đạm nhiên kể ra chính mình đem đạo diễn tân điện ảnh Minh Tấn Hoa, Tô An ninh trong lòng chợt dâng lên một loại khắc thường. Rốt cuộc là cái gì? Làm vị này đã từng oai phong một coi ảnh đế, từ bỏ chính mình diễn nghệ mộng. Mà rốt cuộc lại là cái gì? Làm vị này ảnh đế từ bỏ khi mang theo giày đặc khổ sở. Chương 67067 Minh Tấn Hoa hội chiêu đãi ký giả lúc sau, băng vào hai người danh khí, các phóng viên vẫn là bốn phía đưa tin hội chiêu đãi ký giả thượng có quan hệ với Minh Tấn Hoa chuyên nghiệp đương đạo diễn sự. Mà tin tức này vừa ra, Tức khác ở trên mạng khiến cho một fan chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, về hai người trở về tin tức lại một lần dũng mãnh vào mọi người trong tầm nhìn, toàn bộ giới giải trí đầu đề đều bị này hai người cấp bao viên, nhiệt độ một lần liên tục tới rồi khiêu chiến vô cực hạn phát sóng. Một ngày này khiêu chiến vô cực hạn đệ nhị kỳ phát sóng, bởi vì tiết mục tổ cấp lực tuyên truyền, vô số hướng về phía Minh Tấn Hoa cùng My Lan hai người tới các fan nhanh chóng vây xem tiết mục tổ. Tiên mục còn chưa chính thức phát sóng, trên mạng về Đông Nam Đài truyền hình làn đạn đã bị hai người fans cấp nhanh chóng chiếm cứ. Minh ảnh đế trở về cái thứ nhất tiết mục thế nhưng là khiêu chiến vô cực hạ, không thể tưởng tượng a. Ha ha, đại khái là muốn đổi loại tâm tình đi. Ai, đáng tiếc Minh ảnh đế không diễn kịch, chính là vì cái gì a? Rõ ràng là đã từng hoa hạ nhất có hy vọng được đến Oscar ảnh đế hoa hạ minh tinh, hiện tại thoạt nhìn cũng thực tuổi trẻ. Vì cái gì không liệu một lần đâu. Út ca ảnh đế nơi nào có đơn giản như vậy, mấy năm nay hoa hạ mình tinh mới nhiều một ít cơ hội lộ mặt cơ hội, có thể tưởng tượng tốt thưởng, nơi nào dễ dàng như vậy, chính bọn họ quốc gia mình tinh cũng đều truy đổi cả đời. Nhưng mất đi một cái hảo diễn viên, cũng là đáng tiếc ca. Đáng tiếc một, bất quá tôn trọng minh ảnh đế lựa chọn, so với nhìn không tới hắn thân ảnh, vẫn là cảm thấy hắn ở chính mình trước mắt nhiều soát soát tới hảo. Đúng vậy, Theo đàng tiếp thanh âm, Khiêu Chiến vô cực hạn bắt đầu chậm rãi kéo ra màn che. Chờ tiết mục bắt đầu lúc sau, mọi người đề tài bắt đầu dần dần mà từ Minh Tấn Hoa cùng Milan hai người trên người bắt đầu chuyển hướng về phía Khiêu Chiến vô cực hạn cái này tiết mục bản thân. Quả nhiên, ngay từ đầu, nhìn đến Tô An Ninh lại huyễn một phen đoán mệnh thuật, tức khắc đem dư luận cấp cờ lật mở. Tô đại sư bị nghi ngờ sau này tú, lại một lần vả mặt a. Lần này khách quý ai cũng không nghĩ tới. Tô An ninh thế nhưng còn có thể đoán ra là một nam một nữ phu thê, còn có thể tính ra là siêu minh tinh hẳn nhất, quả thực lợi hại. Ai, ta càng tò mò loại này thần kỳ thuật học. Ngao, mấy ngày hôm trước ta cướp được Tô Đại Sư trước 100 tầng lầu, trốn thấu, chúc mừng Tô Đại Sư lại nhiều một quả fan trung thành. Thiên, 70 tầng, bệnh sợ độ cao người muốn dọa ngây người. Đau lòng các khách quý, nếu không phải vì tiết mục, trừ bỏ yêu thích kích thích. Ai dám đi chơi a Ha ha ha, đẹp đến hoàn toàn rừng không được tới a Thích nhìn các khách quý kêu biến sắc mặt à? Không nghĩ tới nhậm hoành vĩ một đại nam nhân thế nhưng khóc khó coi như vậy. Mi lan ảnh hậu, đây là ở gian lận đi. Ngừng đầu xem, ha ha. Tô đại sư thật đúng là lợi hại, ta xem nàng hoàn toàn là vì lần thứ hai mới không tự chủ. Đối nàng tới nói đích sắc không áp lực a Bất quá cảm giác tô an ninh nhân duyên thực hảo a Bốn người đều ở quan tâm nàng đâu Quan hệ hảo, không phải tiết mục có thể diễn xuất tới sao. Dù sao ta là không quá thích vị này, ở tiết mục thượng quá lợi hại, có loại làm người không chân thật cảm giác. Dù sao ta thích, bất quá ta cũng không bắt buộc, củ cải rau xanh, các có điều hay sao. Bốn lần nguyên tàu lượn siêu tốc, thiên, này muốn mệnh. Tô an ninh, nam thứ. Này chơi xong mệnh còn ở sao. Khó trách Tô An Ninh nói nàng đời này sẽ không lại muốn chơi qua sân xe, nàng lúc này đây muốn chơi có thể so có chút người cả đời chơi đều nhiều a. Xem xong, ta ngũ thể đầu địa, nàng xác lợi hại a. Tuy rằng là hướng về phía nhà ta ôn ca tới, nhưng là không thừa nhận vị này Tô đại sư thật đúng là năng lực siêu quẩn. Nay cuối cùng một cái phân đoạn thế nhưng không phải trò chơi, mà là tâm sự a. Quá ra ngoài người ngoài ý liệu. Minh ảnh đế cùng mễ ảnh hậu hoàn toàn ở tú ân ái sao, ngược chết người. Hai nhà kết hôn đã có hơn 20 năm đi. Còn như vậy ngọt ngào, đồng đồng đát Nhìn thân tượng hảo, trong lòng thật sự rất tuyệt, có một loại chua suốt cảm giác. Mấy năm nay vẫn luôn không bọn họ tin tức, trong lòng nhớ thương, hiện tại nhìn đến bọn họ hảo. Trong lòng nhớ thương liền buông xuống, hi vọng bọn họ về sau hết thể đều hảo. Từ nhỏ nhìn bọn họ điện ảnh phim truyền hình lớn lên, hiện tại nhìn bọn họ hào hoài niệm A. Bọn họ vẫn là như vậy tuổi trẻ. Tiết mục xem xong rồi. Này một kỳ, ta càng nhiều tầm mắt là đầu ở ta hai cái thần tượng thượng. Bất quá vẫn là vì mọi người biểu hiện điểm cai tán. Xem xong cuối cùng tâm sự bộ phận, nước mắt đều chảy ra. Vốn dĩ liền khôi hài tiết mục, làm cho như vậy lửa tình làm cái gì. Xem xong, từ thống khoái đến tâm tắc ca. Khiêu chiến vô cực hạn ở mọi người không tha chung chẩm giãi kết thúc. Cùng thượng một kỳ cười ẩm lên sung sướng bất đồng, này một kỳ chứa bỏ bắt đầu sung sướng ở ngoài, càng nhiều lại là cảm động. Chờ sau khi chấm dứt, mọi người trong lòng chỉ còn lại có thương cảm. Mà này đệ nhị kỳ dạ tỉnh ở sau khi chấm dứt lại một lần thẳng tắp bay lên. Chờ đông nam trưởng đài truyền hình trong tay bắt được mới nhất một kỳ dạ tỉnh, trong lòng hơi hơi mà có chút cảm khái, thật không hổ là ở giới giải trí nhất chịu chú ý một đôi minh tinh, có bọn họ ở. Trực tiếp liền sáng lập tân cao, tiếp theo kỳ tiết mục hẳn là không có khả năng có lớn như vậy banh động. Bất quá nghĩ vậy một kỳ phát trước sau khi đoạn quảng cáo phí, đài trường thực mò liền bình thường trở lại. Này một kỳ cũng kiếm lời cái đủ. Thực mò, Đông Nam trưởng đài truyền hình liền đem chính mình lực chú ý đặt ở này hết thể tiết mục trung bị đề cập tương đối nhiều tô an ninh. Ở hắn xem ra, này một vị thật là có tiềm lực rất lớn a Nghĩ tô an ninh danh khí. Đông Nam Đài truyền hình bắt đầu suy tư lúc này đầy phong thần công ty chế tác hoàn thành tam giới. Đồng Lâm, Tân Vũ hai vị này mình tinh hạng nhất làm vai chính, nhan giá trị cao, kỹ thuật diễn hảo, cũng đã là chỉnh bộ kịch chống đỡ. Lại nói tô an ninh, mới nhất nhiệt độ cũng cực cao, còn ở giới giải trí Trung có không nhỏ nhân duyên, có thể tham diễn kinh khải cảnh giới nữ số 2 cũng không phải là chỉ có kỹ thuật diễn là được. Càng không nói tam giới bên trong... Còn có không ít phong thần mấy năm nay lục tục đẩy ra tân nhân, nhiệt độ cũng không tính tiểu Trong lòng tính toán, Đông Nam Đài Truyền hình Đài Trường lập tức bắt đầu làm người liên hệ phong thần công ty xã giao bộ, trao đổi tam giới truyền hình độc bá quyền vấn đề, hiện tại theo dõi này phim truyền hình nhưng không tính thiếu. Bên kia, xã giao bộ giám đốc ở thu được Đông Nam Đài Truyền hình tin tức lúc sau, liền nhanh chóng tới rồi cận sầm văn phòng. Đây chính là đại hạng Nga Bọn họ công ty tiêu phí nhiều như vậy tiền, nhiều như vậy tinh lực hoàn thành một bộ phim truyền hình, hiện tại nhưng xem như ở thu qua lúc. Hiện tại Đích Sắc đã có đài truyền hình trước thời gian liên hệ bọn họ, nhưng đối lập với mặt khác ra tới nói, nhưng đều không có giống Đông Nam đài truyền hình như vậy tài đại khí thô, đây là một cái hiếu khách hộ A. Mà cận sầm cùng Tần Vũ được đến tin tức lúc sau, cũng nhanh chóng gọi tới tô an ninh cùng tả lập. Thức mau, đoàn người liền tụ tập ở cận sầm văn phòng nội. Tà lập cùng tô an ninh vốn đang cho rằng lại ra chuyện gì, cho nên đương xã giao bộ giám đốc đưa ra Đông Nam Đài truyền hình muốn bán Đức Tam giới đầu luân độc bá bản quyền thời điểm, tức khác cảm thấy ngoại ý muốn cực kỳ, đây là công ty sự, tìm hắn cùng tô an ninh tới làm cái gì. Nhìn thoáng qua cận sẩm tà lập cùng tô an ninh hai người mặc không lên tiếng, liền ngồi ở một bên lẳng lặng mà nghe. Tân Vũ, ngươi cảm thấy, điều kiện này như thế nào? cận sầm nghe xã giao bộ giám đốc nói xong, trước chuyển hướng về phía một bên Tân Vũ. Tân Vũ nghe vậy, nghiêm túc nhìn này phân hiệp ước một lát, theo sau ngẩn đầu chậm dai nói, điều kiện thật là sở hữu đài truyền hình tốt nhất, đã cấp đủ thành ý. Vô luận từ điều kiện, danh khí còn có giả tình xem, Đông Nam Đài truyền hình vốn di chính là bọn họ một cái tương đối tốt lựa chọn. Tần Vũ đối với này, bộ kịch ở Đông Nam Đài truyền hình đầu bá cũng không có ý kiến gì. An ninh Ngươi cho rằng như thế nào đâu. Cận Sâm ở tần vũ nói xong lúc sau, lại là tiếp tục hỏi hướng Tô An Ninh. Lần này, một bên xã giao bộ giám đốc cũng dùng tò mò ánh mắt nhìn Tô An Ninh, nhà mình buộc đối vị này Tô An Ninh thật đúng là coi trọng a Ký hợp đồng hiệp ước còn không có nhập quá hắn tay, như vậy chuyện quan trọng đều phải cùng vị này Tô An Ninh thương lượng, thật thật cùng mặt khác nghệ sĩ bất đồng. Tà lập thấy thế, thần sát sứng sốt theo sau kinh ngạc nhìn Cận Sâm. Này hành động có phải hay không có chút vượt qua Tô An Ninh phạm vi? Tô An Ninh nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, đối thượng cận sầm tầm mắt, chậm dãi nói, đo lường tính toán qua, Đông Nam Đài truyền hình cùng này bộ kịch rất hợp. Tô An Ninh nói xong, Tân Vũ, tả Lập cùng xã giao bộ giám đốc phản ứng lại đây, Nguyên Lai cận sầm hỏi Tô An Ninh là vì làm nàng đo lường tính toán A. Nhưng thật ra cận sầm nghe được Tô An Ninh trả lời, tức khác có chút bật cười. Xem ra nàng vẫn là hiểu lầm. Bất quá hiểu lầm về hiểu lầm, đối công ty có lợi là được. Người đến giải thích, đối với xã giao bộ giám đốc gật gật đầu nói, cùng Đông Nam Đài truyền hình nói, chúng ta đồng ý. Hảo, xã giao bộ giám đốc lập tức gật đầu, theo sau từ cận sầm văn phòng ra tới lúc sau, liền nhanh chóng cấp Đông Nam Đài truyền hình bên kia gọi điện thoại. Mà tả lập cùng Tô An Linh hai người ở xã giao bộ giám đốc rời khỏi sau, cũng nhanh chóng ra cận sầm văn phòng. Hai người rời đi sau, Tần Vũ trực tiếp hỏi cận sầm nói, chẳng lẽ về sau công ty mỗi hạng nhất quyết định đều phải tô an ninh làm quyết sách? Tuy rằng có người đo lường tính toán không tồi, nhưng ngươi không tin chính mình quyết đoán sao? Tần Vũ đối cận sầm từ phát hiện tô an ninh năng lực tới nay di động tỏ vẻ thực hoài nghi. Tuy rằng hắn cũng thực khẳng định tô an ninh năng lực, nhưng Tần Vũ nhưng không nghĩ về sau mỗi hạng nhất quyết định đều dựa vào tô an ninh tới, khác không nói. Điểm này đặc thù liền cũng đủ làm công ty không ít người ghé mắt, cứ thế mãi, đối công ty bất lợi. Ngươi cũng cho rằng ta vừa mới là muốn tô an ninh đo lường tính toán. Cận Sâm đối với Tần Vũ băn khoăn cũng không để ý, lại là lười nhắc hỏi. Không phải sao? Tần Vũ ngoài ý muốn hỏi lại. Đương nhiên không phải. Cận Sâm khẳng định nói, ta là thật sự muốn hỏi một chút nàng ý kiến. Cận Sâm nói những lời này làm Tần Vũ càng ngoài ý muốn, tức khắc kinh ngạc nói. Vì cái gì còn muốn hỏi tô an ninh ý kiến? Đây là Ta cùng với tô an ninh chi gian bí mật Cận sâm hẹp dài mắt đào hoa chậm rãi mị lên Tức khắc làm một bên tần vũ nổi lên một cái nổi da gà Tô an ninh đây là bị cận sâm cấp theo dõi Nghĩ đến cận sâm ác thú vị Tần vũ thân thể tức khắc run lên một chút May mắn người này không phải hắn Đông Nam Đài truyền hình vừa được đến phong thần giải trí đáp lại Lập tức liền từ phong thần giải trí chỗ lấy tới tam giới một ít cánh hoa, hiện tại tam giới còn ở đưa thầm trung, chờ 60 thiên xét duyệt kỳ vừa đến, hơn nữa 20 thiên đài truyền hình tiết mục sẽ duyệt, bọn họ ước chừng có thể ở một tháng bắt đầu bá ra tam giới, thời gian cũng vừa lúc cùng đông nam đài truyền hình hiện tại hoàng kim thời gian ở bá ra phim truyền hình có thể hàm tiếp thượng Cách nhật buổi tối, tới rồi hảo thanh âm 2 năm cường tấn 10 cường thi đấu đêm. Từ thượng một lần hắc liêu sự kiện sau, hảo thanh âm danh khí so với chức càng sâu một bậc, mấy cái tuyển thủ thanh danh cũng càng sâu phía trước. Đặc biệt là thịnh tư ngôn, tạ tường vũ cùng với cảnh khê ba người. Ở hội chiêu đãi ký giả thượng lộ mặt xử ba người danh khí càng cao không ít, hơn nữa phong thần công ty ở phía sau tục tuyên truyền thượng cũng nhiều là nhằm vào này ba người, càng đừng nói đông nam đài truyền hình ở mấy cái hảo khi đoạn càng là lặp lại bá ra các tuyển thủ biểu hiện. cho nên Lại đến phát sóng trực tiếp một ngày này, không ít fans cũng đã sớm ở ngồi canh chứ. Bọn họ cũng muốn giống phía trước như vậy, vui sướng mà tiến hành làn đạn. Mà ở phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu phía trước, bọn họ còn cần chờ đợi dài dòng quảng cáo thời gian. Nhìn những cái đó không thế nào mới mẹ quảng cáo, có người giải rắc bắt đầu tiến hành rồi làn đạn. Mỗi ngày đều này quảng cáo, thật không sáng ý. Có thể kiếm tiền là được. Người quản nhân ra muốn hay không có sáng ý. Nhàm chán, nhanh lên bắt đầu đi. Nhàm chán một, này Đông Nam đài truyền hình quảng cáo thật đúng là nhiều, này kiếm tiền khẳng định đều kiếm điên rồi. Liên ở các vong hưu cạnh tranh đoán giận thời điểm, đột nhiên, ở ly hảo thanh âm tiết mục chỉ có 3 phút thời điểm, quảng cáo đột nhiên bắt đầu biến hóa, trực tiếp xuất hiện mặt khác thứ nhất độc đáo quảng cáo. Không phải mặt khác, này tác quảng cáo là một đoạn phim tuyên truyền. Một bộ gọi là tam giới phim truyền hình phim tuyên truyền.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 Một đạo màu trắng thân ảnh thực mau xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đó là Tô An Ninh Lúc này Tô An Ninh niệm triệu hoán tri ngữ, thần xác túc mụ, giống như là rơi vào kiểu thiên thần nữ giống nhau. Toàn thân đều tản ra một cổ thánh khiết mà không thể xâm phạm hơi thở. Nhưng xứng với chung quanh kia huyết hồng nhan sát, hai người hình thành tiên minh đối lập Tại đây một cái trước mắt, kia cao cao tại thượng, đều có một loại bệ nghệ thiên hạ khí chất làm không ít người thật sâu chú ý tới nhân vật này. Lấy tô an ninh vì mở đầu, mà sau càng ngày càng nhiều đoạn ngắn bắt đầu xuất hiện, mọi người bị này biểu hiện ra kỳ quái thật sâu hấp dẫn ở ánh mắt. Liên ở sở hữu khán giả khán giả càng ngày càng đầu nhập thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một tổ bảy tám người ảnh sân khấu đồ, mặt trên in lại khí phách hai chữ tam giới. Mà tam giới mà ra thời điểm, một đạo sắc bén quang mang nhanh chóng xét qua. Sau đó trực tiếp liền tiến vào tới rồi hảo thanh âm phát sóng trực tiếp hiện trường. Nhìn này phong cách đột ngột thay đổi, quan khán quần chúng nhóm tức khắc một. Không mang theo như vậy. Ta còn không có xem đủ đâu. Lần đầu tiên cảm thấy quảng cáo so phim chính đồng dạng làm người chờ mong A. Tuy rằng hiện tại chuẩn bị xem Hảo Thanh Âm, nhưng ta trong đầu vẫn luôn là tam giới làm sao bây giờ. Hảo muốn tiếp tục đi xuống xem A, là tam giới đúng không? Ta muốn lập tức đi tìm tòi. Ta còn nhìn đến tô đại sư thân ảnh, quả nhiên Hảo khí phách A. Ta thích. Cái kia ảnh sân khấu khoảng thời gian trước xuất hiện quá. Ngao ngao ngao, kế tiếp có phim truyền hình có thể đổi theo, vừa mới truy xong tần vũ trước một bộ diễn, hiện tại có thể truy tần vũ tiếp theo bộ xuất diễn. Tuy rằng tam giới thực mê người, nhưng các ngươi cũng không cần sở kèm A. Đúng vậy, hiện tại là hảo thanh âm phát sóng trực tiếp, ta Thỉnh tương ngôn, ta cảnh khê, ta tạ tường vũ, quả thực chính là ta nam thần A. Bắt đầu rồi bắt đầu rồi. Tam giới chờ tiết mục lúc sau rồi nói sau. Đồng ý. Đồng ý một Ở đông đảo Vong Hưu manh liệt yêu cầu hạ, tam giới tiên tạm thời chưa tái xuất hiện, làn đạn cũng bắt đầu dần dần mà xu hướng với hảo thanh âm tiết mục bản thân. Lúc này, hảo thanh âm sân khấu thượng. Người chủ trì lại lần nữa đứng ở trên đài, thỉnh ra thượng một kỳ 25 cường tuyển thủ, sau đó mở miệng nói, ở thi đấu chính thức bắt đầu trước, nương cái này tiết mục. Chúng ta yêu cầu lại lần nữa tiến hành thuyết minh, từ lần trước theo như lời hắc liêu sự kiện, hiện tại đại gia chỉ sợ đều đã biết, hôm nay từ 25 cường thăng cấp 10 cường tuyển thủ, đều đem cùng phong thần công ty Thiêm B cấp ước, vì làm đại gia có thể càng thêm trực quan nhìn đến, hôm nay sinh ra 10 cường lúc sau, chúng ta sẽ ở hiện trường tiến hành ký hợp đồng, cho nên, chúng ta này một kỳ nhiều một người đặc mời khách quý, đó chính là phong thần công ty lão tổng, cận sầm. Cận sầm hai chữ vừa ra, phía dưới toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng kích động hò hét thanh. Đó là Cận Sầm a. Không ngừng là phong thần giải trí lao tổng, càng là nhiều ảnh đế một đường diễn viên, tuy rằng năm gần đây tác phẩm tương đối thiếu, nhưng là không có fan xem nhẹ hắn tồn tại. Lúc này, trừ bỏ hiện trường người xem ngoại, làn đạn cũng đã hoàn toàn điên cuồng. Cận tổng a. Khó gặp Cận tổng. Liễu Bình, ta siêu cấp Nam thần. Nam thần? Các ngươi đừng dùng nước miếng hổ ta nam thần. Như vậy có thể Mỹ như vậy khó phân nam nữ a Ngồi ở tô an ninh bên người, khu khụ, tạm thời không đề cập tới khí chất ha, kia dung mạo hoàn toàn liền đem tô an ninh cấp nháy mắt hạ gụ. Phía trước ngươi nói như vậy, có suy xét đến chúng ta tô đại sư bóng ma tâm lý sao? Tô đại sư nói, ta còn xinh đẹp bất quá một người nam nhân. Phía trước quá mức a Tuy rằng chúng ta tô đại sư xinh đẹp bất quá cận tổng nhưng là nàng khí chẳng cường đại A. Đề tài chạy trật đi. Tiếp tục xem đi. Ở làn đạn biến thiếu thời điểm, người chủ trì đang ở giảng giải quy tắc. 25 cường thăng cấp 10 cường, giám khảo cùng với khách quý đem không có trực tiếp đầu nhập quyền. Bất quá, giám khảo cùng với các khách quý đầu phiếu như Cũ chiếm Cư 60% đầu phiếu, dư lại 40% từ hiện trường người xem cùng với bên ngoài người xem tin nhắn đầu phiếu sinh ra. Hiện tại, Các người liền có thể biên tập TV phía dưới dãy số gửi đi đến 20, chúng ta hậu trưởng nhân viên sẽ tiến hành thống kê, lúc này sinh ra đầu phiếu thành tích, trừ bỏ này một vòng thăng cấp 10 cường ở ngoài, ở kế. Tiếp 10 cường thi đấu xếp hạng chung, cũng có cực kỳ đại tác dụng, hy vọng đại gia có thể vì chính mình thích tuyển thủ tuyển thương một phiếu. Người chủ trì nói xong, phía dưới lập tức liền có người xem trực tiếp bắt đầu biên tập tin nhắn. Tin nhắn một cái một nguyên. Tuy rằng cũng là vì phòng ngửa có người cuồng soát hiếu, nhưng là Đông Nam Đài truyền hình cũng muốn kiếm điên rồi đi. Đông Nam Đài truyền hình này tiền, chúng ta phong thần có thu vào sao? Tổ an ninh tại biên tập tin nhắn cho Thịnh tư ngôn một cái duy trì tin nhắn lúc sau, nhìn cận sầm nói thẳng. Từ ngày ấy công bằng lúc sau, nàng ở cận sầm trước mặt thật là tự tại rất nhiều. Phong thần có, những cái đó tuyển thủ. Cũng có. Cận Sâm trực tiếp để lại như vậy ý vị thâm trưởng một đoạn lời nói. Nghe vậy, Tô An ninh hơi hơi sứng sốt theo sau nói, phong thần vài phần, tuyển thủ vài phần. Phong thần chiếm 4 phần, phép chiếm một phần, đông nam đài truyền hình chiếm 5 phần. Cận Sâm cũng không có tính toán dấu dếm, trực tiếp xong xuôi liền nói cho Tô An ninh, bất quá tin tức này nói cho Tô An ninh, cũng coi như là cho Tô An ninh cực cường cảm giác an toàn. kia phong thần sẽ ở trong đó gian lận sao? Tô An ninh tiếp tục hỏi, nàng sớm đã minh bạch ngành sản xuất nội một ít tiểu quy tắc. Sẽ là một chút tay chân, không ngừng là chúng ta, nhưng cái đó có chút hậu trường tuyển thủ chỉ sợ cũng sẽ động tay chân, không phải mặt khác, mà là thật sự mượn từ cái này con đường nổi danh lúc sau, bọn họ có thể đạt được đồ vật càng nhiều. Cận sầm cũng không chút nào để ý mà đem cái này tiết mục gác liệt nói cho cấp Tô An ninh. Nga Nghe xong Tô An ninh trực tiếp đơn giản ứng hai chữ. Ngươi không cảm thấy loại này thủ đoạn thật không tốt. Cận xâm nhìn Tô An ninh bình tĩnh đến cơ hồ không có cảm xúc cảm thấy một mặt kỳ quái. Không có gì không tốt, ta không ngại. Tô An ninh nhàn nhạt nói, loại này không công bằng sự nàng chính là thấy nhiều. Hơn nữa nói nữa, lúc này đây cũng cùng nàng có chút quan hệ. Bởi vì, nàng cấp cận sâm mười mấy danh ngạch Ý gì theo nàng đối cận sâm loại tính cách này người hiểu biết. Nàng liền có thể minh bạch, cận sầm, chưa bao giờ là một cái có hại người, hắn sẽ không đem tốt đẹp tài nguyên lãng phí ở không người tốt trên người. Hơn nữa, hôm nay cận sầm tiến đến, chưa chắc không có nhìn xem này mười mấy người ý tứ, thuận tiện tới quyết định chú ý, rốt cuộc muốn như thế nào đối những người này tiến hành bài tự đi. Nghe được tô an ninh kia một câu không ngại, cận sầm trong mắt ý cười càng lộn, quả nhiên là cùng hắn người đi chung đường. Tuy rằng quyết định 10 cái người là ai, nhưng ta cũng là dựa theo thực tế tới bài tự. Cuối cùng, cận sầm lại vẫn là nhắc tới một câu. Ấn. Tô An ninh gật đầu, đối với nàng tới nói, chỉ cần làm liền làm, với sự tình lại hảo cũng vô dụng. Nhìn ra Tô An ninh không cho là đúng, cận sầm hẹp dài đôi mắt hiện lên một đạo như có như không ý cười, thức mau liền đem tầm mắt chuyển qua tiết mục trên đài. Hắn hôm nay tới, còn có một loại quan trọng mục đích. Đó chính là nhìn xem Tô An Ninh lựa chọn mười mấy người, rốt cuộc có cái dạng gì tiềm lực. Lúc này Cận Sầm còn không biết, trên thực tế, hắn nhìn thấu Tô An Ninh tâm tư, Tô An Ninh cũng đem tâm tư của hắn cấp nhìn thấu. Chương 68068. Tô An Ninh cùng Cận Sầm bên này liêu xong thiên, bên kia Tiết Mục cũng đã kéo ra màn che. Các tuyển thủ dựa theo rút thăm chịu đến xô thứ tự nhất nhất lên lại. Vòng thứ nhất thi đấu chính là hiện trường 4 cái giám khảo hơn nữa hai cái khách quý tiến hành cho điểm. Tô An ninh phục hồi tinh thần lại nghe được chính là một cái cao vút thanh âm, Tô An ninh tầm mắt dừng ở vị này trên người. Thanh âm cùng bề ngoài đáng yêu bất đồng, rất có sức bật ra. Ở cho điểm tuyển thủ tự giới thiệu Trung Quốc, vị này đáng yêu nữ sinh thẹn thùng nói chính mình là tự học. Ở giám khảo khích lệ thanh, một bên tin nhắn duy trì số ở cọ cọ hướng lên trên trướng. Thức mau liền đến giám khảo cùng với khách quý cấp phân phân đoạn. Bất quá, tuy rằng vị này nữ sinh sướng tuy hảo, nhưng là giám khảo nhóm cấp phân lại vẫn là bảo thủ cấp. Tới rồi tô an ninh nơi này, tô an ninh lại trực tiếp cho đối phương 95 phân cao phân. Ở cùng mặt khắc giám khảo hình thành tiên minh đối lập thời điểm, tô an ninh mở miệng, cái thứ nhất lên sân khấu có thể sướng tốt như vậy, ta bỏ thêm một ít cổ vũ phân. Tô an ninh nói xong, những người khác nhưng thật ra không mở miệng. Loại này tỉ thí, làm đệ nhất danh tới nói, vốn di chính là tính vận khí của người không tốt lắm. Tới rồi cái thứ hai, là một cái gầy gầy cao cao nam sinh, mang theo HT ti khung mắt kính, trong tay cầm một phen đàn guitar, đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới liền có một loại nồng đầm văn nghệ phạm. Đây là một cái sáng tạo hình ca sĩ, đánh tới chính là một đầu tự nghĩ ra ca khúc. Bồi đàn guitar, trực tiếp bắt đầu tự đạn tự sướng lên. Cuối cùng này một vị cũng được đến so cao điểm. Cái thứ ba, sẽ sứ giáp, cá nhân giáp cũng có chính mình đặc sắc. Cái thứ tư, yêu thích Zock Endorl, thật dài đầu tóc thoạt nhìn đặc biệt có đặc sắc. Một cái tiếp theo một cái, làm đang ở quan khán người xem xem không kịp nhìn, tiến vào 25 cường tuyển thủ đại đa số đều có chính mình cá nhân đặc sắc, tuy rằng có chút lặp lại, nhưng là mỗi một cái thực lực đều không tính thấp. Đây là từ cả nước trầm dã tuyển chọn đi lên tinh anh tuyển thủ thực lực đều không dung kinh thường. Đến cái này giai đoạn, chính là xem ai có thể có một ít bùng nổ đồ vật. Ngươi biểu hiện ra ngoài đồ vật càng nhiều, ngươi liền càng dễ dàng đạt được thắng lợi. Tô an ninh cũng từ ban đầu không chút để ý, bắt đầu chậm rãi đầu nhập vào trong đó. Mỗi một cái tuyển thủ, nàng đều cho chính mình mấy cái cho điểm điểm, sau đó dựa theo cái này thành tích chậm rãi cấp ra. Tới rồi thịnh tư ngôn biểu diễn xong lúc sau, nên đón toàn trường giám khảo tối cao phân. Bốn cái 99 phân hiển lộ thịnh tư ngôn ở điểm này siêu phạm thực lực. Tới rồi cận sầm chỗ, cận sầm cũng cho một cái 99 phân cao phân, càng quan trọng là, hắn đã đem thịnh tư ngôn đặt ở trọng điểm bồi dưỡng đối tượng thượng. Cận sầm qua đi, liền đến tô an ninh. Nhìn trong sân thịnh tư ngôn, tô an ninh không chút nào bổn xịn, lại là cho toàn trường duy nhất một cái 100 phân. Cái này 100 phân ra tới, toàn trường đều chấn động. Mọi người đều ở cao giọng kêu gọi thỉnh tư ngôn tên. Tuy rằng tô an ninh cũng không phải chuyên nghiệp giám khảo, lại cùng thỉnh tư ngôn có như vậy một đình điểm quan hệ, nhưng đối với tô an ninh cấp ra này 100 phần, vẫn là thật sự đủ làm người chấn động. Đương nhiên, bọn họ cũng là thừa nhận thỉnh tư ngôn danh khí. Kế tiếp tuy rằng khi rảnh rỗi có cao phần, nhưng ở thỉnh tư ngôn danh khí hạ, những cái đó thanh âm nhưng thật ra không đáng nhắc tới. Bất quá trung gian nhưng thật ra có một cái tuyển thủ trực tiếp bán thảm, tô an ninh ở một bên nghe xong lại là không cho là đúng, ở cả nước người xem trước mặt, tô an ninh cũng không có chọc thủng, nhưng thật ra cận sầm chú ý tới điểm này, hỏi tô an ninh, tô an ninh chỉ là rất nhỏ mà đề ra một chút, lại là làm cận sầm cấp nhớ xuống dưới. Bất quá, vị này tuyển thủ bán thảm cũng không tránh được mấy cái giám khảo đôi mắt, đến cuối cùng cho điểm giai đoạn, tuy rằng ca sướng không tồi. Nhưng nói lên thực tế thành tích tới, lại không có phía trước một ít hảo, ngay cả tô an ninh cũng trực tiếp cho vị này tuyển thủ nàng cho tới nay mới thôi thấp nhất điểm. Cho nên nói, có đôi khi lối tắt nhưng cũng không phải như vậy hảo tẩu. Mười cương tuyển thủ ở kế tiếp giữa sân người xem duy trì độ cùng bên ngoài tin nhắn duy trì người xem dưới sự trợ giúp, trực tiếp dựa theo điểm bắt đầu sắp hàng. Thịnh tư ngôn có giám khảo cùng khách quý 60% cao tỷ trọng điểm thêm vào. Chắc chẽ chiếm cứ đệ nhất danh vị trí, lấy đệ nhất danh vị trí trực tiếp thăng cấp 10 cường. Ở nàng phía sau gắt gao đi theo chính là tạ tường vũ cùng cảnh khê. Cũng coi như là nghiệm chứng này, ba người tại đây một lần chung có thể từ đầu hỏa đến đôi siêu cường thực lực. mà chờ đến lần này hảo thanh âm phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, lại có đề tài bắt đầu ở làn đạn thượng tiếp tục lên. Xem xong rồi, quả nhiên là tinh anh Thái Này dừng lại đều có thể trở thành là một hồi buổi biểu diễn tới nghe Ha ha, ta để ý chính là tô an ninh cấp cái kia nói chính mình quá thảm hề hề tuyển thủ điểm Sướng so với hắn kém người điểm cũng khỏe, này bán thảm là bán sai rồi người A Chưa thấy được tô đại sư còn ở sao Này điểm cấp chính là đủ thấp Xem tô đại sư vẫn là cái người có cá tính A Thích thật sự là không chút nào bùn xịn, tựa như kia thỉnh tư ngôn Thịnh tư nguồn xem ra thật là cùng tô an ninh có quan hệ cá nhân, phía trước còn không phải có lời đồn đãi hai người từng ở ngầm đã gặp mặt sao. Mặc kệ thế nào, thịnh tư nguồn thực lực vẫn là thực không tồi. So với trong lúc thi đấu sự tới nói, ta nhớ mãi không quên vẫn là trước hết bắt đầu tam giới A thật sự là quá khốc nguyễn, đặc hiệu làm cũng không tồi đâu. So năm mau tiền đặc hiệu hảo như vậy một chút. Tam giới A phía trước từng có một lần đoạn ngắn chảy ra, ta khi đó liền chặt chẽ chú ý thượng, lúc này đây đông nam đài truyền hình bắt đầu tuyên truyền, chỉ sợ là bị đông nam đài truyền hình bị bán đức độc bá quyền đi. Hẳn là, chỉ tiếp kia phim tuyên truyền hoa chung không có viết tới khi nào phát sóng. Không như vậy sớm đi, không nói vừa mới mới vừa chụp xong không lâu, còn cần quảng điện cục xét duyệt đầu, tính lên, đại khái quá 2-3 tháng là có thể thả ra. Còn muốn lâu như vậy a Kia vì cái gì sớm như vậy ra tới tuyên truyền? Không phải ở câu nhân tâm sao. Hắc hắc, nói không chừng kế tiếp còn sẽ có càng nhiều tân đoạn ngăn đâu. Chờ mong, tiên hiệp tảng lớn A. Ta liền thích loại này hình, đáng tiếc chính là có chút đặc hiệu làm qua kém. Bất quá từ này cánh hoa lại là có thể thấy được này bộ tam giới đặc hiệu không kém. Hẳn là phong thần công ty hạ đại lực ý, ta lực chờ. Đồng ký đái 10086. Làn đạn thượng nội dung theo tiết mục kết thúc thời gian càng ngày càng trường mà dần dần tiêu giảm. Nhưng là trên mạng về này một kỳ hảo thanh âm thảo luận độ lại không có giang xuống. Bởi vì không ngừng là vong hữu, còn có không ít báo xã cũng chú ý tới trong đó đầu đề điểm, bắt đầu đổi mới chính mình giải trí đầu đề. Chẳng được bao lâu, trên mạng các màu giải trí đầu đề liền đã nhảy ra. Tam giới đoạn thứ nhất cánh hoa sơ tuyên truyền dẫn chú ý, hình ảnh duy mỹ. Hảo thanh âm mười cường ra lò, thịnh tư ngôn đứng hàng đệ nhất, đến tổ an ninh duy nhất một cái mãn phần. Hảo Thanh Âm quyết đoán mười cường, hoàn mỹ im tiếng. Tân Vũ, Đồng Lâm, Tô An ninh tam giới vừa lộ ra mặt, dẫn phát người xem chiều dâng Tam giới nương Hảo Thanh Âm Hoàng Kim khi đoạn quảng cáo, thành công tiến vào khán giả tầm mắt. Làm diễn viên chính Tân Vũ, Đồng Lâm cùng với Tô An ninh ba người bằng vào này bộ phim truyền hình cũng ở trước mặt mọi người hung hang soát một lần tồn tại cảm. Các phóng viên cũng ở ngày thứ hai thời điểm ở phong thần công ty cửa đổ tới rồi này đối nam nữ vai chính. Đối với lần này tam giới ở khán giả lưu lại khắc sâu ấn tượng, các ngươi có cái gì cảm tưởng. Phóng viên nhìn Tần Vũ cùng đồng lâm hai người một trước một sau tới rồi công ty, liền cùng nhau phỏng vấn lên. Thật cao hứng, bất quá cũng là tại dự kiến bên trong. Tần Vũ tự tin tràn đầy nói. Xem ra, Tần Vũ ngươi đối tam giới rất có tự tin. Các phóng viên tiếp tục hỏi, ân ở tam giới quay chụp trong quá trình, sở hữu động tác đều là từ diễn viên bản nhân tự mình hoàn thành, vô dụng sử dụng võ thế, trừ cái này ra, mỗi một màn chúng ta đạo diễn đều là đã tốt muốn tốt hơn, một có không đối đều sẽ lựa chọn chụp lại, rồi sau đó kỳ đặc hiệu phương diện, chúng ta công ty hướng nước ngoài cố ý mời đặc hiệu tổ, mỗi một cái phân đoạn đều nghiêm khắc chấn cửa ải, cho nên đối với này bộ phim truyền hình, ta có cường đại lòng tự tin. Tần Vũ nói, vì tam giới đoàn phim soát không ít hảo cảm. Đồng Lâm, ngươi đâu, đối tam giới thấy thế nào? Phóng viên ở Tần Vũ trả lời lúc sau cũng không có quên hỏi Đồng Lâm cái nhìn. Chỉ thấy Đồng Lâm đối với màn ảnh nhu nhu cười nói, ta hoàn toàn tán đồng Tần Vũ nói, ở tam giới chung, mỗi một cái phân đoạn đều là nghiêm khắc chấn cửa ải, bất qua ở chỗ này, ta muốn cố ý nhắc tới một người. Ai? Thố An ninh? Thổ lộ ra tên này sau, Đổng Lâm lại tiếp tục nói, mọi người đều biết Tô An Ninh thân thủ thực hảo, ở chụp đánh võ diễn thời điểm, tổ nội có không ít diễn viên đều được đến nàng chỉ điểm, mặt khác không cần phải nói, ở đánh võ diễn phương Diện, gặp gỡ Tô An Ninh liền không có không đồng nhất biến quá. Nói Tô An Ninh, đồng Lâm thần sắc bên trong là che giấu không được thưởng thức, làm nàng đối Tô An Ninh như vậy nguyên nhân chính là nàng ở ngày gần đây kiểm tra bên trong phát hiện chính mình mang thai. Đến bây giờ hơn 2 tháng, Cùng tổ an ninh khi đó theo như lời nhật tử cũng đối thượng. Khi đó tuy rằng nàng cũng không phải trăm phần đích xác định, nhưng sau lại ở đóng phim thời điểm lại đều sẽ chú ý chính mình bụng, ở kế tiếp tham dự các loại hoạt động chung cũng không hề xuyên hận trời cao dày. Lần này, xác định chính mình mang thai lúc sau, không ngừng là nàng, còn có nàng lao công cũng thực vui vẻ, bọn họ hy vọng hài tử rất nhiều năm, phía trước đối phương người trong nhà vẫn luôn muốn nói hoài hài tử lại kết hôn. Nàng cũng cam chịu, nhiều năm không hoài thượng, nàng nhà chồng cũng đã có điều câu hoán hận, lời trong lời ngoài là nàng đóng phim quá mệt mỏi hoài thân mình, không thể sinh, cũng là nàng bạn trai duy trì, cố gắng kết hôn. Kết hôn sau, nàng áp lực lớn hơn nữa, lại không nghĩ rằng, thượng một lần bị tô an ninh nói liền chuẩn. Nói đến cũng quái, ở tô an ninh nói qua một tháng sau, nàng kia chắc giấy thử qua, nhưng lại vẫn là không có kết quả gì. Cuối cùng theo tô an ninh đoán mệnh thanh danh càng lúc càng lớn, nàng cùng nhà mình lão công nói lúc sau, hai người cùng đi bệnh viện mới chắc ra tới. Đương chắc ra tới thời điểm, nàng là hỉ cực mà khóc. Nàng lao công tự nhiên cũng là cao hứng, bởi vì không cần lại thừa nhận đến từ cha mẹ áp lực, có thể cùng người yêu ở bên nhau. Quan trọng nhất chính là, nàng còn chắc ra lúc này đầy hoài có thể là song thai, nhưng là còn cần thời gian tới nghiệm chứng. Mặc kệ thế nào, Nàng trong lòng nhớ kỹ tô an ninh cái này hảo. Lúc này có cơ hội, cũng không tiếp ở phóng viên trước mặt vì tô an ninh soát cái mặt, coi như làm là kết cái thiện duyên, rốt cuộc ở giới giải trí, ngẳng đầu không thấy túi lầu thấy, càng nhiều người trừ bỏ lập trường đối lập càng nguyện ý chính là nhiều giao cái bằng hữu mà phi địch nhân. Các phóng viên nghe xong đồng lâm nói, cũng đích xác nhớ tới hôm nay tựa hồ không có nhìn đến tô an ninh thân ảnh, vội vàng tiếp tục hỏi, một khi đã như vậy. Như thế nào không thấy Tô An Ninh? Nàng hôm nay không có tới công ty sao? Nàng hôm nay đích sắc không có tới, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đâu? Tân Vũ Đác, y hắn từ cận sầm trong miệng được đến tin tức, Tô An Ninh chờ năm sau, liền có một bộ cấp quan trọng điện ảnh cùng phim truyền hình muốn quay trụ, căn bản là không thiếu chú ý lực. Trong khoảng thời gian này, Tô An Ninh ở công trung trước mặt tỷ lệ lộ diện đã đủ cao, quá mức thường xuyên không chỉ có có chức thời gian tiêu hao nhân khí hiểm nghi, cũng dễ dàng đắc tội mặt khác giải trí công ty, rốt cuộc, lại thế nào, cũng đến cấp mặt khác giải trí công ty tân nhân một ít lộ mặt cơ hội. Bọn họ muốn chẳng qua là muốn tô an ninh ở một chúng tân nhân bên trong ngạo thị quần hùng, nhưng không tính toán tân nhân chỉ còn lại có tô an ninh một cái, tô an ninh lại lợi hại, cũng không có khả năng một người phân biệt đóng vai hai cái nhân vật. Cho nên, ở tô an ninh yêu cầu hạ, cận xâm lúc này mới dứt khoát thả tô an ninh giả. Trừ bỏ khiêu chiến vô cực hạn cùng với hảo thanh em thu, mặt khác đã đến giờ cuối năm trước đều tùy tô an ninh an bài. Nay ở một cái giải trí công ty tôi nói là khó gặp. Cũng liền tô an ninh hiện tại có cái này trường hợp đặc biệt tôi Bất quá tương đối với tô an ninh đối công ty làm, cái này đặc thù cũng là hẳn là. Công ty không có khả năng chỉ hưởng thụ tô an ninh mang đến chỗ tốt, mà không nghĩ tô an ninh chỗ tốt. kia hiện tại các người hai người phương tiện sao. Chúng ta cùng nhau chụp một chương. Các phóng viên tiếp tục rõ hỏi, hai vị này là tam giới nam nữ vai chính, có thể chụp ảnh chung cũng coi như là lần này công đạo. rang giác giang giác tiếng vang lên, quay chụp hảo ảnh chụp bên trong, hai người cũng cùng nhau đi vào phòng thần công ty nội. Thực mau hai người tiếp thu phỏng vấn một màn cũng nhanh chóng ở trên mạng cùng với giải trí kênh thượng xuất hiện. Trong nhà, tà lập nhìn đồng lâm ở tiếp thu phỏng vấn khi còn không quên tô an ninh khi. Ngoài ý muốn nhìn thoáng qua tô an ninh, nói, ngươi cùng đồng lâm quan hệ thực hảo sao? con hành, không phải đặc biệt thủ. Kia nàng vì cái gì giúp ngươi tuyên truyền? Đại khái là bởi vì ta giúp nàng tính quá một lần, hiện tại được đến nghiệm chứng đi. Tô an ninh không xác định mà nói, trừ bỏ cái này, nàng nhưng thật ra không nghĩ ra được chính mình cùng đồng lâm còn có địa phương khác gút mắt. Nghe tô an ninh giải thích, ta lập thở dài một tiếng nói. Ngươi thật đúng là chính là nương đoán mệnh điểm này, tích lũy không ít nhân mạch Ngay vậy, Tô An ninh một mặc đối với tả lập nói những lời này không có phủ nhận, nhìn chung nàng tiến vào giới giải trí này đoạn trải qua, cơ hộ mỗi một cái được đến chỗ tốt đều cùng đoán mệnh có lớn lao liên hệ. Bất quá này hết thệ cũng không phải ngẫu nhiên, nàng không nói ra lời là, nàng ngay từ đầu lựa chọn trợ giúp người khác đoán mệnh, trừ bỏ kiếm tiền ở ngoài. Chủ yếu vẫn là vì đoán mệnh trợ giúp người khác lúc sau có thể được đến về điểm này phúc nguyên. Đặc biệt là nàng làm nàng tính quá mệnh người nhiều làm tốt sự điểm này, cũng sẽ có một bộ phận phúc duyên sẽ hồi quy đến tô an ninh trên người. Này một ít phúc duyên sẽ làm nàng vận khí biến càng tốt. Có linh lực, có vật khí, nàng tiến vào giới giải trí một đường đi tới mới có thể như vậy thuận lợi. Kế tiếp, vì nàng trên thế giới này có thể càng tốt được đến chính mình muốn đồ vật. Nàng sẽ không đình chỉ đoán mệnh, cũng sẽ dùng đoán mệnh vì chính mình nhiều tích lũy chút phúc duyên. Nàng sẽ làm ra như vậy thay đổi một cái quan trọng nguyên nhân còn có thượng một lần được đến kia mạt mộ đạo. Thế giới này tuy rằng không phải nàng quen thuộc thế giới, nhưng nàng cũng có thể ở thế giới này lưu lại thân ảnh của nàng. Tìm được rồi ở thế giới này giá trị, nàng cảm thấy, khá tốt. Hảo, không cùng ngươi nhiều lời, gần nhất ngươi nghỉ ngơi. Ta cũng có thể nhàn dối điểm vì ngươi kế tiếp nhiều làm chuẩn bị. Tà lập đáp lời, cầm lấy một bên đồ vật liền đứng dậy chuẩn bị về nhà. Hào đi, nhà hắn liền ở đối diện, không cần quá phương tiện. Tô An ninh gật đầu, đem tà lập cấp đưa ra ra môn. Tiến đi người lúc sau, Tô An ninh lúc này mới đứng dậy, thu thập một chút chính mình, mang lên kính dâm lúc sau, Tô An ninh ra cửa. Nàng đối Tô An tân huấn luyện đã tới rồi một cái giai đoạn. Nàng muốn chuẩn bị tô an tân tiếp theo cái giai đoạn huấn luyện, cũng yêu cầu nhiều mua sắm một ít đồ vật. Nàng lần này tới địa phương không phải địa phương khác, như cũng là cổ phố. Nàng trừ bỏ mua đồ vật ngoại, còn tính toán trước sắp sửa trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên có chậm lại đo lường tính toán người cùng nhau cấp đo lường tính toán. Đi vào đoán mệnh cửa hàng, liền nhìn đến tử lao ở cửa hàng giúp đỡ một ít người giới thiệu một ít phong thủy vật. Đây là có thể dùng để trấn Trạch bảo bình an. Nhớ do đặt ở các ngươi phòng ngủ chính đầu giường chỗ từ lão một bên bán, một bên rất là kiên nhẫn giải thích nói, nhà hắn cũng chuyển xuống tới một ít đặc thù bản lĩnh, tuy rằng nói không thể đoán mệnh, nhưng là lộng chút phong thủy đồ vật là không có gì vấn đề. Chờ chiêu đại xong rồi trong tiệm một đám khách nhân lúc sau, từ lao lúc này mới chú ý tới một bên tô an ninh. Nhìn đến tô an ninh kia một khắc, từ lao trên mặt hiện lên một mặt ý mừng, an ninh, người rốt cuộc tới. Bởi vì mấy ngày này đã nhiều ngày Tô An ninh quá mức bận rộn nguyên nhân, từ lao giúp đỡ Tô An ninh chậm lại một ít khách nhân, cũng may mắn Tô An ninh ở đoán mệnh chuyện này thượng tích lũy không ít sủng bái, bằng không hắn bên này thật đúng là không dễ làm. Hôm nay muốn xem nhiều ít cái. Tô An ninh hỏi, bởi vì ngươi nói mấy ngày nay ngươi đều có rảnh, ta giúp ngươi mấy ngày nay lẩu tính một ít số trời đều cấp bổ thượng, này ba ngày, một ngày 15 cái liền có thể giải quyết. Từ Lao gật đầu nói, cấp "Tô An Ninh an bài này 15 cái, cũng là xem ở Tô An Ninh một ngày 20 cái phân thượng làm quyết định." Nghe vậy, Tô An Ninh gật gật đầu, "15 cái cũng phí không được nản quá dài thời gian, chỉ cần không gặp thượng khó giải quyết sự." Ma Liên ở Tô An Ninh gật đầu lúc sau, từ Lao do dự hạ, tiếp tục nói, "An Ninh, người chắc xong 15 cái lúc sau, có thể không thể cũng giúp ta đo lường tính toàn cái?" Ân. Tô An Ninh gật đầu lại là không hỏi cái gì. Nhìn thấy loại tình huống này, Từ Lao trong lòng do dự, có phải hay không An Ninh đã sớm biết chút cái gì? Nghĩ, đối chuyện này lúc sau lại càng có nắm chắc, trên mặt mang lên một mạt nhẹ nhàng, thực Mao liền mang theo Tô An Ninh hướng trong phòng đi đến. Tới buồng trong lúc sau, Tô An Ninh trực tiếp liền bắt đầu đo lường tính toán. Một cái tiếp theo một cái, Tô An Ninh lấy chuyên nghiệp đoán mệnh xem tướng chi thuật, có thu không ít chung từ friends, một đám trước khi đi Còn cố ý để lại chính mình danh thiếp, nói tô an ninh về sau có cái gì vấn đề có thể đi tìm bọn họ, nghĩ đến là bởi vì tô an ninh hiện tại là đương hồng minh tinh nguyên nhân. Đối với này đó danh thiếp, tô an ninh nhưng thật ra đều thu lên, tính toán dựa theo phía trước giải quyết như vậy cấp tả là bị, nàng tưởng, là một cái người đại diện, sẽ thích mấy thứ này. Nàng cũng coi như là phát hiện, theo nàng đoán mệnh thời gian càng ngày càng trường. Thầy tướng số cấp bậc cũng ở dần dần trên mặt đất trướng. Cảm khái một phen, tô an ninh tiếp tục tiếp theo cái. Một cái tiếp theo một cái, ở phía sau, tô an ninh thậm chí thấy được mấy cái giới giải trí trung láo diễn viên. Vì thế, ở đoán mệnh sau khi chấm dứt, có chút diễn viên thậm chí liền cùng tô an ninh hàn huyên lên. Lúc này, cùng tô an ninh nói chuyện phiếm đúng là vòng chung một cái nổi danh thâm niên diễn viên. Ở đo lường tính toán lúc sau. Đánh giá Tô An ninh một lát sau nói, không nghĩ tới đoán mệnh vòng chung gần nhất thanh danh hách khởi người là người A. Ấn. Tô An ninh gật gật đầu, ánh mắt thoáng hiện một mặt khác thường, nàng đối với giải trí chung diễn viên biết đến không phải rất nhiều, nhưng là trước mắt này một vị, nàng lại là biết đến. Lý Nghiêm Thanh, vòng chung nổi danh diễn viên gạo cội, hiện tại đóng vai giống nhau nhiều là một cái quyền cao chức trọng nhân vật, kỹ thuật diễn siêu phàm ở vòng trung thanh danh cực cao. Ngay cả một ít ảnh đế gặp mặt hắn đều đến tôn tôn kính kinh têu một tiếng tiền bối. Tiền bối, có cái gì chỉ ráo sao? Tô An Ninh cũng đi theo vòng người trong đối với Lý Nghiêm Thanh Hô. Cảm thấy người rất không tội. Lý Nghiêm Thanh nhìn Tô An Ninh, gật gật đầu nói, ta nghe Trương Sơn nhắc tới quá ngươi. Trương Đạo nói ta cái gì? Tô An Ninh tiếp tục Lý Nghiêm Thanh nói nói. Nói ngươi kỹ thuật diễn rất có linh khí, ta cũng xem qua ngươi diễn một ít đoạn ngắn. Đích sát thực hảo. Lý nghiêm thanh chậm dại nói, nói xong câu đó lúc sau, liền nhìn chậm chằm vào tô an ninh, nửa ngày, mới tiếp tục nói, lúc này đây, chúng ta có cơ hội cùng nhau hợp tác, ta cũng muốn kiến thức một chút. Hợp tác. Tô an ninh ngoài ý muốn nhìn Lý nghiêm thanh. Trương Sơn làm ta biểu diễn khoa cấp cứu chuyện xưa một cái nhân vật, phía trước còn tưởng suy xét suy xét, lần này, nhưng thật ra có thể gật đầu đáp ứng rồi, có người ở. Đoàn phim nhất định thực hào chơi. Lý Nghiêm Thanh mở miệng nói. Nghe vậy, Tô An ninh nhìn thoáng qua Lý Nghiêm Thanh, tới rồi đầu năm nay, giới giải trí lao tiền bối đều như vậy quái dị sao? Không chờ Lý Nghiêm Thanh phản ứng lại đây, Lý Nghiêm Thanh cũng đã đứng dậy rời đi. Lý Nghiêm Thanh đứng dậy rời đi, Tô An ninh hồi tưởng vừa mới đo lường tính toán về Lý Nghiêm Thanh muốn hỏi vấn đề, một trận trầm mặc, vị này lao tiền bối thân thể đã xảy ra vấn đề. Không nên tại đây đoạn thời gian nổi tiếng bệnh viện hảo hảo tỉnh dưỡng sao. Tô An ninh cúi đầu nhìn Lý Nghiêm Thanh viết xuống một cái bệnh tự, thần sắc mang theo một kia khắc thường. thứ mau, Tô An ninh đem dư lại người đều cấp đo lường tính toán xong rồi, liền đến Từ Lão. Từ Lão vừa vào cửa, ngồi ở Tô An ninh trước mặt, thần sắc bên trong có chút trầm mặt, cuối cùng, nhắc tới bút, ở trang giấy thượng viết xuống một cái phóng tự, đây là ta muốn đo lường tính toán tự. Chắc ta tôn tử có thể hay không thuận lợi ra tới. Cùng ta đi ra ngoài đi. Nhìn cái kia phóng tự, tô an ninh đứng dậy mang theo từ lao hướng trong sân đi đến. Làm cái gì? từ lao đứng ở tô an ninh phía sau, nghi hoặc dò hỏi. Xem những cái đó buồn hoa. Tô an ninh nói thẳng. Ngay vậy, từ lao nhìn nhìn buồn hoa, hỏi, này đó buồn hoa có cái gì vấn đề sao? Tổ an ninh như cũ không lại thâm nhập nói chuyện lại là trực tiếp liền chạm vào trong đó. Nay vừa đứng, từ lao liền nghiêm túc quan sát lên, lại như cũ lắc lắc đầu. thấy thế, tô an ninh chậm rãi mở miệng, này tứ phương buồn hoa đem con người của ta chặt chẽ vây quanh ở trung gian, ý vì vây, lúc trước ta tới nơi này thời điểm liền phát hiện, ta lúc ấy vì ngươi tính quá một lần, phát hiện nhà các ngươi nhất định là có người sẽ ra chuyện, nhưng khi đó tình huống xem, là vô pháp thay đổi ta mỗi lần tới thời điểm đều sẽ chú ý tới này đó buồn hoa động tĩnh phía trước vẫn luôn cũng không phát sinh thay đổi, nhưng thật ra hôm nay tới thời điểm, lại phát hiện ngươi buồn hoa có một cái lệnh vị trí, này thuyết minh, nhà ngươi vây khốn bắt đầu đã xảy ra biến hóa, vừa mới ngươi lại nói một cái phóng tự làm đo lường tính toán, thuyết minh ngươi trong lòng khát cầu một người bị giải phóng. Phía trước từ lão vẫn luôn chưa nói, tổ an ninh coi như làm là không biết, hiện tại, từ lão nói, Nàng đương nhiên đến giải thích rõ ràng. Nghe được tô an ninh nói, từ lao giống như là tìm được cứu tinh giống nhau nói, người nói đều đối, nhà của chúng ta đích sắc có người bị nhốt người kia là ta tôn tử. Tô an ninh trầm mặc, nhìn từ lao kia một bộ bi thống bộ ráng, vẫn là không nói gì, nghe hắn kế tiếp kể ra. Tạm dừng một lát, từ lao lao chùi một chút nước mắt, lúc này mới lại tiếp tục nói, lúc trước, chúng ta nơi này đã xảy ra một vụ án mạng. Vốn dĩ cùng nhà ta tôn tử không có gì quan hệ, nhưng ta kia tôn tử ngày thường có điểm hốn, mỗi ngày cùng một ít hồ bằng cầu hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi đến nửa đêm trở về, kia một lần cũng là nửa đêm trở về, hắn gặp kia giết người hung thủ, tên kia hung thủ muốn giết người diệt khẩu, lại không biết ta kia tôn tử sẽ điểm võ thuật, hai người liền trực tiếp. Đánh thượng, cuối cùng tên kia hung thủ liền chạy, ta tôn tử cũng phát hiện thi thể, liền trực tiếp báo nguy. Lại không nghĩ rằng báo nguy lúc sau, bởi vì ta kia tôn tử trên người lưu có kia người bị hại việc học, hiện trường không có những người khác bất luận cái gì dấu vết, ta kia tôn tử liền trở thành nghi phạm, ta khắp nơi vì hắn buôn tẩu thời điểm, cuối cùng lại truyền đến tin tức nói hắn nhận tội, ta không tin ta tôn tử sẽ hại người, những người này vẫn luôn ở tìm cơ hội kể trên, ta kia tôn tử cũng ở bên trong kể trên, chính là vẫn luôn không có gì dùng. Mấy năm nay ta tiêu phí vô số tiền, mới đến ra điểm tin tức, lúc trước có người bị thu mua, truyền tin tức cho ta tôn tử, nếu hắn không thú nhận nói, ta liền sẽ xảy ra chuyện. Cái kia bị thu mua người ở gần nhất đã về hưu, mới tới một cái mặt trên điều tới tân cảnh sát, ta liền biết, ta cơ hội tới, ta trực tiếp đem lần này án kiện nói với hắn, hắn cũng nói nếu là có hoan, sẽ vì ta tôn tử lấy lại công đạo, nhưng hắn ở triệu tập án kiện thời điểm. Lại như cũ tìm không thấy những cái đó hung thủ chút nào dấu vết, ta liền nghĩ tới ngươi. Nghe xong từ lao nói, tô an ninh đối chuyện này hiểu biết tới rồi không ít, nàng khi đó nhìn từ lao, liền biết từ lao không nên quá mức khốn quẫn, lại không nghĩ rằng từ lao nhu cầu cấp bách dùng tiền, hán tiền đều dùng ở vì nhà mình tôn tử buôn tẩu thượng đi. Ở tô an ninh tự hỏi thời điểm, từ lao lại là tiếp tục nói, an ninh, ngươi cùng ta nói nói kết quả có thể chứ? Tô an ninh gật gật đầu, chậm dãi nói, kết quả nhưng thật ra không có ngươi tưởng tượng nhanh như vậy, này một cái tân cảnh sát đã đến, thật là ngươi tôn tử bị phóng chi cơ, nhưng là khốn cục còn ở, ngươi xem buồn hoa, môn còn chưa khai, ngươi tôn tử còn không có nhanh như vậy ra tới. Nếu ngươi là dựa vào buồn hoa tới đo lường tính toán, ta đem này đó buồn hoa cấp đánh nát. Nói, từ lao liền vội vã tiến lên muốn đem này đó buồn hoa cấp lệnh vị trí. như vậy vô dụ. Tô An ninh lập tức liền ngăn trở từ lao hành động, mấy thứ này chẳng qua là ngoại vật, là dùng để xác minh một ít hiện thực, ngươi cố ý hủy hoại, liền đã không có tham chiếu giá trị, ngược lại là có chút bất lợi. Tô An ninh này một phen lời nói thuận lợi làm từ lao động tác ngừng lại, từ lao ngơ ngác mà nhìn Tô An ninh, ta đây hiện tại hẳn là như thế nào làm. Hiện tại nhất yêu cầu làm, chính là tĩnh xem này thay đổi. Xem vị kia mới tới cảnh sát rốt cuộc có thể hay không trước mở ra một cái chỗ hổng, cái này chỗ hổng mở ra, sự tình phía sau nên có thể thuận lợi. Nếu là không thể mở ra đâu? Từ Lao Khẩn trương nói. Vậy tưởng mặt khác một loại biện pháp, làm ta thấy ngươi tôn tử một mặt tiến hành đo lường tính toán một chút hay không có thể tìm được hung thủ một chút tư liệu, chỉ là chuyện này đã qua đi như vậy nhiều năm, muốn tìm ra, có điểm khó, cho nên, hết thể chỉ có thể từ từ tới. Đã có thoát vây chi cơ, từng bước một ới, có lẽ có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Tô an ninh thành thật nói, như vậy một sự kiện, muốn hoàn toàn thay đổi quá khó, chỉ có thể từng bước một tiến hành thay đổi, cuối cùng mới có khả năng có xoay chuyển cơ hội. Cho nên, từ lao trước hết cần phải làm là ổn định, không cần cấp. ân Từ lao có tô an ninh nói, tâm một chút chậm rãi bình định rồi xuống dưới, đúng vậy, hắn đều đợi nhiều năm như vậy. Có thoát vây thời cơ, hắn không thể quá nóng nảy. Hắn tôn tử cuối cùng nhất định có thể được cứu trợ. Từ lao ở trong lòng kiên định nghĩ đến. Tạm thời buông xuống điểm này tâm sự, từ lao nhìn về phía tô an ninh tiếp tục nói, hôm nay ngươi đoán mệnh đã tính xong rồi, kế tiếp phải đi về sao. Ta còn cần ở cổ phố mua vài thứ, từ lao, ngươi biết bên này nơi nào có một ít vũ khí cửa hàng sao. Thế giới này cùng nàng nơi đó bất đồng. Nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách tới như vậy cổ phố tìm xem, nhìn xem có thể hay không được đến nàng muốn đồ vật. Bên này thật là có, liền chúng ta trong tiệm đi phía trước đi 100 mét tả hữu, nơi đó có một nhà vũ khí cửa hàng, bất quá bên trong giống nhau đều là một ít dụng cụ cắt gọt mà thôi, không biết có hay không người muốn đổ vật. Từ lao không xác định nói. Ta đi trước nhìn kỹ hắn nói, nếu là không có, ta định chế một chút đi. Tổ an ninh nói: Theo sau, Tô An ninh liền trực tiếp trực tiếp bắt đầu tới rổi vũ khí trong tiệm. Vào cửa, một cái sư phó đang ở làm nghề nguội nhìn Tô An ninh một cái nũng nỉu nữ sinh lại đây, đảo có chút ngoài ý muốn bất quá có sinh ý tới cửa, hắn cũng không để ý, nói thẳng, tiểu cô nương, là yêu cầu mua cái gì dụng cụ cắt gọt sao? Người nơi này trừ bỏ dụng cụ cắt gọt ở ngoài, còn có cái gì vũ khí sao? Tô An ninh hỏi, có một ít. Là ta ba ba dựa theo truyền thừa xuống dưới vũ khí luyện chế, đến ta này một thế hệ, học liền không như vậy nhiều, ta cá nhân tương đối thích dụng cụ cắt gọn, cho nên dụng cụ cắt gọn tương đối nhiều, bất quá ngươi có thể vào xem. Cửa hàng sư phó cười ha hả nói, ân Tô An Linh gật đầu, bước vào trong đó, vừa vào cửa, ánh mắt ở trên tường quét, cuối cùng đi tới một đôi hoàng chân chú ý trước mặt, đây cũng là ngươi tổ truyền tài nghệ sao. Cái này à. Là ông nội của ta làm, là chuyên môn đặt ở trên chân huấn luyện, ta phía trước cũng thử thử, đặt ở trên chân nói, căn bản là đi không được lộ, nhưng bởi vì là ông nội của ta đồ vật, ta liền vẫn luôn đặt ở nơi này. Cửa hàng sư phó cười cười nói, ta yêu cầu chính là này một loại, có thể định chế sao? Tô An Ninh nói thẳng, này một đôi quá nặng, không thích hợp hiện tại Tô An Tân Dùng. Có thể, cái này ta phía trước có đã làm, có thể định chế. Bất quá định chế giá tương đối cao mà thôi. Cửa hàng sư phó tiếp tục nói. Không có việc gì, chỉ cần chế giá tới, giá không là vấn đề. Tô An Ninh nói thẳng, trong lòng lại có chút ngoài ý muốn, hiện tại nơi này, còn có người sẽ định chế mấy thứ này sao? Vậy ngươi yêu cầu định chế một cái cái dạng gì? Dựa theo kg số bất đồng, ta yêu cầu nhiều luyện chế rất nhiều. Tô An Linh nói. Trực tiếp đi theo cửa hàng sư phó bắt đầu công đạo nổi lên chính mình sở yêu cầu mấy cái cấp bậc hoàn chân chủ y. Cửa hàng sư phó ghi nhớ, tâm tình còn thực không tồi, là một bút đại sinh y à, theo sau tiếp tục nói, ta nhớ kỹ, bất qua yêu cầu tạm thời phó một nửa tiền đặc cọc. Đây là trong nghề quy củ, nếu là đến lúc đó tô an ninh chạy, hắn còn không đến mức lô vốn. Có thể nói, tô an ninh trực tiếp cầm tạp đưa đến cửa hàng sư phó trong tay. Cửa hàng sư phó gật gật đầu, chạy nhanh lấy bổ cơ đi. Tô An ninh liền ở ngay lúc này, ở trong tiệm tiếp tục đi dạo lên, nhìn xem còn có hay không thích hợp đồ vật. Liền ở Tô An ninh nhìn thời điểm, cửa chỗ có chiếc xe thông thả dừng lại, trên xe xuống dưới lưỡng đạo thân ảnh. Ra ra, tới rồi. Ấn. Nói chuyện lúc sau, hai người đã đi vào cửa hàng. Mới vừa một bước vào cửa hàng, hai người tầm mắt liền dừng ở Tô An ninh trên người. Hai người bước chân một đốn, ngoài ý muốn nhìn Tô An ninh, nàng như thế nào sẽ tại đây? Tô An ninh cảm giác được có tầm mắt rừng ở trên người mình, quay lại đầu nhìn thoáng qua, lại thấy tới rồi hai cái hình bóng quen thuộc. Thiệu Lao Gia Tử cùng với Thiệu Tử Hằng. Bọn họ ở chỗ này làm cái gì? Nghĩ, Tô An ninh liền đối với hai người dẫn đầu chào hỏi, Thiệu Lao Gia Tử, Thiệu Tổng, tiểu Sư Phó, Hào Sảo, ngươi cũng ở chỗ này. Thiệu lao gia tử cười ha hả nhìn tô an ninh, tiến lên một bước, đi đến tô an ninh trước mặt nói, Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mua vài thứ. Tô an ninh đáp. Nghe vậy, thiệu lao gia tử gật gật đầu, lại không lại truy vấn, bảo chí nhất định độ điểm này, hắn là biết đến. Lúc này, cửa hàng sư phó cầm bổ cơ lại đây, chờ đến tô an ninh thua mật mã, thu tiền lúc sau. Cửa hàng sư phó lúc này mới chuyển hướng Thiệu Lao Gia Tử cùng với Thiệu Tử Hằng nói, các ngươi nhị vị lại tới nữa, lúc này đây yêu cầu định chế chút thứ gì sao? Thiệu Lao Gia Tử cùng Thiệu Tử Hằng ở hắn nơi này chính là định chế quá không ít đồ vật. Chúng ta yêu cầu Tân Hoàng Trân chú y Thiệu Lao Gia Tử nói thẳng, ta cùng ngươi nói mấy cái kg số, ngươi giúp ta nhớ nhớ. Nói, cũng nói thẳng mấy cái con số. Vừa nói xong. Cửa hàng sư phó tức khắc ngoài ý muốn nói, này không phải cùng vị tiểu thư này muốn không sai biệt làm sao. Cửa hàng sư phó vừa nói, thiệu lao ra tử cùng thiệu tử hàng ánh mắt lại một lần tụ tập ở tô an ninh trên người. Chương 69069 Trong lòng tuy rằng đã minh bạch cửa hàng sư phó theo như lời có quan hệ với tô an ninh chế tác mấy thứ này là tới làm cái gì, nhưng thiệu lao ra tử lại không tính toán ở có những người khác dưới tình huống hỏi tô an ninh. Lại nhìn nhìn cửa hàng sư phó nói, ta đây liền cùng nàng giống nhau. Hảo. Cửa hàng sư phó gật gật đầu. Theo sau, thiệu tử hàng lấy tạp thanh toán tiền đặt cọc lúc sau, một hàng ba người đi ra cửa hàng. Như vậy xảo ngộ thấy, đợi lát nữa cùng đi ăn một bữa cơm đi. Thiệu lao gia tử mời nói. Thiệu lao gia tử nói xong, tổ an ninh theo bản năng muốn cự tuyệt, vừa mới chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, thiệu lao gia tử liền lại tiếp tục nói. Ta vừa vặn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Nghe được lời này, Tô An Ninh liền minh bạch chính mình không thể lại cự tuyệt, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Một lát sau, một hàng ba người liền đi tới một nhà nổi danh nhà ăn Trung Quốc. Có thiệu lao gia tử ở, ba người đi nhà ăn cũng không kém. Toàn bộ ghế lô nội tràn ngập một cổ nồng đậm hương khí, chính là lại tạm thời không ai động đúa. Thiệu lao gia tử nhìn Tô An Ninh cười ha hả nói, Tiểu sư phó. Ngươi làm những cái đó hoàng chân chú y có phải hay không cho ngươi đệ đệ huấn luyện? Thiệu lao gia tử cũng là biết tô an ninh đệ đệ tô an Tần vũ lực không tồi. So với bọn hắn gia tử nhỏ huấn luyện gia thiệu thư dương cũng không kém bao nhiêu. Hắn đối tô an ninh huấn luyện phương pháp cũng rất cảm thấy hứng thú. Hiện tại tìm được rồi một cái điểm giống nhau. Hắn sẽ nghĩ cách nhiều cùng tô an ninh tham thảo tham thảo. Ấn. Tô an ninh gật đầu. Mạng mội hỏi một chút. Tiểu sư phó ngươi hiện tại trình độ như thế nào? Thiệu Lao Gia Tử tiếp tục hỏi hỏi. con hành? Tô An Linh đáp lời, so với tuyệt đại đa số người, nàng vũ lực giá trị hẳn là còn xem như xa xa dẫn đầu đi. Có nghĩ muốn cùng ta tôn tử luận bàn luận bàn? Thiệu Lao Gia Tử cười tủng tìm mà đề nghị nói. Cùng thiệu tổng. Tô An Linh ngoài ý muốn nhìn thiệu Lao Gia Tử, thiệu Lao Gia Tử chỉ vào phương hướng chính là thiệu tử hằng. Nhà của chúng ta tử hằng hắn là hắn kia một thế hệ mạnh nhất một người. Thiệu Lao Gia tử nói, thần sắc bên trong loáng thoáng mang theo một mặt tự hào. Hảo! Tô An Linh gật đầu, võ công cũng vẫn luôn là nàng yêu nhất, nàng đã thật lâu không có cùng người luận bàn qua. Vậy ăn cơm trước, cơm nước xong sau, tìm cơ hội đi luận bàn luận bàn. Thiệu Lao Gia tử thấy Tô An Linh đáp ứng, cười càng thêm thoải mái. Nếu là thuận lợi nói... Hắn có phải hay không có thể cho bọn hắn thư dương quải một cái sư phó lại đây? Ăn xong cơm trưa, đoàn người liền đi tới thiệu ra phòng luyện công. Tô an ninh cùng thiệu tử hàng hai người đều đổi hảo phương tiện hành động trang phục. Thiệu lao ra tử liền đứng ở một bên đương nổi lên người xem, nhìn tô an ninh cùng thiệu tử hàng hai người đối mặt mà đối, nhìn giờ khắc này hai người nghiêm túc nghiêm túc biểu tình, trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, hai người kia đứng chung một chỗ, thật đúng là rất sướng. Theo thời gian trôi đi, không cần người ta nói bắt đầu, Tô An ninh cùng thiệu tử hằng hai người đối diện cả người khí thế cũng đã xảy ra từng tí biến hóa. Hai cổ khác khí thế từ hai người trên người mà ra, một đạo nhu hòa, một đạo bá đạo, tựa tại đây gian nho nhỏ phòng nội đan sen. Bất động thân, đã thấy này thế, hai người đối với đối phương càng có vài phần cảnh giác. Tô An ninh nhìn thiệu tử hàng thần sắc đã là đã xảy ra điểm điểm biến hóa. Nàng sớm đã bước đầu hiểu biết trên thế giới này vũ lực trình độ, cho nên đã sớm biết giống nàng như vậy có nội lực làm phụ trợ võ thuật đã sớm biến mất tại đây trên đời, cho nên trên đời này có thể tìm ra một cái đánh bại nàng người cơ hội ít có. Nhưng nàng hôm nay ở Thiệu Tử Hằng trên người nhìn đến này mà khí thế, làm nàng có chút không xác định. Có lẽ, ở nàng không biết thời điểm, thế giới này góc liền cất giấu một ít cao thủ. Trước mắt Thiệu Tử Hằng không nói mà khác, ở khí thế thượng cũng có một loại áp nàng cảm giác, này đối với thế giới này, đã cực kỳ chẳng lẽ. Khá vậy có lẽ là quán triệt lấy tỉnh chế động đạo lý, giờ này khắc này hai người đều không có dẫn đầu động thủ tính toán, thiệu lao gia tử cũng không nội, lặng lặng mà đứng ở một bên không rên một tiếng. Liên ở nhìn nhau vài phút sau, tô an ninh dẫn đầu bắt đầu động. Địch bất động ta bất động không được, vậy địch bất động ta động. Theo tô an ninh trở thành công kích phương, Trong sân tình thế bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Không hay hạ, Tô An Ninh cùng Thiệu Tử Hằng hai người liền trực tiếp đánh thượng. Người tới ta hồi chi gian, hai người lại là dần dần mà trở thành ngang tay. Tô An Ninh không làm gì được Thiệu Tử Hằng, Thiệu Tử Hằng cũng không làm gì được Tô An Ninh. Đương nhiên như vậy tiền đề là Tô An Ninh không có sử dụng trong cơ thể linh lực. Nhìn như vậy kịch liệt chiến đấu, một bên Thiệu lao ra tử xem mà thèm. Hắn tầm mắt có chuẩn bị sẵn sàng chính là thật sự nhìn đến thời điểm, tâm tình đây là kêu một cái kích động a, Tô An Ninh thế nhưng thật sự có thể cùng nhà hắn tử hằng đánh thành ngang tay. Bất quá, hắn cũng nhìn ra Tô An Ninh tựa hồ có điều giữ lại, rất nhiều lần gặp được nguy hiểm khi, Tô An Ninh tay tựa hồ đều sẽ theo bản năng quét về phía tử hằng, sau đó như là ý tứ tới rồi cái gì dường như thu trở về, thay đổi cái công kích phương thức. Nhìn đến nơi này, Triệu lão gia tử trong lòng một đốn. Hắn thực hoài nghi, tô an ninh có phải hay không có trong truyền thuyết nội lực. Ở hắn những năm đó, hắn cũng là nghe nói qua có này đó bản lĩnh, nhưng là theo tuổi tăng trưởng, loại này bản lĩnh nghe nói càng ngày càng ít, nhiều nhất cũng chỉ bất quá là một ít khí công. Hơn nữa tô an ninh những cái đó bản lĩnh, hắn thật sự thực hoài nghi, tô an ninh có phải hay không sẽ nội lực. Đúng lúc này, trong sân thiệu tử hàng nhìn tô an ninh một ít động tác, Trong lòng thực mau cũng minh bạch tô an ninh hành động chung khắc thường, thanh lanh con ngươi ở trong lúc thi đấu giật giật, xuống tay bắt đầu càng thêm hung ác. Theo thiệu tử hàng phát sinh biến hóa, tô an ninh cũng cảm giác thiệu tử hàng cả người dần dần đã xảy ra biến hóa, chiêu số bắt đầu thẳng đánh nàng mệnh môn. Không vài cái lúc sau, tô an ninh thân thể cảm giác được theo bản năng nguy hiểm, mang theo sắc bén kinh khí, này cổ khí liền hướng tới thiệu tử hàng vọt qua đi. Thiệu tử cảm giác được này mạt nguy hiểm Thân thể nhanh chóng bắt đầu chấp động, chỉ là còn chưa nẽ tránh xong, tia cổ hơi thở cũng đã dừng ở bờ vai của hắn phía trên. Chính là tại đây một khắc, tổ an ninh nhanh chóng tìm đúng cơ hội đem thiệu tử hàng cấp chế phục ở trên mặt đất. Thời gian, tại đây một khắc nháy mắt đọc lại. Túi đầu nhìn thiệu tử hàng kia trương khuôn mặt Tuấn tú, tổ an ninh tức khắc có chút ảo não, thiệu tử hàng thế nhưng buộc nàng sử dụng linh lực. Thiệu tử hàng ở hắn bị chế phục kia một khắc. Lại là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm tô an ninh, chầm thấp thuần hậu gợi cảm tiếng nói chầm rãi từ hắn trong miệng tràn ra, ngươi, thắng. Nghe thế ba chữ, tô an ninh lúc này mới như chim sợ cảnh cong giống nhau nhanh chóng buông ra thiệu tử hằng, trực tiếp đứng lên, nhẹ giọng nói, đà tạ. Nhìn thiệu tử hằng còn trên mặt đất, đối thượng hắn tỏa sáng đôi mắt, dối tay làm bộ muốn cho thiệu tử hằng lên. Thiệu tử hằng thấy thế, ngay sau đó, rán chác cấm áp đại trưởng, Trực tiếp liền bắt được tô an ninh đặt ở giữa không chung tay, tiếp sức nhảy dựng lên. Chờ hai người đều đứng yên lúc sau, thiệu lao ra tử bạch bạch mà vang lên nhiệt liệt vô tay thành, một bên vô tay một bên cảm thắng nói, không nghĩ tới là người thắng. Lúc này, tô an ninh ý thức được chính mình còn nắm thiệu tử hằng lập tức rút tay mình về, đối với thiệu lao ra tử nói, sử dụng ngoại lực, thắng chi không võ. Tô an ninh cho rằng, Nếu không phải bởi vì nàng trong cơ thể có linh lực thêm vào, nàng chưa chắc có thể thắng được tiệu tử hằng Tiệu tử hàng đến mặt sau chiêu thức đều mang lên một ít sắc bén sát chiêu, loại này mang theo mục đích công kích là nàng không quá am hiểu. Nàng võ công ở nàng thế giới kia cũng không phải tốt nhất, bởi vì so với những người khác, nàng làm luôn linh sư, rất nhiều chuyện chưa kịp động thủ, liền trực tiếp đem người cấp lộ bại. Võ công chỉ là đối phó những cái đó không cần dùng môn linh liền có thể đối phó người. Cho nên tại đây dưới tình huống, nàng Võ Công vẫn chưa mang lên một ít sắc khí, đây cũng là sau lại, nàng sẽ bị thiết kế nhảy vực quan trọng nguyên nhân. Bất quá thì tính sao, ở nàng nhảy vực là lúc, nàng liền đối với bọn họ tiến hành rồi nguyên rủa, chỉ cần nàng còn sống, những cái đó nguyên rủa liền hữu hiệu, hơn nữa, thiếu nàng vị này ngôn linh sư, bọn họ nhật tử cũng nên sẽ không hảo quá. Lợi dụng nàng rồi lại không nghĩ nàng được đến đồ vật, bọn họ tâm cũng thật sự đủ tham. Nhớ tới đã từng trải qua, Tô An ninh trong lòng dâng lên một loại từ trong ra ngoài lạnh nhạt. Tô An ninh hơi thở biến hóa, trong sân hai người cảm giác cũng thực nhẹ bén, bất quá lại vẫn là lẳng lặng chờ đợi Tô An ninh chính mình hoán lại đây. Đợi cho thời cơ không sai biệt lắm, Thiệu Lao Gia Tử mới tiếp tục nói, ngươi nói ngoại lực, là chỉ ngươi nội lực. Nghe được Thiệu Lao Gia Tử nói, Tô an ninh hoàn hồn, gật gật đầu, không sai biệt lắm ý tứ đi. Ngươi hiện tại là tính toán giáo ngươi đệ đệ có chứa nội lực võ công. Thiệu lao gia tử cũng không có nhiều hơn che giấu dò hỏi. Tô an ninh gật gật đầu. Thiệu lao gia tử cái này cười càng hoan, tiểu sư phó, nếu là nhà của chúng ta thư dương theo ngươi học, ý của ngươi như thế nào? Thiệu lao gia tử này xem như trực tiếp mở miệng nói, không vì mà khác. Chỉ là hắn cảm thấy tô an ninh sẽ là cái loại này chán ghét nói chuyện quanh cô lòng vào người, hắn trực tiếp biểu hiện ra chính mình tâm tư, đối với tô an ninh tới nói ngược lại là an toàn nhất. Nhìn thiệu lao gia tử, lại nhìn thoáng qua thiệu tử hằng, tô an ninh nói, không có học nội lực, chưa chắc sẽ so với ta kém. Thư dương tư chất so ra kém tử hằng, tử hằng là nhà của chúng ta từ trước tới nay, thân thể tố chất tốt nhất một cái, cũng là vì mấy tháng trước hắn có kỳ ngộ. Ở chấp hành một cái nhiệm vụ thời điểm, trốn vào một cái sơn động, trốn vào đi lúc sau lại phát hiện đi thông mặt khác một chỗ, hắn nói bụng lúc sau liền ở bên kia ngắt lấy một ít trái cây ăn xong, sau khi trở về cảm giác thân thể hắn liền không giống nhau. Chỉ là hắn sau lại lại mang chúng ta trở về, liền rốt cuộc tìm không thấy kia mặt khác một chỗ. Thiệu lao ra tử cảm khái nói, cũng đem thiệu tử hàng ly kỳ trải qua nói ra. Nghe xong, tố an ninh trong lòng lại là một cái lộn bộ. Ngay sau đó, trực tiếp đối với thiệu tử hàng nói, phương tiện ta nhìn xem thân thể của ngươi sao. Thiệu tử hàng gật đầu, chậm rãi đem tay đưa cho tô an ninh. Tô an ninh lập tức đem thượng mạch, đưa vào linh lực làm cho bọn họ ở thiệu tử hàng trên người dạo qua một vòng, lại phát hiện nàng linh lực ở kinh mạch bên trong không có một chút ít trở ngại. Quả nhiên là như thế này. Ngươi nói chấp hành nhiệm vụ thời gian có phải hay không ước chừng ở hơn 3 tháng trước. Tô an ninh trực tiếp hỏi. Ân. Triệu Tử hàng gật gật đầu. Một bên Triệu Lao ra từ ngoài ý muốn, lập tức nói, có cái gì vấn đề sao? Không có gì vấn đề, hắn thể chất thực hảo. Tô An Linh nói, tâm thần có chút hoàng hốt, nếu là nàng không đoán sai nói, là nàng hơn 3 tháng trước dùng bí thuật tới thế giới này thời điểm, Lơ Đãng Chi Giàn cũng đã thông một cái thông đạo, là cái kia thông đạo làm thiệu Tử Hằng cùng nàng ban đầu thế giới có ngắn ngủi tương liên. Nếu nàng không đoán sai nói, Thiệu tử hàng sở đi kêu một chỗ hẳn là chính là nàng vị trí thế giới, nhân duyên trùng hợp dưới được kia tẩy kinh phạt mạch trái cây. Mi mắt chậm rãi buông xuống, đây cũng là thiệu tử Hằng kỳ ngộ. Ở tô an ninh thương cảm thời điểm, thiệu tử hàng nhìn tô an ninh trên mặt khắc thường thần sắc, đôi mắt lóe lóe. Vậy ngươi đối ta đề nghị cảm thấy như thế nào? Thiệu lao ra tử tiếp tục nói. Vậy làm hắn cùng an tân cùng nhau tiếp thu ta huấn luyện đi, bọn họ có thể học được nhiều ít liền xem bọn họ cá nhân. Tô An Ninh vẫn là đồng ý, xem ở thiệu tử hằng cùng nàng có điều sâu xa phân thượng, hỗ trợ nhiều giáo một cái hài tử vẫn chưa có cái gì, càng quan trọng là, Tô An Tân có một cái miễn phí lại lợi hại bồi luyện. Phiên thoái tiểu sư phó, này Thu Lao, chúng ta khắc tính. Thiệu Lao ra tử nói, hắn cũng không muốn làm Tô An Ninh có hại. Tô An Ninh nghĩ nghĩ, lại là nói, ta hiện tại không thể tưởng được có cái gì thù Lao. Vậy trước lưu trữ, chúng ta thiệu ra lại thiếu người một điều kiện. Thiệu lao ra tử chỉnh chọc nói. Tuy rằng, hắn đối tô an ninh đích xác tồn một ít tiểu tâm tư, nhưng hắn vẫn là không muốn lợi dụng tô an ninh. Rốt cuộc tô an ninh là hắn ân nhân cứu mạng, hai người vận mệnh tương liên. Có thể giúp tô an ninh nhiều ít là nhiều ít, là hắn thiệu ra có thể cho tô an ninh tốt nhất hứa hẹn. ân Tô an ninh không cười nạp tiếp được. Theo sau. Thiệu lao ra tử cảm thấy không sai biệt lắm, cũng không hề nói thêm cái gì, trực tiếp làm thiệu tử hàng đưa tô an ninh sau khi trở về, liền ra phòng luyện công. Lúc này, vẫn luôn ở một bên trầm mặc thiệu tử hàng mới trầm rãi đi đến tô an ninh trước mặt nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Tô an ninh gật đầu không có cự tuyệt. Thức mau, hai người cùng tới rồi thiệu tử hàng trên xe. Xe thúc đẩy sau không lâu, thiệu tử hàng lại là làm xe ngừng ở nửa đường thượng. Nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật, ở sơn động mặt khác một bên, ta còn thấy được mặt khác, nhưng ta không có nói cho ta ra ra, bởi vì, những cái đó, quá không thể tưởng tượng. Thiệu tử Hằng nói vừa nói xong, tô an ninh đồng tử lại là không khỏi mà co rụt lại. Thiệu tử Hằng nói là có ý tứ gì? Thức mau, tô an ninh liền phản ứng lại đây, đối với thiệu tử Hằng chậm rãi nói, ngươi ở bên kia, nhìn thấy gì? Một ít đang ở đánh nhau cổ nhân, ta cho rằng ta gặp gỡ đoàn phim, nhưng cuối cùng lại phát hiện, cũng không phải. Sau lại ta mới phát hiện bọn họ là ở vi trên cây những cái đó nước trái cây giết hại lẫn nhau, ta dùng bắn chết trong đó một người lúc sau. Hãy được một ít nước trái cây liền quay trở về sơn động, đi ra sơn động, gặp gỡ tới đón ta đồng sự, ta mới bừng tỉnh cảm thấy chính mình là một giấc mộng, nhưng ăn những cái đó nước trái cây thay đổi thân thể của ta lại ở nhắc nhở ta. Ta làm kia một ít không phải mộng, tô an ninh, ngươi có thể vì ta giải thích một chút sao. Nói xong lời cuối cùng, thiệu tử hàng ánh mắt thẳng tóc mà nhìn tô an ninh. Chương 70-070 Nghe thiệu tử hàng lời nói tô an ninh cũng bị đối phương đưa ra tin tức cấp kinh tới rồi, thiệu tử Hằng ở nàng cái kia thời đại còn thấy được người. Nhưng thiệu tử Hằng hỏi chính mình là chuyện gì xảy ra đâu? Là tại hoài nghi chính mình. Như vậy kỳ quái sự, nhưng thật ra khó được gia cũng vô pháp giải thích. Tô An Ninh nhưng không tính toán đem chính mình thân phận cứ như vậy không hề cố kỵ liền nói cho bên cạnh Thiệu Tử Hằng, vì thế ra vẻ không biết. Nghe được Tô An Ninh phủ nhận nói, Thiệu Tử Hằng thần sắc chưa biến, chậm rãi nói, "Ngươi không biết?" Thiệu Tử Hằng ngữ khí chính là thiếu chút nữa không nói thẳng Tô An Ninh nhất định đã biết. "Ngươi cho rằng ta biết cái gì?" Tô An Ninh hỏi lại, nàng có chút không xác định Thiệu Tử Hằng có phải hay không đã biết cái gì. Nghe vậy, Thiệu tử hàng một mặt, hắn sẽ có loại cảm giác này không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì tô an ninh trên người kia cổ làm hắn cảm giác được quen thuộc hơi thở. Đây là hắn ăn kia trái cây lúc sau di chứng. Ta có thể cảm giác được trên người của ngươi có quen thuộc hơi thở, cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng ta giống nhau có ăn qua cái kia trái cây. Càng quan trọng là, ngươi ở nơi đó, được đến so với ta càng nhiều kỳ ngộ. Thấy tô an Linh thừa nhận, Thiệu tử Hằng liền cũng theo tô an ninh nói nói. Mà chờ thiệu tử Hằng nói xong, tô an ninh đôi mắt lóe lóe, thiệu tử Hằng là cho rằng chính mình cùng hắn giống nhau không cẩn thận đi thế giới kia học được. Bất quá, nghĩ như vậy lời nói, tổng so biết nàng là dùng bí pháp đi vào thế giới này hảo. Ta này đó bản Linh thật là ở thế giới kia học, nhưng thật sự có chút không thể tưởng tượng, cho nên tô an ninh nói không tỉ mỉ nói. Ta chỉ nói cho ta bà cùng ra ra. Thiệu tử Hằng tán thành gật đầu, cái này phát hiện cùng hắn nhận chi căn bản là tương bác, cho nên hắn minh bạch tô an ninh băn khoăn, mà hắn hy vọng tô an ninh nói ra điểm này, cũng là dùng chính mình cái này trải qua tới tránh cho tô an ninh băn khoăn thôi. Kết quả như hắn dự đoán như vậy, tô an ninh sở sẽ đổ vật, quả nhiên là thế giới kia học được. Thoát nhìn, tô an ninh có so với hắn càng tốt kỳ ngộ. Hắn nhớ do hắn ở thế giới kia nhìn đến quá từng màn. Bọn họ không chỉ có là cổ nhân, còn có một loại cảng vì đặc biệt năng lực, còn có những cái đó phát bảo. Nếu hắn không đoán sai nói, thế giới kia khả năng chính là như điện coi kịch diễn quá như vậy, là cái tu chân giới. Ở từ nơi đó rời khỏi sau, hắn từng lại trở về quá cái kia sơn động, chỉ là lúc này đây, vô luận đi như thế nào, cái kia sơn động không còn có có thể đi thông thế giới kia thông đạo. ân Tô An ninh gật gật đầu. Trong lòng hơi hơi mà có chút phức tạp, nguyên bản cho rằng chỉ có nàng một người biết thế giới kia, lại không nghĩ rằng hiện tại lại nhiều thiệu tử hàng một người. Tuy rằng thiệu tử Hằng không phải thế giới kia người, nhưng hắn biết thế giới kia, cũng làm nàng trong lòng có như vậy một chút an ủi. Cứ như vậy, tô an ninh đối thiệu tử Hằng cảm xúc hơi hơi mang lên một mặt phức tạp. Người ở nơi đó ngây người bao lâu? Mở ra cái này để tại sau, thiệu tử hàng tiếp tục hỏi, hắn muốn biết. Tô an ninh ở nơi đó ngây người bao lâu, mới có thể lấy được giống hôm nay như vậy thành tích. Khi còn nhỏ đi, từ nơi đó được đến một cái truyền thừa, chậm rãi học lên. Tô an ninh nói đơn giản nói, bất quá nói thật là nàng khi còn nhỏ trải qua, nếu không phải bởi vì nàng được đến ngôn linh truyền thừa, nàng chỉ sợ sống không đến lớn như vậy, nghĩ đến đã từng trải qua quá hết thầy. Tô an ninh lúc này tầm tình hơi hơi mà có chút xúc động. Thì ra là thế. Thiệu tử Hằng như suy tư gì gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, ta ăn xong cái kia trái cây là chuyện gì xảy ra. Là luyện thể quả, ăn cái này trái cây lúc sau, có thể tẩy kinh phạt mạch, làm thân thể trở nên càng thêm cường tráng. Tổ an ninh giải thích nói, vừa mới cùng thiệu tử hàng nói thời điểm căn bản là không nhận thấy được, còn tưởng rằng thiệu tử hàng thân thể vốn dĩ liền rất cường tráng. Nàng không nói chính là, ăn xong loại này trái cây sau nếu là xứng với tương ứng công pháp có thể đem thân thể luyện đau thương bất nhập, này trái cây luôn luôn là luyện thể người yêu nhất. Cái loại này công pháp, hảo xảo bất xảo, nàng cũng có, nhưng nàng không tính toàn cấp. Thiệu tử Hằng, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nghĩ, Tô An ninh thần sắc toát ra vài phần đạm mạc. Nghe xong Tô An ninh nói, thiệu tử Hằng một mặc, hắn đích sắc cảm thấy thân thể của mình tố chất biến hảo cùng những cái đó trái cây không thể thiếu quan hệ, lại không nghĩ rằng là thật sự. Hôm nay, Thứ tô an ninh được đến tin tức cũng coi như nhiều. Thiệu tử hàng thu liễm tâm tư, tiếp tục nói, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Ta đưa ngươi qua đi. Đưa ta về nhà liền hành. Tô an ninh đáp. Thiệu tử hàng gật gật đầu, khởi động xe nên ngang mà đi. Tới ly tô an ninh tiểu khu không bao xa địa phương, ở lâm tô an ninh xuống xe khi, thiệu tử hàng nghị đến nhà mình ra ra công đạo sự, tiếp tục nói, ngươi bắt đầu huấn luyện an tân thời điểm. Ta đưa thư dương cùng nhau lại đây thế nào? Nghe được thiệu tử Hằng nói lên, tô an ninh lúc này mới nhớ tới này một vụ, nàng đảo không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến liền nhiều một cái đồ đệ, nhìn thiệu tử Hằng, trực tiếp gật gật đầu, an tân giống nhau đều là thứ sáu vãn trở về, chủ nhật đi ra ngoài. Nói xong, tô an ninh trực tiếp xuống xe, ngồi trên xe, thiệu tử Hằng nhìn tô an ninh thân ảnh càng đi càng xa. Chờ đến biến mất không thấy thời điểm lúc này mới chậm dãi thu hồi chính mình tầm mắt. Đã có thể vào lúc này, mặt sau một đạo loang loang thanh âm khiến cho thiệu tử Hằng chú ý. Theo kinh chiếu hậu, thiệu tử Hằng trực tiếp ở bên trong thấy được một chiếc cách hắn không xa chiếc xe, mày nhăn lại, ngay sau đó, lại là trực tiếp từ trên xe xuống dưới, sau đó hướng tới chiếc xe kia trực tiếp đi qua. Ở phía sau người hình như có sở rác, đem đầu lập tức rụt trở về. Vừa mới tưởng ấn lên xe cửa sổ rời đi thời điểm, một đôi tay trực tiếp ngạnh sinh xinh đem cửa sổ xe cấp đè ép xuống dưới. Ngồi trên xe phóng viên đã đem trước mắt hết thể xem nấp vòng, người này trong tay lực lượng so được với cửa sổ xe bay lên được sao? Nhìn gần ngay trước mắt khuôn mặt tuấn tú, phóng viên nhanh chóng lại đem cửa sổ xe cấp ấn xuống dưới, ngươi có chuyện gì sao? Thiệu tử hàng không nói gì, chỉ là đem bàn tay hướng về phía phóng viên. Nếu là không có gì sự nói ta liền đi trước. Phóng viên thấy thế, tay trực tiếp liền đặt ở tay lái thượng. Chỉ là động tác còn chưa làm xong, thiệu tử hàng liền lại tiếp tục mở miệng, tam hạ, không giao ngươi ngày mai liền không cần đi làm. Thiệu tử hàng nói, tầm mắt dừng ở tên này phóng viên treo ở xe đầu phóng viên chứng thượng. Phóng viên nghe vậy, nhìn thoáng qua ở chính mình đằng trước bảng số xe, lại nhìn nhìn trước mắt vị này Tuấn Nam một thân thanh quý khí chất. Nhanh chóng đem chính mình cả mạ giật giao cho Thiệu Tử Hằng trước mặt. Thật vất vả tìm được rồi một cái báo báo tin tức cơ hội tốt, như thế nào cứ như vậy bị người chặn lại đâu? Vị này thân phận hẳn là không đơn giản a. Thiệu Tử Hằng lúc này một tiếp nhận camera, hiện tại camera thượng thao tác một chút, theo sau không nói hai lời, trực tiếp đem bên trong mở mở gì cả cấp rút. Nhìn Thiệu Tử Hằng lão luyện động tác, bên trong xe phóng viên tức khắc quấn lên, này tạp nếu là rút ta bên trong còn có mặt khác ảnh chụp đâu. Thiệu tử hàng liếc liếc mắt một cái phóng viên, đem camera ra nhét trở lại bên trong xe, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, camera ra lấy về camera ra sau, trước tiên từ bên trong xe hỏng giữ đồ nội lấy ra mặt khắc một chương tạp, sau đó muốn nhảy ra vừa mới quay chụp ký lục, này một thao tác, thế nhưng là trống giống. Lần này, vị này phóng viên là hoàn toàn hết hy vọng. Nhìn đằng trước đã nên ngang mà đi xe. Trong lòng ảo não, hắn đây là gặp gỡ một cái người thạo nghề. Ánh mắt đầu hướng cái kia cao cao tại thượng kiến trúc. Hắn thật vất vả được đến tin tức tô an ninh ở nơi này, thật vất vả có cơ hội đụng vào tô an ninh cùng một nam ở bên nhau. Hôm nay đại hảo tin tức, cứ như vậy từ khe hở ngón tay lưu đi, lần này tiền thưởng cứ như vậy đã không có. Ngay sau đó, tên này phóng viên sờ sờ chính mình cảm, kỳ thật, hắn cũng không phải cái gì thu hoạch cũng không có, ít nhất biết. Tô An ninh có một cái thần bí ngoài vòng thần bí bạn trai người. Nam nhân kia, thoạt nhìn liền tốt lắm phẩm A. Ít nhất, tên này phóng viên trong lòng không hướng tiềm quy tắc bên này đi. Rốt cuộc, nếu như bị như vậy xoáy lại có tiền nam nhân tiềm quy tắc, rất nhiều nữ tinh sẽ chủ động dán đi lên đi. Thở ngắn than dài một chút, phóng viên dẫm lên chân ga, lái xe nhanh chóng rời đi. Chỉ cần này hai người chi dàn có liên hệ, hắn cũng không tin. Về sau còn không thể đuổi tới bọn họ này hai người tin tức. Nghĩ đến tô an ninh gần nhất nhiệt độ, phóng viên khỏe môi gợi lên một cái đại đại độ cùng tự hồ là nghĩ tới tương lai có uống rượu, có thị tan tốt đẹp sinh hoạt. Lúc này, tính ngươi cùng đã về tới chính mình trong nhà. Về đến nhà, rửa mặt qua đi, lấy ra hủy bổ cứ theo lẽ thưởng vì hôm nay may mắn fans đoán chữ. Chắc xong nhất định số lượng fans lúc sau, tổ an ninh liền tạm dừng này một động tác. Sau đó mở ra tivi nhìn lên. tivi vừa mở ra, Tô An ninh liền ở mặt trên thấy được một bóng hình. Trong tivi đang ở truyền phát tin chính là Tần Vũ phía trước xảy ra chuyện kia một bộ phim truyền hình. Tô An ninh xem một màn chính là Tần Vũ cùng người cùng nhau tranh đoạt đồ vật một màn. Nhìn trong tivi Tần Vũ, cùng bình thường cả lơ phất phơ bất đồng, lúc này Tần Vũ trên người mang theo một cái kiếm khách cái loại này lên khốc. Màu đen kính trăng ở hắn trên người phát họa ra hắn cường tráng thân hình. Giờ khắc này, tô an ninh là có thể cảm giác tần vũ cả người phát ra cái loại này khí thế cùng nàng từng gặp qua những cái đó kiếm tu rất giống, bất quá, tần vũ lúc này loại cảm giác này tựa hồ càng mê người. Tô an ninh cuối cùng minh bạch vì sao có như vậy nhiều nữ fan street ở tần vũ mặt sau kêu nam thần. Mùi ngon xem xong rồi hai tập, tô an ninh lúc này mới lại thay đổi một cái kênh. Một đài thay đổi một đài, tô an ninh tức khắc nhưng thật ra cảm thấy có chút nhàm chắn lên. Nhớ tới trước đoạn nhật tử bận rộn sinh hoạt, hiện tại liền như vậy nhàn rôi xuống dưới, nàng thật đúng là có chút không thói quen đâu. An tân ở trường học, nàng chính mình một người ở nhà, cũng cảm thấy toàn bộ da có chút trống rỗng. Đúng lúc này, trong TV xuất hiện một đạo thân ảnh lại là trực tiếp hấp dẫn tô an ninh chú ý. Đây là từ kinh khải trốn đi Chu vũ. Hiện tại đang ở tiến hành hội chiêu đái ký giả, mang theo một tia hứng thú, Tô An Ninh nhưng thật ra trực tiếp nhìn lên, bởi vì nàng nhìn đến Chu Vũ tướng mạo biểu hiện ra, các nàng trong tương lai còn sẽ có điều gấp mắt. Lúc này, hội chiêu đãi ký giả hiện trường. Chu Vũ, lần này biểu diễn phó trung kiệt hồng cung bạch, ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Phóng viên dơ giơ microphon, chỉ vào Chu Vũ nói: "Thật cao hứng công ty cùng đạo diễn có thể cho ta cơ hội này." Ta thực thích bên trong nhân vật. Chu Vũ nói, hướng tới bên cạnh đạo diễn nhìn thoáng qua. Nghe nói ngươi tại đây bộ phim nhựa chung là muốn phân sức hai giác đúng không? Là, này đối với ta tới nói là một cái cực đại khiêu chiến, nhưng ta sẽ tẫn ta cố gắng lớn nhất nếm thử. Nghe nói này bộ trong phim sẽ xuất hiện loạt diễn. Ta đã tìm hảo loạt thế. Chu Vũ sắc mặt không thay đổi, đối với các phóng viên Vũ Mỹ cười cười. Diễm lệ diện bạo vào lúc này càng tăng thêm vài phần độc đáo mị lực, Chu vũ từ rời đi kinh khải tới anh tài lúc sau, càng thêm hướng gợi cảm nữ tinh này một cái chiêu số đi rồi. Bất quá không khỏi không phải thích hợp nàng. Đích xác ở gần nhất tô an ninh đám người nổi bật chính kính thời điểm, Chu vũ cũng ở anh tài an bài hạ ở mặt khác đài truyền hình chân nhân tú xuất hiện, Minh Tấn Hoa cùng My Lan kêu một kỳ vừa vặn là Chu vũ thượng đệ nhất kỳ, Bởi vì này một đôi ảnh đế ảnh hậu tồn tại, mới có thể làm Chu Vũ tin tức bị đọt chút. Bất quá, hôm nay này một chuyến cuộc họp báo ra tới, Chu Vũ tin sẽ một lần nữa bước lên tin tức đầu đề. Không vì cái gì khác, liên vi này một bộ phó trung kiệt hồng cung bạch, ai đều biết phó trung kiệt là quốc tế danh đạo, mười mấy năm trước đệ nhất bộ tác phẩm phải tới rồi vẹn nình liên hoan phim bác tư thưởng. Đây là hoa hạ đạo diễn lần đầu tiên ở cái này quốc tế liên hoan phim thượng lần đầu tiên đoạn giải, làm phó trung kiệt nhất chiến thành danh, từ nay lúc sau, thu hoạch nước ngoài giải thưởng lớn vô số. Sở dĩ hắn đạt được đều là nước ngoài giải thưởng lớn, quan trọng nhất nguyên nhân là hắn tác phẩm chung đều sẽ ẩn hàm một ít hắc cám nhân tố, này đó hắc cám nhân tố làm hắn tác phẩm căn bản là vô pháp thông qua quốc nội viện tuyên chiếu xét duyệt. Cứ như vậy. Phó trung kiệt danh khí liền đơn thuần chỉ là một cái danh khí thôi. Rốt cuộc, đóng phim điện ảnh một cái quan trọng mục đích vẫn là vì kiếm tiền, không thể ở quốc nội chiếu, chẳng khác nào từ bỏ quốc nội phiên phòng. Nhưng anh tài nguyện ý cùng hắn hợp tác nguyên nhân lại đúng là bởi vì hắn danh khí, cùng mặt khác giải trí công ty tự chế điện ảnh bất đồng. Anh tài điện ảnh trừ bỏ tiểu bộ phận là chính mình chế tắc ở ngoài, đại bộ phận đều là cùng nước ngoài tảng lớn hợp tác, thông qua bán đức bản quyền phương thức Ở quốc nội viện tuyến tiết mục phát sóng, từ giữa thu lợi, mà anh Tài yêu cầu tiến cử thẳng lớn, liền yêu cầu nước ngoài một ít tảng lớn tài nguyên, phó trung kiệt chính là anh Tài đối ngoại giao lưu một cái ràng buộc. Chu Vũ đi ăn máng khác đến anh Tài lúc sau, bởi vì thanh danh đổi bại nguyên nhân, anh Tài chỉ có thể khắc vì Chu Vũ an bài đứng ra, lúc này đây phó trung kiệt điện ảnh chính là nàng một lần xoay người cơ hội. Chỉ là... Chú Vũ quay chụp này một bộ phim nhửa liền đại biểu nàng muốn từ bỏ qua đi dĩ vã ngọc nữ lộ tuyến bắt đầu trực tiếp đi gợi cảm lộ tuyến. Lúc này, ở phóng viên trước mặt bị chịu chú ý Chu Vũ đối chính mình đi gợi cảm lộ tuyến đã không có lúc ban đầu bài xích. kia một đoạn thời gian thung lũng làm nàng hoàn toàn mặt thanh chính mình cuối cùng một tiêu ngạo khí. Thiếp thu lúc sau, nàng lại cảm thấy không có gì ghê gớm. Chỉ là đi gợi cảm lộ tuyến, lại không phải bắn mình. Chỉ cần nàng là thanh bạch rõ ràng, nàng liền có đứng ở người nọ trước mặt tư cách. Đến lúc đó nàng nương này bộ phim nhựa bắt được ảnh hậu, nàng liền càng thêm có năm chắc. Mang theo như vậy ý niệm, Chu vũ tươi cười càng thêm tươi đẹp. Nhìn đến nơi này, tổ an ninh đã không có cái gì hứng thú, mặc kệ Chu vũ cùng nàng có cái gì gấp mắt, nàng đều sẽ không lại làm Chu vũ có cơ hội tính kế đi. Lại thay đổi một đài lúc sau. Tô An ninh liền lại lần nữa lấy ra di động xoát nổi lên đầu đề. Đầu đề như vậy một xoát xuống dưới. Tô An ninh liền thấy được mấy cái đi đầu giải trí tin tức Chù vũ nữ vương trở về, cùng phó trung kiệt nắm tay hồng cùng bạch. Tân vũ hiệp khách đầu bá, ra tỉnh phá đầu luân mấy phá hai. Minh ảnh đế bắt đầu vì tân phiến làm chuẩn bị, khởi xướng chúng chủ. Hảo thanh em mời cường tuyển thủ làm khách nói chuyện trời đất, lẫn nhau bóc cười liêu. Toàn bộ xoát xuống dưới. Đều là giới giải trí gần nhất mấy ngày tin tức, Tô An Ninh trước tiên lực chú ý liền dừng ở minh ảnh đế cái kia chúng chủ thượng, Tô An Ninh cho rằng, bằng vào minh tấn hoa cùng mi Lan nhiều năm tích lũy, hơn nữa danh khí, chụp bộ điện ảnh cần gì phải chúng chủ. Bất quá cũng có khó khăn gặp cái gì khó khăn, rốt cuộc bọn họ rời đi giới giải trí nhiều năm như vậy. Nghĩ đến hai người vì nàng cống hiến không ít linh lực, Tô An Ninh rời khỏi trình duyệt lúc sau, thực mau liền tìm ra mi Lan điện thoại. Hai người là ở khiêu chiến vô cực hạn ngầm thời điểm trao đổi qua di động dãy số. Trực tiếp, Tô An ninh điện thoại liền bá qua đi. Bá qua đi không lâu, điện thoại kia đầu liền chuyển được. An ninh. Mi ngoại uy muốn thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Mễ tỷ vừa mới nhìn đến tin tức nhắc tới các ngươi chúng chủ sự, các ngươi hiện tại còn cần tiền sao. Tô An ninh thẳng vào chủ đề nói. Nguyên lai like là bởi vì cái này. Chúng ta hiện tại thật là khuyết điểm tiền, như thế nào, ngươi có hứng thú sao? Mi Lan ở điện thoại kia đầu cười cười nói. Ấn. Tô An ninh gật gật đầu. Vậy ngươi trực tiếp đầu cái 500 vạn đi. Mi Lan nói thẳng. Ngươi tài khoản chia ta, ta đợi lát nữa liền chuyển qua đi. Tô An ninh không nói hai lời nói. Hảo. Mi Lan một ngụm đồng ý. Theo sau cắt đứt điện thoại sau vài phút. My Lan liền đem tài khoản tin tức cấp gửi đi lại đây. Tô an ninh nhìn cái này tài khoản, lập tức từ chính mình tư nhân tài khoản đã phát 500 vạn qua đi. Bên kia, My Lan nhìn đến chính mình di động nhắc nhở 500 vạn tin tức, một đôi mắt cười mị thành một đôi trăng non. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Mình tấn hoa nhìn My Lan tươi cười đầy mặt bộ dáng, không khỏi hỏi. Còn không phải an ninh kia cô nương, quá là người thích. My Lan cười đáp. Nàng làm sao vậy? Đại khái đang xem tin tức thời điểm, nhìn đến chúng ta ở chúng chủ, cho rằng chúng ta đóng phim điện ảnh yêu cầu tiền, liền đánh lại đây hỏi, ta cùng nàng nói muốn 500 vạn, nàng cái này liền cho ta đánh lại đây. My Lan nói, nhịn không được che lại miệng cười cười. Thật đúng là thành thực mắt cô nương. Nghe My Lan nói xong, Minh Tấn Hoa cũng nhịn không được bật cười. Bọn họ sở dĩ đưa ra chúng chủ, là bởi vì tìm tới môn nhà đầu tư quá nhiều. Hơn nữa một đám trực tiếp tới liền tưởng nói muốn chiếm đầu to, vì không đắc tội, hắn lúc này mới nói chúng chủ không nghĩ tới sẽ bị tô an ninh hiểu lầm bọn họ thiếu tiền. Bất quá chút tiền ấy cũng coi như là điểm tô an ninh tâm ý. Cũng hy vọng đến lúc đó cấp nhiều cấp điểm tô an ninh một chút hồi báo. Nguyên này bộ phim người nhân vật không phải còn có một ít quan trọng nhân vật không có định ra tới, không bằng cho nàng một cái tham diễn cơ hội. Theo ta hiểu biết, nàng kỹ thuật diễn cũng rất không tồi. My đột phát kỳ tưởng nói, có thể, thông chi nàng người đại diện làm nàng lại đây thử kính, ta nhìn xem nàng thích cái nào nhân vật, đến lúc đó làm nàng thử một lần. Minh Tấn Hoa gật đầu nói, Ấn. My Lan gật gật đầu cười nói, kỳ thật nàng cũng thực chờ mong cùng Tô An Linh ở cùng cái đoàn phim có thể hay không có cái gì chuyện thú vị phát sinh. Lúc này Tô An Linh cũng không biết, nàng cho rằng phải trả lại nhân tình không chỉ có không còn. Hơn nữa ở phía sau tới còn nhiều thêm một tân tình. Chương 71071 Vì thế, ở ngày thứ 2 đồng dạng thời gian nghỉ ngơi, Tô An ninh sáng sớm trong nhà liền bị tả lập hân hạnh chiếu cố. Làm sao vậy? Tô An ninh nhìn tả lập ở cửa vẻ mặt ý mừng bộ dáng, trực tiếp hỏi. Cái kia. Minh ảnh đế phát tin tức tới cho ngươi đi thử kính, nhân vật danh sách ở chỗ này. Nói, tả lập cầm hắn tân đóng dấu đồ vật đưa tới Tô An ninh trước mặt. Nghe vậy, tô an ninh tức khắc lập tức trầm mặt xuống dưới, khi nào cho ngươi phát lại đây. Tối hôm qua liền cho ta, quá muộn, cho nên không có tới quấy dậy ngươi. Tà lập hứng thú bừng bừng nói. Hỏi ngươi một sự kiện. Cái gì? Tà lập không hiểu ra sao nhìn tô an ninh. Minh ảnh đế muốn chụp điện ảnh nói là có chúng chủ, bọn họ thiếu tiền sao? Tô an ninh hỏi. Thiếu tiền. Ha ha, an ninh ngươi cười chết ta. Nhân ra minh ảnh đế như thế nào sẽ thiếu tiền? Ngươi biết phía trước minh ảnh đế một năm đại ngôn phí nhiều ít sao? Kìa có thể coi như là giá trên trời. Nói nữa, minh ảnh đế chính mình còn nắm giữ ban đầu hắn lao chủ nhân giải trí công ty bộ phận cổ phần, theo đưa tin xưng hắn tài sản thượng 1 tỷ, ngươi cảm thấy hắn sẽ thiếu tiền sao? Tạ lập nói không chút khách khí chọc thủng tô an ninh cuối cùng một kia hào tưởng. Tuy rằng hiện tại tô an ninh không có nói cái gì nữa, Nhưng nàng nội tâm lại như là bị sét đánh giống nhau, kia nàng tối hôm qua hỏi người hay không thiếu tiền hành động có phải hay không có chút ốc. Bất quá nhân vật gì đó, nay chẳng phải là lại thiếu hạ nhân tình. Quả thực chính là cắt không đứt, gỡ rối hơn. Làm sao vậy? Nhìn tô an ninh kia rõ ràng biến hóa thần sắc, tả lập dò hỏi. Không có việc gì, bọn họ thông chi khi nào qua đi thử kính. Tô an ninh hỏi, dù sao nhân tình đều đã thiếu hạng. Nàng không đi cũng liền không được. Nếu là có thể, hôm nay qua đi cũng đúng, ta xem ngươi không có việc gì, liền cùng bọn họ nói, hôm nay khả năng có thể, ngươi hiện tại đáp ứng rồi, ta liền theo chân bọn họ hẹn trước hạ thời gian. Tà lập nói, nếu không phải bởi vì tô an ninh ở bọn họ hiệp ước chung là chiếm chủ đạo, hắn đều trực tiếp vì chính mình nghệ sĩ đáp ứng rồi. Buổi chiều đi. Tô an ninh nói thẳng, ngươi buổi sáng muốn đi đâu? Tà lập thuận miệng hỏi. Đoán mệnh. Đáp ứng tử lão này 3 ngày đều sẽ tính 15 cái tả hữu người. Tô an ninh đáp. Mà vừa nghe đến tô an ninh nói cái này, tà lập lúc này mới nghĩ tới tô an ninh bởi vì đóng phim có mấy lần vẫn chưa đi đoán mệnh, trong lòng cũng chợt chi gian minh bạch điểm này. Ho nhẹ một tiếng sau nói, ta đây trước đưa người qua đi đi. Tà lập đáp, dù sao hắn gần nhất cũng không có việc gì. Đi theo Tô An Ninh đi xem những cái đó thầy tướng số việc lạ cũng hảo. Chờ Tô An Ninh thu thập hảo lúc sau, hai người liền đi tới cổ phố đoán mệnh cửa hàng. Nhìn đến Tô An Ninh đã đến, Từ Lao cũng lanh Tô An Ninh tới phía sau đi đến, ở đi ngang qua cái kia bổn hoa thời điểm, Từ Lao trong lòng lại cảm thấy một trận tâm tác. Tô An Ninh nhìn một màn này, không biết nên nói như thế nào cho phải, Từ Lao tôn tử thật là có thể cứu chữa? Nhưng lại là không biết như thế nào cứu là hảo, vị kia cảnh sát còn chưa có manh mối, bọn họ cũng chỉ có thể đủ tĩnh xem này thay đổi. Liên ở từ lao cùng tô an ninh hai người ở phía trước đi thời điểm, ở phía sau tả lập bước chân một cái không xong, đột nhiên, đem một cái buồn hoa cấp câu đổ. Binh một tiếng vang lớn làm tô an ninh cùng từ lao hai người nhanh chóng quay đầu lại. Đương nhìn đến buồn hoa bị phá thời điểm, từ lao lập tức sông lên trước, nhìn kia rách nát buồn hoa khóc lên nhìn một màn này một bên tả lập bị dọa ngây người này một cái buồn hoa không như vậy nghiêm trọng đi bất quá lao nhân ra đều khóc tả lập cũng có chút ngượng ngủ vội vàng xin lỗi nói từ lão này buồn hoa thật là thực xin lỗi không có việc gì ta còn phải cảm tạ ngươi nói từ lão lao leo chửi chính mình trong mắt nước mắt nhìn về phía tô an ninh an ninh lần này có phải hay không lại đánh vỡ một cái khẩu tô an ninh nhìn từ lão g gật, gật đầu chuyển cơ lớn hơn nữa. Được đến xác định từ lao tâm tình càng thêm kích động, tay đều đang không ngừng mà run dậy. Nhìn tô an ninh cùng từ lao chi gian hỗ động, tả lập càng thêm nốc, này hai người là ở đánh cái gì bí hiểm. Thực mau, tô an ninh tiến vào chính mình bình thường đoán mệnh văn phòng, chờ từ lao rời đi sau, tả lập đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Là từ lao một kiện việc tư, ta không có phương tiện nói, bất quá người đánh vỡ buồn hoa. Giúp tử lao đại ân là được. Tô An ninh nói đơn giản nói. Nghe xong Tô An ninh giải thích, tả lập cười cười, hắn còn xem như làm một chuyện tốt. Không để ý tới tả lập tự đắc này nhạc, Tô An ninh bắt đầu tiếp đãi nổi lên chính mình cái thứ nhất khách nhân. Một cái tiếp theo một cái, 15 cái không một lát liền kết thúc. Hôm nay 15 cái đồng dạng để lại một ít danh thiếp, Tô An ninh quay đầu nhìn thoáng qua tả lập. Đêm này đó danh thiếp còn có phía trước danh thiếp đều cấp phóng tới tả lập trong tay, này đó đều là ta những cái đó khách nhân danh thiếp, bọn họ nói có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể tìm bọn họ. Tô An Ninh đương nhiên không tin bọn họ hỗ trợ sẽ là không hề mục đích, nhưng chỉ cần bọn họ cảm thấy nàng hữu dụng, nàng cần gì phải đem này đó có thể xem tới được tài nguyên cự tri ngoài cửa. Tạ lập đã vì Tô An Ninh vừa mới 15 cái khách hàng mấy cái khách hàng làm cho sợ ngây người. Lúc này, lại cầm tô an ninh trong tay về điểm này danh thiếp, cả người đã tiến vào trận mắt há hốc mồm nông nỗi, hắn chẳng thể nghĩ tới, tô an ninh khách nhân chung thế nhưng còn có nhiều như vậy đều là ở giới giải trí hôn người. Này đó tài nguyên thật sự có thể toàn bộ lên, là một cái hảo ngoạn ý à. Tạ lập tâm bang bang thẳng nhảy. Theo sau thử tính hỏi, an ninh, người có hay không nghĩ tới chính mình khai cái phòng làm việc? Vì cái gì? Tổ an ninh ngoài ý muốn với tả lập nói, ngươi hiện tại là phong thần người, tuy rằng nói phong thần sở cấp tài nguyên cũng không tệ lắm, nhưng là trên thực tế lại là đã trở ngại chính ngươi tài nguyên, liền tỉ như nói lúc này đầy kinh khải cho ngươi kịch bản khoa cấp cứu chuyện xưa, nếu ngươi là chính mình phòng làm việc, sẽ không có người đưa ra cái gì nghi ngờ, nói ngắn lại, là chính mình phòng làm việc, liền có nhiều hơn quyền tự chủ. Tả lập nói những lời này, tuyệt đối không phải lâm thời nảy lòng tham, Thật sự là vì tô an ninh tiền cảnh suy nghĩ, rất nhiều người lưu tại công ty, là vì công ty tài nguyên. Nhưng nếu là tô an ninh trong tay chính mình có cũng đủ tài nguyên, ở công ty chỉ biết hạn chế phát triển. Hiện tại có rất nhiều giải trí công ty ở chính mình giải trí công ty nhân viên không đủ thời điểm. Giống nhau đều là đối chính mình kỳ hạ có phòng làm việc minh tinh tiến hành mời. Nếu không có tất yếu, bọn họ sẽ không đối mặt khác giải trí công ty nghệ sĩ tiến hành mời. Cho nên khi đó Tô An Linh bị kinh khải mời diễn nữ nhị thời điểm những người đó cỡ nào khiếp sợ, càng đừng nói mặt sau thế thân chu vũ trở thành nữ nhất hào, ở đại đa số người đấy mắt xem ra đó là kêu không thể tưởng tượng đi. kia rời đi phong thần, cũng liền ý nghĩa phong thần tài nguyên sẽ không hướng ta nghiêng không phải sao. Tô An Linh vẫn chưa bị tả lập họa ra lam đồ sở hoặc, nói thẳng. hắn thực minh bạch, phong thần hiện tại rất nhiều tài nguyên dừng ở trên người mình. Đơn giản là trên người nàng tiềm lực, nếu nàng từ phong thần rời đi, này vứt bỏ tài nguyên chưa chắc là địa phương khác có thể bổ trở về, càng quan trọng là, phong thần có thể hay không ghi hận. Trong đầu hiện lên cận sầm thân ảnh, tô an ninh nhưng không cho rằng này một vị sẽ là dễ nói chuyện người. Đó là tất nhiên. Tạ lập gật đầu, tức khác cũng minh bạch tô an ninh băn khoăn nói, nhưng ta cá nhân khuynh hướng vẫn là ngươi hiện tại tự lập môn hộ, càng đến mặt sau, ngươi danh khí càng lớn. Từ phong thần rời đi là càng ngày càng khó. Cận Sâm sẽ nguyện ý sao? Tổ an ninh trực tiếp dọn ra Cận Sâm nói, nàng minh bạch tả lập vì nàng tương lai suy xét, nhưng nàng cũng không nghĩ bởi vậy gặp phải phiền thoái, như vậy hành động xem ra, nhưng thật ra có một ít qua cầu rút ván chi ngại. Cận Tổng sẽ nguyện ý. Tả lập chắc chắn mở miệng nói, nếu chúng ta phòng làm việc có thể ở giới giải trí đứng bước, bước chân, cùng phong thần hợp tác có trăm lợi mà không một hại. So với bồi dưỡng một cái siêu sao ra tới, có lẽ cận tổng càng nguyện ý bồi dưỡng một cái chặt chẽ đối tượng hợp tác. Đến nỗi phía trước cận sầm chưa nói, đại khái cũng không cho rằng hiện tại chỉ là cái tân nhân tô an ninh sẽ muốn khai cá nhân phòng làm việc đi. kia mở phòng làm việc yêu cầu chuẩn bị cái gì? Phòng làm việc trừ bỏ ta cái này người đại diện ở ngoài, còn cần xã giao đoàn đội chờ liền tương đương với một cái tiểu công ty, nếu là có cơ hội. Ngươi còn có thể thêm một ít có tiềm lực tân nhân, chậm rãi bồi dưỡng, đến lúc đó không chỉ có ngươi có thể kiếm tiền, kỳ hạng nghệ sĩ cũng có thể kiếm tiền. Tà Lâm nói, thần xác càng thêm kích động, hắn cũng không phải là một cái nguyện ý vừa lòng với hiện chẳng người, cùng với ra thời điểm liền đưa ra quá làm với gia khai cá nhân phòng làm việc, chỉ tiếp, với ra từ bỏ, hiện tại tô an ninh có cái này ý niệm, hắn nhất định phải bắt đầu động viên. Luận Tài Nguyên Thổ an ninh trong tay tài nguyên không ít. Luận thực lực, thổ an ninh tương lai tiền đổ nhất định sẽ không kém. Có tài nguyên, có thực lực, vì sao không liệu một lần đâu. Chúng ta cùng phong thần còn có hai năm ước. Đúng vậy, hai năm tới phát triển phòng làm việc vừa vặn tốt, ngươi sẽ không cho rằng phòng làm việc một khai lập tức là có thể dùng đi. Tà lập hỏi ngược lại. Ý của ngươi là cùng cận sâm ngạ bài, mấy năm nay trước dùng phong thần tài nguyên. Chờ đến 2 năm sau thời cơ chín mũi, lại độc lập. Tô An ninh cũng không phải một cái ngốc tử, cũng thực mau suy nghĩ cẩn thận tả lập nói. Ấn, phòng làm việc mấy năm nay chúng ta có thể trực thuộc ở cận tổng danh nghĩa hảo hảo phát triển. Tả lập gật đầu. Tô An ninh trầm mặc, xem như đồng ý tả lập ý kiến. Tả lập vừa được đến Tô An ninh đồng ý, một lòng nhảy nhót không thôi, rốt cuộc tới rồi hắn đại triển thân thủ lúc. Ngày mai ta ước cận tổng cùng nhau nói chuyện chuyện này đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm sau đó buổi chiều lại đến Minh ảnh đến nơi đó thử kính người trước đi ra ngoài An bài đi Tô An ninh gật gật đầu ánh mắt đầu hướng về phía ở cửa chờ đợi từ lao đối với tả lập nói tả lập cũng thấy được từ lão nghĩ tới T tô An ninh theo như lời việc tư vội vàng chủ động rời đi T tả lập vừa ly khai từ lao liền từ bên ngoài đi đến ngồi xuống, Lập tức hỏi Tô An Linh nói, trong đó một cái buồn hoa một cái phá, có phải hay không, cơ hội đã tới rồi. Thật là có cơ hội, người trước liên hệ tên kia cảnh sát rồi nói sau. Tô An Linh đáp, nàng hôm nay có thể từ từ lao trên mặt nhìn ra, từ lao tôn tử này một kiếp ở chỗ quý nhân tương trợ, mà cái này quý nhân không phải nàng, cho nên nàng cũng chỉ có thể từ một bên từ từ tới cân nhắc. Nga, đối, chạm vào. Liên ở từ lao nói chuyện ngáy mắt, bên ngoài bồn hoa lại nát một cái. Nghe được thanh âm, tô an ninh cùng từ lao đối xem một cái, lập tức tới rồi cạnh cửa. Lại một lần nhìn đến một bên một cái bồn hoa bị tả lập cấp vỡ vụt. Nhìn đến hai người ra tới, tả lập hơi xấu hổ cười cười, gọi điện thoại thời điểm quá kích động. Tô an ninh cùng từ lao một mặt, tả lập này phá hư. Phá hư thật tốt ta. Khốn cảnh cửa mở hai cái, ngươi tôn tử hẳn làm mau ra đây. Tô An ninh đối với từ lao nói, hào đơn giản một chữ, lại là nói hết từ lao trong lòng vô tận chua sót. Tô An ninh không nói thêm nữa cái gì, tình huống hiện tại ở hướng tốt phương hướng phát triển, không cần nàng nhiều nhúng tay, sự tình cũng có thể thuận lợi song xuôi. Nghĩ đến đây, Tô An ninh cảm thấy chính mình có thể ở phía sau giúp một fan. Từ từ lao chố rời đi, bên trái lập lái xe chụp bánh xe biến tốc, Tô An ninh chậm rãi mở miệng, lấy nôn linh sư chi danh. Từ lao tôn tử có thể bình yên ra tới. Nói xong, Tô An ninh lập tức liền cảm giác được một tiểu cổ linh lực từ chính mình trong cơ thể bị chịu đi ra ngoài. So với phía trước kia một ít, này một cổ linh lực càng vì đại chút, bất quá đối với nàng trong cơ thể hiện tại tam thành linh lực tới nói, như cũ tính không được cái gì. Ngươi vừa mới nói gì đó. Lái xe tả lập tựa hầu nghe đến Tô An ninh mở miệng nói lời nói, vội vàng hỏi. ta không nói chuyện. Tô An ninh bình tĩnh nói, kia có thể là ta nghe lầm. Tà lập cũng không hoài nghi, tưởng chính mình ảo giác. Chẳng được bao lâu, hai người liền đến phụ cận một nhà hàng ăn cơm. Ăn xong lúc sau, hai người cùng về đến nhà nghỉ trưa. Tới rồi buổi chiều, lúc này mới hướng tới Minh Tấn Hoa phòng làm việc mà đi. Minh Tấn Hoa phòng làm việc tuy rằng nói là phòng làm việc, nhưng quy mô cũng không thể so giống nhau tiểu công ty kém. Hai người vừa nói Minh ý đồ đến. Lập tức bị nhân viên công tác cấp đưa tới Minh Tấn Hoa văn phòng. Vừa tiến vào văn phòng, hai người liền thấy được Minh Tấn Hoa cùng My Lan hai người. Nhìn đến tô an ninh, My Lan lập tức đứng lên, đi đến tô an ninh trước mặt, thẳng tắp mà cho tô an ninh một cái ôm. Ở vùng ra tô an ninh sau, nhìn đến nàng nhấp môi khi, không khỏi mà che miệng cười, nàng liền thích nhìn đến tô an ninh này bất đắc dĩ bộ ráng. Không sai biệt lắm lúc sau. My Lan trực tiếp tử minh tấn hoa trước mặt cầm một cái kịch bản đưa cho Tô An Linh, đây là lần này còn cần diễn nhân vật, ngươi tuyển tuyển. Tô An Linh còn không có phản ứng lại đây, trong tay đã bị tắt một cái kịch bản, muốn nói gì cũng chỉ có thể trước xem trong tay kịch bản. Rồi sau đó đầu theo tới tả lập đã hoàn toàn bị Tô An Linh cùng My quen thuộc cấp lộng ngây người. Này quan hệ thật đúng là hảo a khó trách phía trước sẽ vì Tô An Linh tạo thế. Nhắm lại miệng. Tà lập lặng lặng mà ngồi ở một bên chờ. Lúc này, Tô An ninh chính toàn tâm toàn ý nghiên cứu chính mình trong tay kịch bản. Nàng trong tay kịch bản là một bộ kỳ ảo kịch, chủ yếu giảng thuật chính là một cái 5 người thám hiểm đội ngũ ở tiến vào núi sâu mạo hiểm khi tiến vào một cái sơn động Ở xuyên qua quá sơn đậu biết, bọn họ đi tới một cái kỳ ảo thế giới, thế giới này tồn tại đủ loại tinh quái. 5 người xuất hiện khiến cho tinh quái nhóm rối loạn, Bởi vì bề ngoài bất đồng do đó khiến cho một loạt lệnh người dở khóc dở cười tiểu chuyện xưa Mà bọn họ này đó quay trụ chủ, chủ yếu vẫn là muốn ở lục mạc chung quay trụ Sở hữu động tác đều phải đối với không khí tiến hành Này khó khăn cực đại Mà trong đó, xuất diễn nhiều nhân vật tiếp thu khó khăn cũng càng nhiều một ít Thám hiểm đội chung làm làm dẫn đầu lão sư Đã là từ My Lan diễn viên chính Còn dư lại 2 nam 2 nữ bốn cái nhân vật Tô An ninh có thể tuyển chính là trong đó một cái nữ. Dư lại hai cái nữ tính cách, đồng dạng đều rất cứng rắn, bất quá vẫn là có khác nhau. Một người tính cách thanh lánh, một người tính cách tương đối hòa bác. Ý gì theo Tô An ninh bản thân, nàng có lẽ sẽ lựa chọn thanh lánh tính cách, nhưng là diễn kịch chính là muốn khiêu chiến một chút. Nghĩ, Tô An ninh buông kịch bản, đối với My Lan nói, ta muốn tuyển tàu lê nhân vật này. Tàu lê. Người xác định. My ngoài ý muốn nhìn tô an ninh, Minh Tấn Hoa cũng nhịn không được nhìn thoáng qua tô an ninh. Ấn. Vậy ngươi diễn cái đoạn ngắn làm chúng ta nhìn xem lại quyết định. My Lan chầm ngưng một khắc, từ một bên lấy ra mặt khác một phần tư liệu đưa cho tô an ninh. Tô an ninh tiếp nhận, nhìn mặt trên đoạn ngắn, tự hỏi một lát. Đi đến văn phòng trước một cái đất trong chỗ, tô an ninh trực tiếp bắt đầu diễn lên. Thiên, nơi này nhìn phía trước, tô an ninh trên mặt lộ ra một mặt khiếp sợ. Trong mắt trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài còn mang theo kinh hỷ cùng sợ hãi. Kinh ngạc là bọn họ đi tới cái này địa phương là cỡ nào không bình thường. Kinh hỷ chính là bọn họ mạo hiểm không có uổng phí. Sợ hãi cũng là thế giới này không bình thường. Ngắn ngủn vài giây bên trong, tô an ninh trong ánh mắt lưu chuyển nhiều loại cảm xúc đều bị Minh Tấn Hoa cùng My xem ở đáy mắt. Ở trong lòng yên lặng gật gật đầu, xem như bước đầu tán thành tô an ninh kỹ thuật diễn. Liên ở bọn họ tán thành đồng thời, tô an ninh lại có tân động tác. Ở kinh ngạc cảm thán lúc sau, nàng đột nhiên nói một câu cẩn thận, sau đó cả người ngồi xổm xuống dưới, nhưng là lại vẫn là nhịn không được hơi hơi mà nâng lên. Kịch bản chung viết đến đúng là một cái phi hành tinh quái triển đại cánh từ bọn họ trên không bay qua, ở cái này phi hành tinh quái trước mặt bọn họ là nhỏ bé, phản ứng đầu tiên chính là ngồi xổm xuống. Lại bởi vì người này hoạt bát tò mò tính cách sẽ nhìn không được ngẩn đầu quan sát. Diễn xong này hết thảy, tô an ninh đứng dậy, đối với hai người nói, ta diễn xong rồi. Ánh mắt, động tác đều ở chi tiết chỗ đều thể hiện cảnh tượng, hơn nữa tính cách cũng đột hiện ra tới.